Xem ra kinh thành bất luận cái gì tin tức hắn đều rõ ràng. Bạch Sở nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trạm Thiên Hà, tinh xảo đào hoa mắt xẹt qua một tia tàn bạo. Lãnh Cửu thu hồi tầm mắt, hắn mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, vẫn luôn muốn lật đổ Trạm Băng Xuyên, ở kinh thành có bố trí cũng không kỳ quái. Ngươi nhìn xem cái này." Bạch Sở từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư giao cho Lãnh Cửu, nâng chung trà lên uống trà, hắn sắc thật có chút khác. Lãnh Cửu cầm lấy phong thư, phong thư đã bị xé rách, nàng rút ra bên trong giấy viết thư chậm rãi mở ra. Đây là Trạm Thiên Hà tự tay viết viết. Nang thâm giật mình, Trạm Thiên Hà thật lớn ăn uống, cư nhiên muốn liên hợp Trạm Ký Bắc cùng nhau đối phó Trạm Băng Xuyên. Bạch Sở hơi hơi gật đầu, hôm qua Trạm Ký Bắc trở về Vương phủ liền thu được này phong thư. Trạm Thiên Hà có thể hay không có điều phát hiện, nhận thấy được ký Vương Điện Hạ cũng là dấu tải, cùng hắn giống nhau muốn mưu phản. Lãnh Cửu cũng có chút không xác định. Trạm Thiên Hà trở về cấp trận này đánh giá mang đến quá nhiều biến số. Hết thảy còn khó mà nói. Nhưng là liền trước mắt hắn biết này phong thư ý tứ tới đoán, hắn không biết trạm ký bắt cũng tưởng đoạt quyền, bằng không hắn sẽ không nói sự tình thành công sau sẽ cho trạm ký bắt chỗ tốt nói. Bạch sở cũng không dám đại ý, hắn bày mưu lập kế, cũng muốn tiểu tâm những người này phá hư. Xem ra chúng ta cần thiết bố trí một chút, không thể làm trạm thiên hà đoán ra chúng ta mục đích. Lênh cửu ánh mắt thật sâu, nàng nhìn trong tay tin, trạm băng xuyên cùng trạm thiên hà đều là tàn nhẫn nhân vật, đều không phải bao cỏ, bọn họ tuyệt đối không thể đại ý Tiểu cửu. Đoạn tam nương xuất hiện ở nhà gian cửa, nàng nhìn thấy bạch sở hơi hơi sứng sốt, ôm quyền cung kính nói, đại tư tế. Bạch sở hơi hơi gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, không hề có cùng lãnh cửu đơn độc ở chung thời điểm thanh thoát yêu diễm. Xảy ra chuyện gì? Nhất định là có cái gì chuyện quan trọng, mới có thể làm đoạn tam nương đổi tới nơi này. Trong cung tới công công truyền tin, đêm nay hoàng cung đại bãi buổi tiệc, hoàng thượng thỉnh ngươi cũng đi. Đoạn tam nương nói, lãnh cửu mị mị con ngươi Đáy mắt sệt qua một đạo nguy hiểm ám mang, nàng vừa mới còn đang hỏi bạch sở đêm nay có thể hay không có buổi tiệc, không nghĩ tới như thế mau chạm bằng xuyên liền tới thình nàng. Ta đi về trước. Lãnh cửu đứng dậy, chuẩn bị trở về. Bạch sở duỗi tay bắt lấy nàng mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, lời nói thấm tiếng nói. Trạm Thiên Hà nhìn như ôn lương vô hại kỳ thật hung ác thành thánh, ngươi chớ cùng hắn đơn độc ở chung. Ân. Lãnh cửu nhợt nhạt cười, gật gật đầu. Bạch sở buông ra cổ tay của nàng, nhìn nàng rời đi. Hắn khe khẽ thở dài, lãnh cửu đều bị thỉnh đi, xem ra thực mau ký vương phủ cũng sẽ nhận được tiêu. Cũng sẽ nhận được tin tức, hắn cũng phải đi chuẩn bị một chút. Ba năm qua đến thật mau, trạm thiên hà, biệt lai vô dạng. Lần này hiến hội là vì chúc mừng trạm thiên hà trở về, bởi vậy trạm băng xuyên phi thường coi trọng, phô trương cũng so với hắn chính mình mừng thọ thời điểm muốn long trọng. Ai nấy đều thấy được trạm băng xuyên đối trạm thiên hà coi trọng, lại xem nhẹ bọn họ đã từng cũng vì ngôi vị hoàng đế tranh đến người chết ta sống. Lãnh cửu lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy, Trạm băng xuyên tưởng dựa bản thân chi lực áp chế Trạm Thiên Hà nhưng không như vậy dễ dàng. Không biết hôm nay hắn lại sẽ cho Trạm Thiên Hà ra cái gì nan đề. Tiến hội bắt đầu, không khí so trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Trạm Thiên Hà tiếp thu Trạm Thiên Hà cùng với Văn võ Bá quan kính rượu, hắn sắc mặt hồng nhuận, lộ ra vui sướng cùng trầm ổn. Thiếu niên tướng quân phân chấn oai hùng, đi theo hắn bên người đẹp liền công chúa, đẹp như đào hoa, lễ nghĩa chu toàn mà thông, ròng, nhìn tự nhiên mà chân thật. Lãnh Cửu bên người Tô Diệu linh ánh mắt vẫn luôn không rời đi Trạm Thiên Hà, nàng cùng đại đa số chưa xuất các các tiểu thư giống nhau, thật sâu ái mộ Trạm Thiên Hà. Chỉ tiếc, Trạm Thiên Hà trong mắt chỉ có Điệp Liên công chúa. Tam ca, còn không có chúc mừng ngươi cùng Linh Tiên huyện chúa hôn sự, ở chỗ này ta kính ngươi một ly. Trạm Thiên Hà đi đến Trạm Ký Bắc trước mặt, hắn giơ lên trong tay chén rượu, tươi cười chân thành. Đa tạ, bát đệ. Trạm Ký Bắc cũng đi theo bưng lên chén rượu, hai người màu trắng ly chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang, từng người uống một hơi cả sạch. Trạm Ký Bắc Bởi vì uống đến có chút gấp, có chút sắc đến, hắn ho nhẹ, lộ ra một mà thấy náy mỉm cười. Trạm Thiên Hà một bộ lý giải biểu tình, vụ vô bờ vai của hắn chưa nói cái gì, động tác thân mật mượn sức chi ý lại rõ ràng bất quá. Nguyên lai like ngươi chính là bệnh vương, ngươi thật đúng là suy yếu a, ngươi dáng vẻ này muốn như thế nào động phong a? Điệp Liên công chúa một bộ thiên chân lãng mạn, nhìn như bộ tuy nói. nàng lời nói đưa tới mọi người tiếng cười nhạo. Nàng ra vẻ e lệ, nghịch ngợm chớp chớp mắt trử. Trạm Thiên Hà không vui nhìn nàng một cái, nàng lúc này mới ý thức được chính mình nói không nên lời nói, chọc Trạm Thiên Hà không mau, nàng lẽ lưỡi, lôi kéo Trạm Thiên Hà ống tay áo, làm hắn không cần xin khí. Chính là nàng lại không có phải hướng Trạm Ký bắt xin lỗi ý tứ. Đồng lai quốc quả nhiên dân phong mở ra, đường đường một quốc gia công chúa cư nhiên làm trò mọi người trước mặt hỏi thăm người khác động phòng sự tình, ta thật sự là bội phục. Lãnh Cửu che miệng mà cười. Một đôi mắt đẹp nhiễm nhợt nguyệt sao trời quan mang. Điệp Liên sắc mặt hơi đổi, nàng theo thanh âm nhìn về phía ngồi ở một bên tự nhiên hào phóng lãnh cửu, mắt mang theo giận tái đi, ngươi là ai? Ta chính là ký vương điện hạ vị hôn thê. Lãnh Cửu chậm rãi đứng dậy đi tới Điệp Liên trước mặt, cười nói, công chúa, nhưng có cái gì bất mãn sao? Điệp Liên có chút không coi ai ra gì nói, ta có thể có cái gì bất mãn, các ngươi đại chính quốc nữ tử ta chỉ kính nể một người đó chính là tiền thái tử phi Lãnh Cửu, còn lại nữ nhân nhập không được ta mắt. Xoát một chút tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bọn họ bất an nhìn về phía cao cao tại thượng trạm băng xuyên, trong lòng thấp thỏm bất bình, cảm giác một hồi báo táp liền phải đánh út lại. Trạm băng xuyên thần sắc ngưng trọng, hắn tuy rằng tận lực khắc chế chính mình tính tình, chính là mi ti khỏe mắt lệ khí vẫn là che giấu không được. Ngồi ở một bên tôn liên khê sắc mặt đồng dạng khó coi, vì sao lại có người nhắc tới nữ nhân kia. Nếu nhắc tới chính là người khác, nàng có thể rất dễ dàng đuổi rồi, chính là cố tình là đồng lai quốc công chúa. Điểm liên không cần hồ ngôn loạn ngữ. Trạm Thiên Hà cũng không nghĩ tới Điệp Liên cậy sủng sinh tiểu, như thế không lựa lời. Mọi người chung chỉ có lãnh cửu biểu tình nhất bình tĩnh, nàng tinh tế nhìn Trạm Thiên Hà cùng Điệp Liên, bọn họ thật là vô tâm chi thất sao? Điệp Liên công chúa kính lệ tiền thái tử phi, cũng là ta đại trinh quốc nữ tử vinh hạnh, bất quá tổ tiên đã qua đời, còn thỉnh Điệp Liên công chúa không cần nhắc lại nàng, khiến cho tiền thái tử phi an giấc ngàn thu đi. Trạm Ký nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải xấu hổ. Ai không biết tiền thái tử phi vì sao bị phế vì sao bị xử tử chính là hôm nay chạm ký bác làm cho mọi người mặt lại giữ thì nàng khó tránh khỏi không cho người nghĩ nhiều Lãnh cửu nghe được chạm ký bác nói nàng đấy lòng xẹt qua một tia khác thường chạm ký bác rốt cuộc vì cái gì muốn như thế làm đâu chạm ký Bắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua có chút thất thần lãnh cửu khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mặt ý cười hắn đối chạm băng xuyên nói Hoàng huynh lần trước ngươi tứ hôn cùng ta lần này thừa dịp bát đệ cũng ở kinh thành Không bằng lại cấp thần đệ một phần ban ân, làm ta cùng với thiện nguyệt mau chóng thành hôn đi. Trạm băng xuyên nguyên bản còn nghĩ như thế thu thập loại này cục diện, trạm ký bắc đông nhiên rời đi đề tài, hắn liền thuận nước đầy thuyền, hảo, thân thể của ngươi cũng không phải quá hảo, bên người yêu cầu một người dốc lòng chăm sóc, nếu như thế chấm liền chuẩn thỉnh cầu của ngươi. Tạ hoàng thượng, trạm ký bắc lộ ra một mặt vừa lòng cười nhạt. Hoàng hậu tháng sau nhưng có cái gì ngày lành? Trạm băng xuyên hỏi một bên tôn liên khê. Tôn Liên Khê đã sớm thu hồi khác thường thần sắc, nàng nu nhu cười, tháng sau 16 là cái ngày lành, hoàng thượng cảm thấy như thế nào. Chạm băng xuyên hơi hơi trầm âm, hảo, vậy tháng sau 16. Trạm ký bắc cùng lãnh cửu nhìn nhau, cộng đồng hướng chạm băng xuyên thi lễ, tạ hoàng thượng hoàng hậu ân điển. Tôn Liên Khê cười nhạt doanh doanh, nàng nhìn về phía một bên Tô Hàn, nói, chúc mừng Trấn quốc công, này thiển nguyệt xuất giá sau, còn lại tiểu thư cũng đều nhanh. Tô Hàn đứng dậy lúng ta lung túng cười. Lão thần tạ hoàng thượng, hoàng hậu đương đương. Thiện Nguyệt từ nhỏ không thiếu chịu ủy khuất, chấn quốc công ngươi cũng không thể lại bạc đãi nàng a. Tôn liên khê ý có điều chỉ cười nói. Tô Hàn dụ mắt, không tỏ ý kiến. Mọi người từng người trở lại nguyên lai vị trí, tiếp tục thưởng thức ca vũ. Bởi vì vừa mới sự tình, điệp Liên đối Tô Thiện Nguyệt tồn hận ý. Tiễn hội mãi cho đến đã khuya mới kết thúc, trạng Ký bắc bởi vì cao hứng tạ hồ uống đến có chút nhiều, hắn say khướt bị tinh tú nâng trở về cảnh Dương Cung. Lãnh Cửu buồn tính toán theo Tô hàng trở về, ai ngờ Trạm Băng Xuyên lại nói, "Ký Vương ngủ lại trong cung, chấm làm người hầu hạ nhiều có bất tiện, không bằng ngươi liền lưu lại đi." Lãnh Cửu vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể đi đi đầu gối, "Đúng vậy, tiểu thái giám." Tiểu thái giám trưởng đèn lồng đưa nàng đi vào Cảnh Dương cung, sau đó liền đi trở về. Tinh Tú thấy nàng tới có chút vi lăng, "Ngũ tiểu thư, hoàng thượng làm ta lưu lại chiếu cố Ký Vương." Lãnh Cửu giải thích nói. Tinh Tú gật gật đầu, "Già đã ngủ." ta ở cách vách tầm điện cấp ngũ tiểu thư phô một chiếc giường đa tạ lãnh cửu cũng không có tính toán ủy khuất chính mình tạm chấp nhận một đêm cảnh dương cung có rất nhiều phòng đều có thể nghỉ ngơi lãnh cửu đi theo tinh tú đi cách vách tầm điện tinh tú tuy rằng là cái nam nhân chính là làm loại này việc tinh tế không nói chơi hắn nhìn như lạnh nhạt kỳ thật cũng không giống bề ngoài như vậy lạnh băng ra kỳ thật thực đáng thương tinh tú một bên phô giường một bên nói hiền phi nương nương rất sớm liền ly thế tiên hoàng đối hắn tuy rằng sủng ái chính là lại đưa tới mặt khắc các hoàng tử ghen ghét, ra không thiếu chịu khi dễ. Hôm nay đa tạ Ngũ tiểu thư đối vương ra giữ gìn, thuộc hạ khắp trong tâm khảm. Lãnh Cửu thân sắc nhàn nhạt, nhạt, hắn là chỉ điệp liên sự tình đi. Không cần khách khí. Lãnh Cửu thanh thanh lánh lánh nói. Bất quá từ gặp được Ngũ tiểu thư ra liền thay đổi rất nhiều, đây là Ngũ tiểu thư công lao. Tinh Tú có chút giống là ở lầm bầm lẩu bầu. Lãnh Cửu hơi hơi như mày, Tinh Tú có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hắn vẫn luôn đi theo Trạm Ký Bắc bên người. Đối với bọn họ quan hệ hẳn là phi thường rõ ràng. Tinh tú, ta cùng ký vương điện hạ chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ. Lãnh cửu nhưng không nghĩ tinh tú vẫn luôn hiểu lầm đi xuống, bị bạch sở đã biết còn không chừng như thế nào ăn vị. Tinh tú sửng sốt một chút, sau đó lại là cười, ta biết. Lãnh cửu bị hắn làm cho có chút hồ đồ, hắn giống như cái gì cũng không biết. Ngũ tiểu thư sớm chút nghỉ ngơi đi, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, tinh tú đi ra tầm điện. Lãnh cửu tướng môn khép lại. Nàng ngồi vào trên giường bất đắc dĩ than thở, chỉ mong sự tình sẽ không hướng tới kỳ quái phương hướng phát triển. Đêm lạnh như nước, tầm điện không có điểm chậu than, độ ấm có chút giảm xuống. Lạnh cữu thể hàn, nàng có chút sợ lạnh, sup ở trong chăn không hề buồn ngủ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, nàng khẽ nhíu mày, là tinh tú còn không có như nước vẫn là chạm ký Bắc Ban đêm tỉnh lại. Nàng tổng cảm thấy thanh âm có chút không thích hợp. Nàng sốc lên chăn xuống giường, đem treo ở trên giá áo quần áo mặc ở trên người. Sau đó tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nàng nghỉ ngơi tẩm điện cùng Trạm ký Bắc tẩm điện chi gian cách một cái đại điện, Cảnh Dương cung ngày thường không ai trụ, trong đêm tối luôn là lộ ra một mặt quỷ dị. Trong không khí có nhàn nhạt mùi hương, Lãnh Cửu theo bản năng che lại miệng mũi, cư nhiên là hương. Bất quá mùi hương không nùng xem ra đối phương chỉ là dùng ở Trạm ký Bắc tẩm điện, Tinh Tú liền ngủ ở Trạm ký Bắc tẩm điện ngoại trên giường che, xem ra cũng bị hôn mê. Như thế chậm sẽ là ai? Tới Cảnh Dương cung lại là vì cái gì? nàng che lại miệng nguôi đi vào trạm ký bắc tầm điện vừa vặn đem người kia lấp kín trong bóng đêm chi gian một mặt nhỏ xinh bóng dáng nhanh chóng hướng cửa sổ bay đi lãnh cửu nắm lên trên bàn chén trà hướng về bóng dáng cổ chân em tới chỉ nghe một tiếng nũng nịu ai nha thanh nữ nhân kia vẫn là cố nén cổ chân đau nhức từ cửa sổ đào tẩu lãnh cửu xoay người từ cửa đi ra ngoài đuổi theo nữ nhân tưởng từ đại môn đào tẩu chính là lãnh cửu mau nàng một bước đem đại môn lấp kín xem bộ dáng này nàng hẳn là sẽ không khinh công bằng không lấy cảnh Dương Cung cung tường độ cao giống nhau cao thủ có thể tùy ý trên dưới ngươi là người phương nào lãnh cửu thanh âm rất thấp lại mang theo lệ khí ai cần ngươi lo nữ tử hư lệnh một tiếng nàng nghiến răng nghiến lợi không nghĩ tới ở trong yến hội nàng bị tô Thiện Nguyệt bị đổ đến không lời nào để nói ở cảnh Dương Cung bị nàng chắn ở trong viện các nàng sống núi càng kết càng sâu lãnh cửu nghe ra tới người này cư nhiên là Đồng Lai Quốc công chúa Điệp Liên nàng tới cảnh Dương Cung hẳn là không phải vì chạm ký bắc Chẳng lẽ là vì cái gì đồ vật? Ta hôm nay lại cứ quản. Lãnh Cửu nội công tuy rằng khôi phục ba bốn thành, chính là nàng đối Phó Điệp liên lại dư giả. Điệp liên đối Lãnh Cửu tàn nhẫn chiêu số chống đỡ không được, không vài cái liền bại hạ trợ tới, nàng ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Tô Thiền Nguyệt, nàng cư nhiên như thế lợi hại. Đúng lúc này, một người cao lớn bóng dáng từ cung tường ngoại bay tiến vào, hắn cũng không có thương Lãnh Cửu ý tứ, chỉ là đem nàng bước lui, sau đó bế lên Điệp liên, bay ra cảnh Dương cung. Lãnh Cửu ngưng đi xa lưỡng đạo thân ảnh, xem ra Trạm Thiên Hà vẫn luôn liền ở phụ cận quan sát đến, bọn họ tới cảnh Dương cung rốt cuộc ở tìm cái gì? Nàng nghĩ nghĩ xoay người trở lại tầm điện, đem bị Hương Mê đảo Tinh Tú cùng Trạm Ký Bắc cấp đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Tinh Tú cảm giác đầu có chút hôn hôn trầm trầm, hắn không có uống rượu lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Lãnh Cửu lại đánh thức Trạm Ký Bắc, Trạm Ký Bắc chậm rãi mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ màu đen bầu trời đêm, có chút kinh ngạc, ngươi không ngủ? Vừa mới Điệp Liên đã tới, nàng hình như là tới tìm đồ vật. Lãnh Cửu Ngư khí trầm nhiên nói. Trạm ký bác sắc mặt hơi đổi, cái gì? Lãnh Cửu Ô Mâu chung ngầm vài phần hàn khí, nàng dùng hương, hẳn là đến từ Đồng Lai quốc đặc chế hương. Trạm ký bác tái nhật ngọc diện nhiễm băng hàn, Trạm Thiên Hà viết thư từ ám chỉ muốn liên hợp, thực rõ ràng là kế hoan binh. Trạm Thiên Hà cùng liên hợp phương thức ổn định hắn, âm thầm lại phái người nơi nơi điều tra, xem ra hắn cũng đối kia kiện đồ vật đánh lên chủ ý. Trạm ký Bắc ú lanh thâm trầm ánh mắt nhẹ nhàng bâng cơ nhìn lướt qua lãnh cửu mảnh khảnh cổ tay trắng nõn kim vòng còn ở nàng bảo hộ rất khá đầu của hắn còn ẩn ẩn làm đau đối trạm thiên hà bằng mặt không bằng lòng hành vi có chút bực bội ngươi biết bọn họ ở tìm cái gì sao lãnh cửu thầm nghĩ nếu điệp liên tới cảnh dương cung tìm đã nói lên thứ này hẳn là thuộc về hiền phi hiền phi là trạm ký Bắc mẫu phi hắn hẳn là biết chút cái gì trạm ký Bắc vẻ mặt mờ mịt lắc đầu cảnh dương cung hiện tại nghèo rất mồm Sở hữu đồ vật đều bị người dọa không, liền thừa này đó đại kiện đồ vật. Lãnh Cửu quay đầu nhìn quanh bốn phía, hắn nói được không sai, Cảnh Dương cung hôm qua huy hoàng không hề, tinh xảo đáng giá. Tinh xảo đáng giá bài trí cũng chưa, cũng không có gì đáng giá chú ý đồ vật. Nàng khẽ nhíu mày hồi tưởng từ trước, chưa bao giờ nghe nói Hiển phi trong cung có cái gì đáng giá bị người mơ ước đồ vật, mà Hiển phi thân thế phi thường trong sạch, chỉ là nam cung một hải con gái một, không có cái gì bí ẩn thân phận. Tinh Tú yên lặng nhìn thoáng qua Trạm Ký bắc hắn trong lòng mặt than, ra lại ở lừa nàng. Trạm ký bắc lại bất động thanh sắc lắc đầu, có một số việc tạm thời vẫn là đừng làm lãnh cửu biết đến hảo. Thôi, nếu là điệp liên không chịu từ bỏ nói không chừng trở về ký vương phụ tìm, đến lúc đó ngươi cẩn thận lưu ý, chớ giống hôm nay như vậy. Lãnh cửu ngứa khí sâu kín. Ân, ta nhớ kỹ. Trạm ký bắc nhẹ nhàng gật đầu, đối lãnh cửu lời nói nói gì nghe nấy. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói xong, lãnh cửu thần sắc thâm trầm rời đi. Đối chuyện đêm nay càng thêm hoài nghi. Thằng đến đối diện tẩm điện truyền đến rất nhỏ tiếng đóng cửa. Trạm ký bắc cùng tình tú đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trạm ký bắc ngồi ở mép giường, thần sắc cú lánh Điệp liên lẻn vào cảnh dương cung thời điểm, hắn liền phát hiện, là hắn ám chỉ tình tú không cần lộ ra. Điệp liên dược đối với trong cơ thể có kịch độc hắn không dùng được, đến nỗi tình tú hắn sẽ quy tức có thể nháy mắt đóng cửa hô hấp, căn bản không có hút vào hương nửa phần. Hắn lường trước sẽ đánh thức đối diện tẩm điện lãnh cửu Điệp liên hành tung sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Hơn nữa Điệp liên cái gì cũng tìm không thấy sẽ tay không mà về. Ra, ngài sẽ không sợ tương lai vương phi thật sự sinh khí. Tinh tú cảm thấy Trạm ký bắc bố cục chu đáo chặt chẽ, nhưng là chơi quá lớn, vạn nhất chơi quá trớn, phòng trường đời này chuẩn vương phi đều sẽ không tha thứ hắn. Trạm ký bắc tả tứ mắt phượng thổi qua một trận u lãnh cơn lốc. Nàng sẽ không. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế. Tinh tú không tỏ ý kiến, đó chính là rửa mắt mong chờ đi. Trạm Thiên Hà mang theo Điệp Liên trở lại Viêm Vương phủ, hắn đem Điệp Liên không lưu tình chút nào ném tới trên giường lớn, đối với nàng tự tiện hành động, hắn tức giận phi thường. Tuấn Mỹ khuôn mặt nhiễm thịnh nộ, một đôi sắc bén mắt vượng lộ ra hàn ý. Điệp Liên sợ tới mức xúc trên giường chân, nàng nháy đen nhánh sáng ngời chứa đầy nước mắt, mắt, sợ hai nói: "Thiên Hà ca ca, ngươi sinh khí làm." Trạm Thiên Hà đôi tay chống nạnh, thần sắc nghiêm nghị: "Nếu không phải ta cứu ngươi, hôm nay ngươi liền chết ở Tô Thiển Nguyệt trên tay." Điệp Liên nhìn hung ba ba chạm Thiên Hà, càng thêm bị khuất, Ta nào biết đâu rằng tô Thiển Nguyệt như vậy lợi hại. Vậy ngươi còn tự tiện hành động, ngươi đem ta nói đều trở thành gió thoảng bên thay sao? Chạm Thiên Hà có chút hung ác chừng mắt Điệp Liên, suýt nữa bởi vì nàng nhất thời xúc động, quấy giày hắn sở hữu kế hoạch. Thực xin lỗi. Điệp Liên hồng hốc mắt, ngươi nên biết chọc giận ta hậu quả. Chạm Thiên Hà thú tính quá độ nhìn yếu đuối mong manh Điệp Liên. Điệp Liên khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạch như tờ giấy, nàng thân thể run như run rẩy. Mang theo khóc nức nở cầu đạo, thiên hà ca ca, ta trên người thường còn không có hảo. Ta là ở giáo ngươi, như thế nào nghe lời. Trạm thiên hà căn bản không để ý tới nàng cầu xin, hắn nào hướng nàng, không hề thương hương tiếp ngọc trà đập nàng, làm nàng nhớ kỹ không nghe lời hậu quả. Điệp liên không có một lần không hối hận, vì cái gì nàng như thế bi thảm bị này chỉ cầm thú nhìn chúng. Hương đông, nhập hàng sáng sớm đổ ấm sậu hàng, cảnh dương cung đình viện nhánh cây dải lên một tầng bạc xương. Ánh sáng mặt trời đâm thủng tầng mây, bày ra mở ra, nhiễm hồng sáng sớm chung hết thảy. Kim sắc ngói lưu ly, màu đỏ cung tường, đều thấm vào ở màu cam chung. Lãnh Cửu một đêm vẫn chưa ngủ say, nghe được bên ngoài có người đi lại thanh âm, nàng liền tỉnh. Nàng đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, đi ra tầm điện, phát hiện Trạm Ký bắt đón hơi hơi gió lạnh đứng ở trong đình viện hô hấp phu nạc. Hắn tái nhợt khuôn mặt ở ánh sáng mặt trời hạ có một chút sáng rọi, thon dài mắt phượng thâm thúy như ngân hà, có thể muốn gặp hắn thân thể chưa trúng độc khi. Tư dung là như thế nào phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Đơn giản hô hấp phun nạp đối với ngươi thân thể khởi không được quá lớn tác dụng. Lãnh Cửu đứng ở cẩm thạch trắng bậc thang xuống phía dưới nhìn lại. Trạm Ký Bắc thản nhiên ghé mắt, nhẹ nhàng cười, thói quen mà thôi. Lãnh Cửu chậm rãi đi xuống bậc thang, nàng vươn tay đi nắm Trạm Ký Bắc gầy yếu thủ đoạn, ta đối độc có chút hiểu biết, làm ta giúp ngươi nhìn xem như thế nào. Trạm Ký Bắc lại đem tay giấu đến phía sau, đen nhánh mắt phượng thổi qua một tia kinh hoàng, không cần Lãnh Cửu tay treo ở giữa không trung, có chút xấu hổ. Trạm ký Bắc cảm giác chính mình lẽ tránh có chút đả thương người, "Ta." Lãnh Cửu không có cho hắn giải thích cơ hội, thân sắc như thường lộ ra một mặt thanh lãnh, "Ngươi không cần giải thích, là ta vượt qua. Trời đã sáng, ta trước ra cung." Nói xong, nàng không có lại cấp Trạm ký Bắc nói chuyện cơ hội, xoay người rời đi. Trạm ký Bắc lại là lại tức lại bực, không nên là cái dạng này, hắn chỉ là không có đoán trước đến Lãnh Cửu sẽ đột nhiên quan tâm hắn bệnh tình, mới có thể né tránh hắn đều không phải là là thiệt tình không thích nàng chạm vào chính mình vánh ánh như tuyết trường bào bay tán loạn ở màu đỏ cửa cung sau lãnh cửu mảnh khảnh mà tuyệt mỹ bóng dáng biến mất ở buổi sáng màu cam ánh sáng chung tinh tú ngượng ngùng đứng ở chạm ký bắc phía sau bất đắc dĩ lắc đầu hồi phủ chạm ký bắc nghiêng đầu mị tinh tú liếc mắt một cái khàn khàn thanh âm lộ ra giận tái đi tinh tú hơi ép kiểu kỷ nhu thực hoàng thân nước hải mua ước hạc mâu tài súc văn yên huân cẩm bờ giờ. chạm như ca vội vàng tuyển tú sự tình Nàng một người cảm thấy nhàm chán, cố tình muốn cho Tô Thiển Nguyệt bồi chính mình, còn chuyên môn phái xe ngựa đi chấn quốc công phủ tiếp nàng. lãnh cửu tới trưởng công chúa phủ, đi vào phòng khách, chỉ thấy ngồi ở gỗ đỏ bàn tròn trước chạm như ca, bị một đống bức họa cuộn tròn bao phủ. Này đó là tú nữ bức họa cuộn tròn. lãnh cửu tùy tay triển khai một bức, hảo xảo bất xảo cư nhiên là Giang Tư Vũ. Khoe miệng nàng hàm một mặt trầm biếm, này bức họa cuộn tròn cũng quá gật người, Giang Tư Vũ nơi nào có mạn Xem ra Giang ra không thiếu hối lộ hòa sư. Chỉ là Giang tư vũ mọi người đều gặp qua. Giang gia ở phương diện này tốn tâm tư nhưng thật ra không khó đoán ra này tâm tư. Nếu Giang tư vũ lạc tuyển, cầm này bức họa cũng có thể tìm một phần người trong sạch. Giang gia nhưng thật ra thông minh, cũng không có toàn tâm toàn ý muốn cho nàng lưu tại trong cung. chương 75 ta nữ nhân ta chính mình bảo hộ. Người rốt cuộc tới, hôm nay làm người tới là có cái gì cho người nhìn. Chạm như ca trước hết mời nàng ngồi xuống. Rồi tay đem đặt ở một bên bức họa cuộn tròn lấy tới, cho nàng xem. Lãnh Cửu Nghi hoặc tiếp nhận, nàng đem bức họa cuộn tròn triển khai, họa trung họa một vị dung mạo nhã nhặn lịch sự dịu dàng nữ tử, ăn mặc thêu hải đường hoa văn màu hồng cánh sen cân vạt nho nhoi, phía dưới là màu tím nhạt trăm nếp gấp váy lùa, tư thái tuyệt đẹp, khí chất xuất chúng. Nàng nhìn thoáng qua là khoảng giang nam dị thẩm tông xuyên chi nữ thẩm nữ ngọc. Như thế nào có cái gì vấn đề sao? Vấn đề rất lớn chạm như ca thần sắc nghiêm trọng, sâu thẳm mắt hiện lên một tia ám mang. Thẩm Tông xuyên nữ nhi Thẩm Loãng Ngọc sớm tại một năm trước liền đã chết, tuy rằng hắn vẫn luôn không có đối ngoại lộ ra, chính là chuyện này ta là biết đến. Lãnh Cửu Minh Bạch chạm như Cao Ý Tứ, nàng tuyển tú mi hơi hơi một túc, ngươi hoài nghi có người mạo danh thay thế. Chạm như ca hơi hơi gật đầu, Thẩm Tông xuyên vẫn luôn bảo thủ bí mật này, nói không chừng vì chính là tuyển tú này, tìm cái yên tâm nữ tử an bài tiến cung. Giang Nam dệt có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái này trước quan, hắn ở trong cung không có có thể tin người cho hắn truyền lại tin tức. Sợ là thực mau đã bị người tẽ đi xuống. Quan trưởng sự tình vốn là thay đổi trong nháy mắt, thầm tông xuyên tốn tâm tư cũng không thể lý giải. Thẩm Loan Ngọc nếu đã trúng cử, ngươi làm sao khổ khó xử nàng? Lãnh cửu mới không để bụng vào cung rốt cuộc là ai? Chỉ cần có thể đem hậu cung nước đục càng rạo càng hồn, là ai cũng chưa quan hệ. Tôn Liên Khê không gió vô vũ ở trạm băng xuyên bên người ba năm, là nên làm nàng nếm thử. Âu yếm nam nhân cho người ta cướp đi tư vị, một cái tô tình sương không đủ. Nàng còn muốn đưa càng nhiều càng mỹ diệm nữ tử vào cung. Người này có thể hay không phá hư chúng ta kế hoạch? Trạm Như Ca ẩn ẩn có chút lo lắng. Lãnh Cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Một con kép diều súc không dậy nổi cái gì sóng gió. Trạm Như Ca gật đầu. Như thế, quê quán phi kinh thành tú nữ tổng cộng tám người đều đến đông đủ. Hậu Thiên liền sẽ đi cùng kinh thành tú nữ cùng nhau vào cung tham gia địa tuyển. Lãnh Cửu nhấp một hớp nước trà, đen nhánh con ngươi lại phai nhạt vài phần. Nàng rốt cuộc là đối Trạm Băng Xuyên không hề lưu luyến. Nghe nói hắn tuyển tú nạp phi, nàng tâm cư nhiên không có bất luận cái gì cảm giác. Thậm chí đều không kịp bạch sở một cái cô đơn ánh mắt, làm nàng tâm sinh đau đớn. Rốt cuộc, bọn họ vẫn là thành người xa lạ. Nàng sau khi chết đã từng ngồi ở luân hồi chi giếng nghĩ lại quá, không phải tôn liên khê cũng sẽ là người khác, chạm băng xuyên không có từng yêu nàng, bất quá là lợi dụng nàng thôi. Hắn không yêu nàng lại lừa nàng, cuối cùng còn tàn nhẫn giết nàng, này cổ thù hận đủ để cho lãnh cửu đem chạm băng xuyên bầm vận đoạn. Nhưng là nàng không nổi, nàng sẽ một chút một chút tra tấn hắn, làm hắn sống không bằng chết. Lãnh Cửu không có lại bồi chạm như ca, nàng đối thẩm Loan Ngọc cũng có chút hoài nghi, đi một chuyến hành y, y dược phòng, làm Lưu Mặc phái một người hảo hảo điều tra một chút. Đại tư tế ở Thiên Mai Sơn Trang. Lãnh Cửu ở hành y, y ở dược phòng tìm một vòng lại không thấy Bạch Sở kia quyến rũ thân ảnh, đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng. Lưu Mặc đem nàng mất mát biểu tình thu hết đáy mắt, hắn đạm đạm cười, hắn cũng không ở Thiên Mai Sơn Trang. Diêm thi điện có một số việc yêu cầu hắn xử lý. Lãnh cửu gật đầu, hắn có thể đi ra ngoài xử lý sự tình đã nói lên thân thể thương đã không có gì vấn đề. Có một chuyện giúp ta cha một chút, kinh thành ngoại hành cung ở một người gọi là thẩm noán ngọc tú nữ, cha cha nàng đều cùng cái gì người tiếp xúc quá. Lãnh cửu nói, nàng có vấn đề, lưu mặc những mày, không xác định muốn cha quá mới biết được. Lãnh cửu cũng chỉ là đối nàng có điều hoài nghi. Thẩm Tông xuyên hoa như vậy đại công phu che giấu thân sinh nữ nhi tin người chết, vẫn luôn đang đợi tú nữ tổng tuyển cử, an bài mặt khác nữ tử mạo danh thay thế, chỉ là này phân lòng dạ liền đủ làm nhân tâm sinh phong bị. Đến nơi hắn mục đích như thế nào, còn muốn điều tra mới biết được. Lưu Mặc đáp ứng Lãnh Cửu sẽ điều tra việc này, nàng liền an tâm trở về trấn quốc công phủ. Ngũ muội muội, một cái tràn ngập tà khí thanh âm bỗng nhiên gọi lại nàng. Lãnh Cửu lưỡng đạo mày đẹp hơi hơi một túc, nàng ngưng trước mắt từ nhỏ lộ loẹt ra Tô Tuấn Hằng. Lạnh băng như xương con ngươi hiện lên một đạo ám mang. Bệnh nặng mới khỏi Tô Tuấn Hằng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, da thịt bạch đến gần như trong suốt, hơn nữa hảo không có chút máu. Hắn tả cười nhìn Tô Thiền Nguyệt, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng chà phúng, "Ngũ muội muội thật là càng ngày càng tiêu lệ, nghe nói ngươi tứ hôn cho Kỳ Vương, ta còn không có chúc mừng ngươi đâu." Tô Tuấn Hằng tới gần một bước, Lãnh Cửu lại lui về phía sau một bước, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. "Ngũ muội muội sợ ta?" Tô Tuấn Hằng hài hước nhìn nàng, Nguyền ngấm cười, lãnh cửu trầm mặc cứng đối. Ngũ muội muội, ngươi còn nhớ rõ chính mình là như thế nào rời đi trong phủ sao? Tô Tuấn Hằng mỉm cười nhìn nàng, ngả lớn hai tròng mắt lóe lanh mang, tựa hồ muốn khống chế nàng. Không nhớ rõ. Lãnh cửu đạo mạc trả lời. Ngươi không nhớ rõ, chính là ta nhớ rõ. Tô Tuấn Hằng ý vị thâm trường cười. Mười năm trước cái kia đêm mưa, người kia đem một viên giả thu tâm nổ trồng cho ngươi, sau đó ngươi nổi cơn điên cắn bị thương rất nhiều người, bởi vì ngươi không chịu khống chế. Rơi vào đường cùng tổ phụ cùng phụ thân mới đưa ngươi rời đi, nghe nói mấy ngày trước đây bị thương tổ phụ chính là một cái đầy đầu đầu bạc, đôi mắt xanh biếc mười ngón nhọn nhọn nữ tử quái vật gây thương tích, ta cảm thấy này cùng ta mười năm trước nhìn đến kia một màn. Ách! Tô Tuấn Hằng nói còn không có nói xong, lãnh cửu lại đột nhiên ra tay, nàng bén nhọn ngón tay đột nhiên cắm vào hắn ngực. Ngươi! Tô Tuấn Hằng không nghĩ tới Tô Thiển Nguyệt sẽ sát chính mình, hắn chỉ là muốn uy hiếp nàng thế chính mình làm việc, lại không có nghĩ đến chặt đứt tánh mạng. Hắn thậm chí không kịp kêu người, hắn trái tim đã bị lãnh cửu ở hắn trong cơ thể bốc nát. Tô Tuấn Hằng thi thể ngã xuống ở lãnh cửu bên chân, nàng liếc liếc mắt một cái rừng cây chỗ sâu trong, nơi đó có một viên bước đi hồi lâu giếng, thừa dịp không người chú ý, nàng đem Tô Tuấn Hằng thi thể ném đi vào. Lãnh cửu đối trong cơ thể ma tính không chế tự nhiên, chỉ cần nàng tưởng tùy thời đều có thể ma hóa. Nàng bén nhọn tay khôi phục như thường, lại nhiễm cực nóng máu tươi, nàng ánh mắt sắc bén như nhận. Bất luận cái gì biết nàng bí mật người đều cần thiết chết. Tô Tuấn Hằng muốn dùng này uy hiếp nàng, căn bản chính là tìm chết. Chính là tìm chết. Trạng vạng, phụ trách tu bổ rừng cây Trạc cây hạ nhân phát hiện giếng cạn Tô Tuấn Hằng, chỉ là người kéo lên thời điểm đã sớm đã chết, mọi người càng là bị Tô Tuấn Hằng ngược miệng vết thương sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt. Có người lập tức bẩm báo Tô Hàn, Tô Hàn nhìn thấy Tô Tuấn Hằng thi thể, sắc mặt khói mù, hắn không làm người báo quan, mà là làm mọi người không được lộ ra. Đối ngoại tuyên bố, Tô Tuấn Hằng nhiễm bệnh nghiêm trọng, không chỉ bỏ mình. Bởi vì là chưa thành ra con vợ lẽ, trấn quốc công phủ cũng không có đặc biệt coi trọng, Tô Hàn sai người mua một ngụm quan tài trở về, ở Thiên Thính Đỗ một ngày liền xuống mùa Hạ Táng. Đây là thứ tử thứ nữ bi ai, vĩnh viễn không chiếm được coi trọng. Tô Tuấn Hằng hạ táng sau cái thứ nhất ban đêm, Tô Hàn triệu kiến Tô Thiền Nguyệt. Lệnh Cửu nghe Tô Tuấn Hằng nhắc tới chuyện cũ, nàng trong đầu không có quá nhiều ấn tượng, chính là từ hắn nói có thể phán đoán ra. Tô Chính Dương cùng Tô Hàn ở Tô Thiển Nguyệt trong thân thể động tay chân. Đám cặn bã này, đối một cái 5-6 tuổi hài tử cũng không chịu buông tha, lấy nàng làm thực nghiệm công cụ, chỉ bằng điểm này, nên trời chu đất diệt. Tô Hàn đứng ở thư phòng, đưa lưng về phía lãnh cửu. Phụ thân. Lãnh cửu tất cung tất kính ôn gối hành lễ. Khoảng cách tháng sau 16 còn có suốt một tháng thời gian, ngươi chuẩn bị như thế nào? Tô Hàn nhìn như quan tâm hỏi. Lãnh cửu trầm nhiên, hết thể đều ở chuẩn bị chung. Nhưng mà đại phu nhân không ở trong phủ, trong phủ hết thể tạm từ thái phu nhân trường quảng, thái phu nhân đối thứ tử thứ nữ không bỏ trong lòng, căn bản không có cho nàng chuẩn bị bất cứ thứ gì tính toán. Tô Hàn ánh mắt đột nhiên châm xuống, ngày ấy ngươi tổ phụ bị thương ngươi ở nơi nào? lãnh cửu hơi hơi ngước mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nữ nhi. Nữ nhi ở trong phòng ngủ. Nàng biết rõ Tô Hàn tại hoài nghi nàng, nhưng là nàng sẽ không ngốc đến thừa nhận chính mình giết người, nàng có thể dễ như trở bàn tay đối phó Tô Tuấn Hằng. Là bởi vì Tô Tuấn Hằng không học vấn không nghề nghiệp căn bản không biết võ công, chính là Tô hàn không giống nhau. Tô Chính Dương võ công cao cường, Tô hàn càng là trải qua hắn chỉ điểm, nàng đoạn không thể tùy tiện hành sự, lộ ra sơ hở. Tô hàn nhữ mày thật sâu đánh giá nàng, đối nàng lời nói tin cũng không tin. Kỳ thật Tô Chính Dương ngộ hại vào lúc ban đêm hắn liền phái người đi ôm nguyệt các điều tra quá, Tô Thiền Nguyệt ở trong phòng không có đi ra ngoài quá, tuy rằng hắn cũng hoài nghi có người giả trang Tô Thiền Nguyệt. Chính là thử một chút cũng không có cái gì vấn đề. Lần này Tô Tuấn Hằng nộ hại, hắn đang xem quá miệng vết thương về sau, cái thứ nhất hoài nghi người vẫn là nàng. Chính là nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, Tô Tuấn Hằng cùng Tô Thiển Nguyệt sẽ có cái gì thâm cừu đại hận, làm nàng giết hắn. Nhưng là hắn cũng không dám dễ dàng ra tay thử Tô Thiển Nguyệt, Tô Chính Dương võ công cao cường chính là ăn nàng một trường, đến bây giờ đều không có thức tỉnh. Cha con hai người lẫn nhau thử, lại cũng không dám xé rách mặt. Tô Hàn ở không có xác thực chứng cứ chỉ hướng hành thích Tô Chính Dương, Lưu hại Tô Tuấn Hằng người chính là Tô Thiển Nguyệt phía trước, hắn lựa chọn án binh bất động, âm thầm quan sát. Nếu có thể tìm được nàng sơ hở, hắn nhất định sẽ động thủ đem nàng bắt lại. Mà ở Lanh cửu trong lòng chỉ cần xuất giá trước thoát khỏi Tô Hàn giám thị, lại hảo hảo tu dưỡng thân thể khôi phục công lực, nàng cũng không đem Trấn Quốc công phủ người đặt ở trong mắt. Tuấn Hằng nộ hại thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Tô Hàn nghiêm túc hỏi. Lanh cửu trong mắt hiện lên một tia đau thương nữ nhi đi trưởng công chúa nơi đó hồi phủ về sau trực tiếp trở về ôn người các còn lại sự tình hoàn toàn không biết gì cả tô hàn âm thầm nực buồn lần này sự tình mấu chốt nhất chính là không có chứng nhân vô pháp chứng minh tô tuấn hàng rốt cuộc có phải hay không bị nàng giết chết ngươi không cần khẩn trương tô hàn ngẫu nhiên một bộ từ phụ bộ dáng mẫu thân ngươi ngày sau liền sẽ mang theo tỷ tỷ ngươi trở về đến lúc đó ngươi đi mẫu thân ngươi nơi đó lấy 5.000 lượng cho chính mình thêm vào một ít của hồi môn lãnh cửu âm thầm cười nhạo Đi đại phu nhân nơi đó đi lấy. Tô Hàn là ở cùng chính mình nói dẫn sao? phòng trừng không chờ nàng há mồm đại phu nhân liền sẽ trở mặt. Hắn cũng bất quá là một cái chỉ biết nói lời hay phụ thân thôi. Đúng vậy. Lãnh Cửu như cũ cung cung kính kính trả lời. Đi xuống đi. Tô Hàn thần sắc đạm mạc, đối Tô Thiển Nguyệt vẫn là không có biện pháp thích, thậm chí không thể giống giống nhau nữ nhi như vậy yêu thích. Lãnh Cửu hơi hơi uốn gối, xoay người rời đi. Tô Hàn ngưng Tô Thiển Nguyệt nhỏ gầy bóng dáng không cam lòng. Hắn nhìn bàn thượng trung trà, ánh mắt đột nhiên một lệ, tùy tay đẩy, ly ở hắn nội lực dưới tác dụng nhanh chóng bay về phía lãnh cửu phía sau lưng. Lãnh cửu tự nhiên nhận thấy được tô hàng công kích, nhưng là nàng không thể trốn, trốn liền lộ ra dấu vết, làm tô hàng thử ra nàng võ công mạnh yếu. Chính là không né, hắn công lực mười phần, lần này nếu đánh trúng nàng giữa lưng, nói không chừng nàng kinh mạch sẽ bị hao tổn. Nàng tay háo tay hung hăng nghéo, không có né tránh, chỉ dùng nội công bảo vệ tâm mạch, phanh mà một tiếng. Ly đánh trúng lanh cửu giữa lưng, nàng thân thể mềm mại run lên, phốc mà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hai đầu gối mềm nút, nửa quỳ trên mặt đất. Nàng dùng tay lau khỏe miệng máu tươi, nghiêng đầu thống khổ nhìn Tô Hàn. Phụ thân, người lanh cửu ra vẻ ai huyền, một bộ trăm triệu không nghĩ tới bộ dáng. Tô Hàn sửng sốt, hắn cho rằng Tô Thiển Nguyệt sẽ trốn, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn đại kinh thất sắc, trong khoảng thời gian ngắn xấu hổ nhìn Tô Thiển Nguyệt. Thúc đẩy ly tay còn treo ở giữa không trung. Ta tô hàn không biết nên như thế nào giải thích. lãnh cửu thê lương cười, ánh mắt lạnh như băng sương. Hôm nay nữ nhi chịu phụ thân lần này, từ đây về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngày nào đó nữ nhi gả vào ký vương phủ, từ đây cùng các ngươi không hề quan hệ. Nàng sẽ không bạch bạch chịu lần này, có lần này nàng tìm được rồi cùng Trấn quốc công phủ phổi sạch quan hệ lý do. Này, thiền nguyệt vi phụ ta không phải cố ý. Tô hàn còn không nghĩ từ bỏ tô thiền nguyệt. Có nàng ở trạm ký bắc bên người, hắn còn tưởng tùy thời hiểu biết trạm ký bắc hướng đi. Lãnh Cửu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Ôn Mặc, Đoạn Tam Nương thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, thần sắc một ngừng, còn không có tới kịp mở miệng hỏi là. Cấp mở miệng hỏi là chuyện như thế nào, Lãnh Cửu trực tiếp thế xỉu ở Đoạn Tam Nương trong lòng ngực. Đoạn Tam Nương đem nàng bế lên giường, thế chỉ ấn ở nàng mạch đập thượng. Lãnh Cửu mạch tượng hỗn loạn, hẳn là bị rất lớn nội lực công kích. Nhưng là cũng may nàng tâm mạch không việc gì, nhưng là mấy ngày nay nàng đều phải an tâm tính dưỡng, không thể ở vận công. Nghỉ ngơi một lát, lãnh cửu chậm rãi mở ôm ô, nàng giữ chặt đoạn tam nương thủ đoạn, nhẹ giọng nói, đừng nói cho bạch sở. Đoạn tam nương có chút khó xử, bạch sở phái nàng tới chính là bảo hộ lãnh cửu, chính là lãnh cửu ở nàng mí mắt phía dưới bị thương, nàng không thể thoái thác tội của mình. Ta có thể không nói, nhưng là đại tư tế vấn đề sẽ không giấu giếm. Đoạn tam nương lui một bước nói ân Lãnh cựu chậm rãi nhắm mắt lại, nàng là sẽ không làm bạch sở nhìn đến bất luận cái gì sơ hở, nhất định sẽ không. Đại phu nhân mang theo tô tình xương đuổi ở tuyển tú điện tuyển trước một ngày trở về phủ. Tô tình xương ở các loại thuốc bổ bổ dưỡng hạ thân thể hảo rất nhiều, thậm chí so trước kia còn muốn khỏe mạnh. Má nàng phím đỏ ửng, mặc đều là chạm băng xuyên ban thưởng, cả người thoạt nhìn ung dung hoa quý, yêu nhã tinh xảo. Tô Diệu Linh nhìn nàng, đấy mắt hiện lên một tia khó có thể phát hiện ghen ghét, nàng cười nhạt doanh doanh. Làm bộ không thèm để ý lãnh cửu thân thể vẫn là suy yếu Nhưng là từ mặt ngoài ai cũng nhìn không ra manh mối, Nàng như cũ an tĩnh đứng ở một bên Không tiêu ngạo không siềm định Đại phu nhân biết được Tô Tuấn Hằng Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình Đáng tiếc đến liên tục lắc đầu Đối thượng Triệu Di Nương kia hai mắt đấm lệ mông lung mắt Nàng cũng đi theo hồng nổi lên hốt mắt Một bộ từ mẫu bộ dáng, Tô Tỉnh Sương trực tiếp bị đưa về khuê phòng nghỉ ngơi Đại phu nhân làm Triệu Di Nương lưu lại an nàng. Sau đó đem này dư người bình lui lãnh cửu đi theo đại bộ phận người rời đi đại phu nhân nhà ở Rời đi thời điểm, Tô Diệu Linh lại đuổi kịp nàng Đại tỷ thật là hạnh phúc Tô Diệu Linh trong lời nói là khó nén hâm mộ ghen ghét lãnh cửu im lặng, Tô Diệu Linh là một cái lòng dạ rất sâu người Nàng hiếm khi sẽ trước mặt người khác toát ra thật tình Nàng như thế là mục đích đơn giản là tưởng khiến cho Tô Thiển Nguyệt Cộng Minh Nếu không phải ngươi thế gả, đại tỷ cũng sẽ không có như thế tốt mệnh nói không chừng nên trở thành phi tử người là ngươi. Tô Diệu Linh ánh mắt chợt lóe lộ ra vài phần đáng tiếc. người các có mệnh, đại tỷ có thể trở thành xương phi đó là nàng phúc khí. Lệnh Cửu Thần sắc đạm nhiên, điểm sơn như mực con ngươi bình tĩnh giống như kính mặt. Tô Diệu Linh âm thầm cắn răng. Tô Thiển Nguyệt cư nhiên không thượng cầu, không biết nàng là thật sự không để bụng vẫn là giả bộ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Lệnh Cửu lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tô Diệu Linh, trầm nhiên nói, đều là tam tỷ đáng tiếc, đồng dạng đều là nữ nhi. Cha lại chỉ cấp đại tỉ mưu đừng ra. Tô Diệu Linh quả nhiên không thể bình tĩnh, nàng khỏe mắt là che giấu không xong bất mãn, khỏe miệng nàng hơi hơi vừa kéo, ngũ muội muội thật là suy nghĩ nhiều quá, mặc kệ như thế nào, cha cũng sẽ không cho ta tìm cái bệnh vương. Tam tỷ mới là nghĩ nhiều, tiên đế dục có bác tử, trừ bỏ hoàng thượng, tam vương ra, ký vương còn có viêm vương đều có hôn phối, còn lại 4 cái vương ra toàn không ở kinh thành, bọn họ không sai biệt lắm cũng tới rồi hôn phối tuổi chính là lại sẽ không cưới thứ nữ vì chính phi cho nên tam tỷ đừng nói là bệnh vương liền tính là tàn vương ách vương điếc vương ngươi đều tìm không được lãnh cửu lệnh lùng châm chọc tô diệu linh đừng tưởng rằng nàng hai mặt lãnh cửu liền kia nàng không có cách tô diệu linh sắc mặt thanh một trận bạch một trận nàng tức giận đến toàn thân kịch liệt run rẩy một đôi mắt hạnh đỏ quán chừng mắt tô thiền nguyện ngươi đừng đắc ý không chuẩn ngươi gả qua đi cùng ngày liền thành quả phụ tô diệu linh rốt cuộc lộ ra giữ tận thân sắc Lãnh Cửu không nóng không lạnh cười, liền sợ Tam tỷ liền làm quả phụ cơ hội đều không có. Tô Thiền Nguyệt, Tô Diệu Linh không thể nhịn được nữa. Lãnh Cửu châm chọc cười, thong thả ung dung xoay người rời đi, bỏ xuống ở nàng phía sau Dương nhanh múa vướt Tô Diệu Linh. Sau giờ ngọ ấm dương, Lãnh Cửu ngồi ở ly ôn nguyệt các không xa trong đỉnh phơi nắng. Nàng nửa híp mắt chử, tựa hồ thật sự muốn ngủ rồi. Khu khu đình ngoại, có nam nhân thắc cụ. Nàng đột nhiên mở sáng ngời con ngươi hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại là Sử Sốt. Thần nữ Bái Kiến Hoàng thượng. Lãnh Cửu đứng dậy gối hành lễ, không nghĩ tới Trạm Băng Xuyên cư nhiên cải trang vi hành trấn quốc công phủ. Không cần đa lễ. Trạm Băng Xuyên thanh âm lộ ra lãnh nạnh, hắn hôm nay ăn mặc xanh đen sắc trường bào, đầu đội ngọc quan, ngũ quan thâm thúy, phong thần tuấn lãng, so ngày xưa Long Bảo thêm thân nhiều một tia phong lưu phong khoáng. Lãnh Cửu chậm rãi đứng dậy, âm thầm suy đoán Trạm Băng Xuyên xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Trạm Băng Xuyên bên người đi theo vệ bình dịch, bên người không có dư thừa thị vệ. Sợ là ám vệ đều tránh ở trong một góc. Trạm Băng Xuyên đợi chờ, lại phát hiện Tô thiền Nguyệt cũng không giống giống nhau, nữ tử như vậy đối hắn đại hiến ân cần, chẳng lẽ là bởi vì nàng đã hôn phối cấp Trạm Ký Bắc, cho nên mới sẽ thị hiểm "Chẳng hôm nay là tới xem Sương Phi, không nghĩ tới ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được ngươi." Trạm Băng Xuyên cất bước đi vào đỉnh hong gió, Lãnh Cửu lại lui về phía sau vài bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nàng hành động dừng ở Trạm Băng Xuyên đáy mắt, có chút chói mắt, làm tự cho mình rất cao hắn có chút thất vọng. Ngươi rất sợ chấm. Chạm băng xuyên hỏi. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, thần nữ là kính sợ. Nàng như thế nào sẽ sợ hắn, nàng chỉ là hận hắn. Nàng rũ mắt nùng lớn lên lông mi che rất đáy mắt lệ khí, nàng thái độ kính cẩn, cử chỉ khéo léo, không bị thai tiếng. Ngươi thực có thể nói, hoàn toàn không giống hương giã lớn lên nữ tử, chấm còn nhớ rõ ngươi ở công đường thượng đỉnh đạc mà nói, phi thường sắc bén. Chạm băng xuyên vẫn luôn nhớ rõ, bởi vì nàng xuất hiện quái dày hắn ở hình bộ bố trí hắn đối tô thiển nguyệt bất mãn đồng thời đối nàng cũng nhiều vài phần tò mò tô thiển nguyệt hành sự tác phong cực kỳ giống lãnh nhi thân nữ cũng là phụng hoàng thượng ý chỉ tra do án kiện lãnh cửu tất cung tất kính đáy lòng lại hận không thể chạy nhanh rời đi người rất giống một người Chạm băng xuyên vẫn là nhịn không được buột miệng tốt ra thân nữ không giống bất luận kẻ nào hoàng thượng nếu là tới xem đại tỷ còn thỉnh rời bước thúy vân hiên thân nữ có việc đi trước cáo lui lãnh cửu lấp kín trạm băng xuyên kế tiếp nói nàng hơi hơi uốn gối xoay người vội vàng rời đi. Rời đi. Trạm Băng Xuyên ngồi ở đỉnh hóng gió phơi ấm dương, hắn thần sắc cú lánh mà thâm trầm, Vệ Bình Dịch chưa từng có một nữ tử đối ta tránh chi như sá huyết. Vệ Bình Dịch trong lòng hơi hơi chợt lạnh, hoàng thượng đã tứ hôn ký vương cùng linh tiên huyện chúa. Trạm Băng Xuyên đáy lòng hơi hơi đau đớn, hắn mị mị lánh mắt, đứng dậy, đi gặp Sư phi. Đúng vậy. Vệ Bình Dịch ngoan ngoãn đi theo Trạm Băng Xuyên phía sau, hắn thầm giật mình, từ tiền thái tử phi qua đời. Trạm Băng Xuyên rất ít toát ra đối một nữ tử cảm thấy hứng thú thân xác. Hắn không khỏi có chút lo lắng lên, trạm ký Bắc cùng Tô Thiển Nguyệt hôn lễ hẳn là sẽ đúng hạn cử hành đi. Tô Tỉnh Xương không nghĩ tới Trạm Băng Xuyên sẽ đến thăm chính mình, vui mừng khôn xiết nàng thậm chí đều cười nứt ra miệng vết thương, đại phu nhân càng là làm người đi tìm Tô Hàn sớm chút hồi phủ, ở trong phủ đại bái buổi tiệc chiêu đái Trạm Băng Xuyên. Đại phu nhân cũng làm các phòng tiểu thư công tử tới làm sướng, nhưng là tới rồi lãnh cự nơi này, nàng liền cao ốm cự tuyệt. Nàng một chút cũng không nghĩ thấy chạm băng xuyên gương mặt kia, một chút cũng không nghĩ. Khôn Ninh cung, đưa một tiếng, Tôn Liên Khê quăng ngã nát trong tay chúng trà, nàng toàn thân run rẩy, mắt hạnh châm lửa giận, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng, cư nhiên cải trang vi hành đi trấn quốc công phủ vẫn an tô tình xương. Tiểu Thái giám quỳ trên mặt đất run bần bật, hắn bị quăng ngã toái chung trà bắn một thân nước trà, lại không dám núp lích. Đáng chết. Tôn Liên Khê móng tay moi tiến lòng bàn tay, đau không tự biết. Bích Hà tà liếc mắt một cái tiểu thái giám, tiểu thái giám hoảng loạn lui đi ra ngoài, nàng lập tức an uổi nói, nương nương Hà tất tức giận. Buồn cung nhưng thật ra tưởng tâm bình khí hòa, không nghĩ tới diệt trừ một cái lãnh cửu, lại còn có tô tình xương, còn có như vậy nhiều nữ nhân. Tôn liên khê giận không thể ác, nghĩ đến này đó nữ nhân vào cung về sau liền sẽ phân sủng, nàng như thế nào có thể chịu đựng được được. Bích Hà khuyên nhủ, nương nương, ngươi nên như thế tưởng, lãnh cửu đều bị ngươi diệt trừ huống chi là tô tình xương những người này. Tôn Liên Khê trầm mặc không nói, chính là hỏa khí không giảm. Binh Hà đỡ Tôn Liên Khê ngồi xuống, trầm giọng nói, chỉ cần các nàng vào cung liền đều ở ngươi không chế chung, ngươi tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo, không cần nóng lòng nhất thời. Nói trắng ra là các nàng đều là thiếp, ngươi mới là hậu cung duy nhất chủ nhân. Tôn Liên Khê nhắm mắt chử, nàng trầm nhiên nói, ngươi nói đúng, kỳ thật ta cũng minh bạch, ngày mai tuyển tú ngươi cho ta lưu ý, phàm là có lớn lên cùng lãnh cửu có vài phần giống nhau ngươi trước tiên cho ta diệt trừ nàng thời khắc phòng bị chạm như ca ở sau lưng thọc dao là nô tỳ minh bạch bích hà biết nên như thế nào làm truyền thiên lãnh cửu đi hành y tìm lưu mặc lưu mặc đem tra được đồ vật giao cho nàng sắc mặt có chút nghiêm nghị nói thẩm tông xuyên cùng viêm vương tựa hồ quan hệ phi thiện lãnh cửu lấy quá lưu mặc truyền đạt tờ giấy nhìn nhìn nguyên lai like ở 5 năm trước chạm thiên hà liền cùng thẩm tông xuyên đã gặp mặt chạm thiên hà trợ giúp thẩm tông xuyên tránh được tiên đế về tham ô án tra rõ Lúc này đây hắn trái lại trợ giúp Trạm Thiên Hà ở trong cung xếp vào nhãn tuyến. Lãnh Cửu hư lệnh, Trạm Thiên Hà quả nhiên không đơn giản. Bạch Sở bày mưu lập kế, Trạm Thiên Hà lại làm sao không phải phòng ngừa chu đáo. Nàng đem tờ giấy ném vào chậu than, đối thẩm đoán ngọc nhiều vài phần phòng bị. Ta đi trước. Lãnh Cửu không có ở lâu, nàng tính toán đi như ý đường nhìn xem. Lưu Mặc nhìn theo nàng ra cửa, cuối cùng vẫn là dặn dò một câu, ngươi sắc mặt không tốt, nhiều hơn chú ý. Lãnh Cửu dừng lại bước chân, nàng sờ sờ chính mình mặt, có chút kinh ngạc, ta rõ ràng đồ phấn mặt còn có thể nhìn ra được tới, lưu mặc hơi hơi gật đầu, lãnh cửu cười khổ, nàng thiệt tình khẩn cầu bạch sở trong khoảng thời gian này không cần trở về, vạn nhất bị hắn phát hiện nàng thương thế tăng thêm, nói không chừng hắn sẽ báo nổi. như ý đường thanh âm trước sau như một rực dỡ, nhiễm tử y thấy nàng tới phi thường cao hứng, nàng thần bí hề hề nói, tỷ tỷ, tôn đại nhân cũng tới, lãnh cửu khen như mày, tôn đại nhân tôn cần lam hắn tới nơi này làm cái gì? ngũ tiểu thư, nhà ta chủ nhân thỉnh ngươi đi vào một tự. tôn cẩn lam bên người người hầu chung nơi ở ẩn lâu thỉnh nàng đi lên. lãnh cửu vốn là không có tính toán trốn, nàng hơi hơi gật đầu đi theo hắn lên lầu. lầu hai tinh xảo nhã gian, tôn cẩn lam nhấm nháp thức ăn, hắn thấy tô thiển nguyệt tiến vào, đứng dậy đón chào. ngũ tiểu thư, mời ngồi. lãnh cửu ngồi xuống, nàng trầm lạnh như xương con ngươi nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi, tôn đại nhân, kêu ta tới là vì chuyện gì? Tôn Cẩn Lam ngẩn người, hắn ngưng mắt đặng cười, không có gì quan trọng sự, ta cũng là nghe nói như ý đường sinh ý rực rỡ, đồ ăn ăn ngon, tiến đến cổ đậu. Vậy thỉnh Tôn Đại Nhân hảo hảo nhấm nháp, ta không quấy dậy. Lánh Cửu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Tôn Cẩn Lam không nghĩ tới Tô Thiển Nguyệt sẽ như vậy thanh lánh, hắn ngăn lại nàng, ánh mắt có chút phức tạp, như thế nào nói với ta nói mấy câu, ngũ tiểu thư cũng không chịu sao. Lánh Cửu lạnh nhạt nhìn Tôn Cẩn Lam, đừng nói cùng hắn nói chuyện chính là chỉ cần như vậy cùng hắn nói chuyện, nàng liền hận không thể đem hắn giết. Tôn Cẩn Lam cái này tiểu nhân, năm đó sự tình hắn chính là công không thể không. Không có hắn, phong diễn cũng sẽ không chết đến như vậy thảm. Tôn Cẩn Lam nhìn không ra tô thiển nguyệt đáy mắt tức giận, hắn chỉ là đối với nàng kháng cự cùng bài xích có chút nôn nóng, thậm chí hắn không cam lòng nghĩ, chính mình nơi nào so không được chạm ký bác. Nàng có thể nói chạm ký bác vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, vì sao đối hắn lại không được. Ta không cảm thấy cùng Tôn Đại Nhân có cái gì nhưng nói. lãnh cửu ánh mắt lạnh nhạt lộ ra xa cách. Trạm ký bắc liền như vậy hảo sao, làm ngươi bỏ được vì hắn đối sở hữu nam nhân đều bảo trì khoảng cách. Tôn Cẩn Lam ngữ khí lạnh băng, hắn cảm thấy trạm ký bắc không xứng có nhân ái. lãnh cửu nhíu mày, đôi mắt sắc bén vài phần, Tôn Đại Nhân, ngươi đây là ý gì, liền tính ta cùng với người khác có hôn ước, đồng dạng muốn cùng nam tử bảo trì khoảng cách. Nàng giận dữ, Tôn Cẩn Lam vẫn là như thế chẳng biết xấu hổ năm đó phong diễn nói qua tôn cẩn lam là cái biến thái chỉ thích người khác nữ nhân hắn cho rằng cùng người khác nữ nhân hoàn hảo là một loại kích thích nàng đối hắn càng thêm lê tưởng xoay người liền đi tôn cẩn tôn cẩn lam thịnh nộ ngăn cản nàng đường đi hắn thậm chí duỗi tay nắm lấy cửu cổ tay trắng nõn linh cửu giận nàng tuy rằng không thể vận công nhưng là cũng sẽ không mặc người sâu xé nhưng vào lúc này một cái mảnh khảnh thân ảnh từ ngoài cửa nhảy vào chạm ký bác nắm lấy linh cửu thủ đoạn che ở nàng trước mặt. Lạnh lùng nhìn tôn cẩn lam, trầm giọng nói: buông ra nàng". Tôn cẩn lam hơi giật mình, hắn ánh mắt khinh miệt, khiêu khích nhìn chạm ký bắc, lạnh nhạt nói: "Không bỏ". Hắn thậm chí tăng lớn ngón tay lực đạo, ở lanh cửu cổ tay trắng non thượng rơi xuống vết đỏ. Chết! Trạm ký bắc tức giận, một bộ cường đại nội lực từ hắn trong cơ thể trấn ra, hắn mắt phượng màu đỏ tươi giống như nhiễm huyết, lộ ra đông lạnh triệt nội tâm hắn ý. Tôn cẩn lam trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới chạm ký bắc cư nhiên còn sẽ nội công. Hắn bị xa sa động đất hai, phía sau lưng đâm lạn nhã gian cái giá. Phúc! Phúc! Trạm Ký Bắc cùng Tôn Cẩn Lam đồng thời miệng phun máu tươi. Lãnh Cửu mau tay nhanh mắt đỡ Trạm Ký Bắc lung lay sắp đổ thân mình, nàng khiếp sợ, Trạm Ký Bắc cư nhiên vì nàng không màng tánh mạng vận dụng nội lực. Tôn Cẩn Lam nhìn Trạm Ký Bắc té xỉu ở Tô Thiền Nguyệt trong lòng ngực, cất tiếng cười to, "Ha ha ha, đồ ngu, chúng như vậy thâm độc cư nhiên còn dám vận công, Tô Thiền Nguyệt, chúc mừng ngươi còn không có xuất giá liền phải thành quả phụ." Lãnh cửu phẫn nộ, nàng nắm lên một bên ghế rửa không lưu tình chút nào hướng tôn cẩn lam ném tới, nàng thân thể ma ở kêu gào. Tôn cẩn lam vừa muốn trốn tránh, bên ngoài trung lâm vọt tiến vào, nhất kiếm bổ ra ghế rửa. hắn bế lên tôn cẩn lam liền đi, lãnh cửu muốn đuổi theo đi, lại bị tỉnh lại chạm ký bắc ngăn lại. Đừng đi, nguy hiểm. Chạm ký bắc nắm lấy tay nàng. Ngươi không sao chứ? Lãnh cửu háy nấy, sớm biết rằng nàng nên ra tay. Ta không có việc gì. Chạm ký bắc vươn đầu lưỡi. Thon dài mắt vượng hiện lên một tia rào hoạt. lãnh cửu hơi hơi sửng sốt, hắn đầu lưỡi rào phá, như thế nói vừa rồi máu tươi là hắn cố ý phun ra. Tôn Cẩn Lam giảo hoạt vạn nhất bị hắn phát hiện ta trong cơ thể độc đã quét sạch không sai biệt lắm, hắn còn sẽ cho ta hạ độc, chi bằng lần này ta làm bộ tâm mạch bị hao tổn, sắp không được, miễn đi rất nhiều phiền toái. Trạm ký bắc tuy rằng như thế nói chính là thân thể vẫn là có chút suy yếu, hắn ngưng lãnh cửu, chấm nhiên nói, đều là ngươi sắc mặt như thế nào như thế kém. Lãnh Cửu hơi hơi hoàng hốt, Trạm Ký Bắc cùng Bạch Sở không có gì giấu nhau, vạn nhất hắn nói cho Bạch Sở, hậu quả không dám tưởng tượng. "Ta không có việc gì." Lãnh Cửu nâng dậy Trạm Ký Bắc đến ghế trên nghỉ ngơi, "Tinh tú không cùng ngươi cùng nhau sao?" Trạm Ký Bắc lắc đầu, "Không có. Ta làm san san chuẩn bị xe ngựa đưa ngươi trở về." Lãnh Cửu nói, "Ngươi đưa ta?" Trạm Ký Bắc ngựa khí thanh niên, "Hảo." Nhiễm tử y thì thực mau liền chuẩn bị xe ngựa, Lãnh Cửu nâng Trạm Ký Bắc ngồi xuống. Sau đó làm sao phu đưa bọn họ đến ký vương phủ. Ký vương phủ hạ nhân không nhiều lắm, hơn nữa quản gia cũng không đến 10 người, nhưng là bọn họ đối Tô Thiển Nguyệt Phi thường tò mò, dù sao cũng là tương lai nữ chủ nhân. Lãnh Cửu nâng chạm Ký Bắc trở về phòng, nàng lúc này mới lưu ý đến đây là tương lai bọn họ đại hôn dùng hôn phòng, gia cụ bài trí đều là tân, nhìn ra được hoa tâm tư. Nàng hơi hơi có chút đau đầu, chạm Ký Bắc có phải hay không tích cực quá mức? Còn vừa lòng sao? chạm Ký Bắc có chút chờ mong hỏi. Lãnh Cửu chớp chớp mắt trừ, không biết nên như thế nào trả lời. Đang ở Lãnh Cửu khó xử không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, Tinh Tú đi vào đường ruộng hiên. "Ra, ngươi đây là?" Tinh Tú hơi hơi như mày, xem hắn trên vả táo vết máu, ánh mắt lạnh như xương lạnh. "Bổn vương không có việc gì." Trạm Ký bất thật sâu nhìn Tinh Tú liếc mắt một cái, làm hắn không cần nhiều chuyện. Tinh Tú thần sắc lo lắng, vương gia gần nhất càng ngày càng xúc động. "Ngươi đi hành ý gì thỉnh lưu mặc lại đây?" Lãnh Cửu cũng không yên tâm. Trạm ký bác nhân nàng mà thường, nàng trong lòng luôn là không qua được, làm lưu mặc lại đây kiểm tra một chút, nàng cũng hảo an tâm. Tinh tú nguyên bản liền có ý này, chính là lo lắng chạm ký bác sẽ không đồng ý, nhưng là có lãnh cửu mở miệng liền bất đồng. Đúng vậy hắn đôi tay ôm quyền xoay người rời đi. Chạm ký bác nhìn tinh tú rời đi, hắn ánh mắt trầm nhiên, nhắm mắt chử, ngươi không cần lo lắng, ta thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng. Lãnh cửu đứng ở mép giường không nói gì, chạm ký bác trả giá nàng không nghĩ hỏi nhiều Nếu hỏi ra không tốt đáp án, về sau hợp tác lên trong lòng luôn là biến yếu. Trạm ký Bắc cũng nhận thấy được Lãnh Cửu đáy mắt xa cách, hắn nông cạn môi nhấp ở bên nhau, có chút bất đắc dĩ. Nửa nén hương sau, Tinh Tú mang đến Lưu Mặc, Lưu Mặc nghe nói Trạm ký Bắc bị thương phi thường kinh ngạc, vội vàng đi vào ký vương phủ mới phát hiện Lãnh Cửu cũng ở, hắn ánh mắt giữ kín như bưng, đái lòng đoán được 8-9-0-10. Lưu Mặc cấp Trạm ký Bắc xem mạch thi trầm, một trận bận việc xuống dưới, hắn cũng là mồ hôi đầy đầu. Trạm Ký Bắc sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, người mỏi mệt nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn như thế nào? Lãnh Cửu mày đẹp nhíu lại, có chút lo lắng hỏi. Không có gì trở ngại, hắn hẳn là ở phát công thời điểm bảo tồn một ít công lực bảo vệ tâm mạch, mới có thể không có việc gì. Lưu Mặc nhàn nhạt nói. Lãnh Cửu tầm mắt chuyển qua Trạm Ký Bắc kia trương tái nhợt như tờ giấy trên mặt, hắn trung chính là cái gì độc? Đoạt Nhan. Lưu Mặc mắt trầm trầm. Lãnh Cửu nhất hầu căng thẳng, Đoạt Nhan loại này độc đến từ Bắc Mạc. Là phượng tức sư phụ tác phẩm đặc ý. Loại này độc tuy rằng kêu đoạt nhan, có thể đoạt đi người dung mạo, còn sẽ nhanh hơn ngũ tạng lục phủ ra cả, ngăn thì một năm lâu là ba năm người liền sẽ mất mạng. Mà nay năm là trạm ký bắt chúng độc năm thứ ba. Khó trách tô hàn cùng đại phu nhân vẫn luôn kéo dài trạm ký bắt cùng tô tình xương hôn sự, nguyên lai bọn họ cũng đều biết trạm ký bắt không sống được bao lâu, không nghĩ làm tô tình xương thật sự trở thành quả phụ. Không có giải được sao? lãnh cửu thử tính hỏi. Lưu Mặc sắc mặt không phải quá hảo, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, còn không có, vẫn luôn là dùng dược tới chỉ hoán hắn thân thể không khỏe. Lãnh Cửu mặc mặc, hắn tạm thời không có việc gì, ta đi trước. Ân. Lưu Mặc phát hiện Lãnh Cửu thần sắc nghiêm trọng, tựa sắc nghiêm trọng, tựa hồ là muốn đi làm cái gì. Lãnh Cửu rời đi, Trạm Ký bắt chậm rãi mở mắt ra, hắn giận dữ, ngươi cùng nàng nói những cái đó làm cái gì? Lần trước ngươi đến đoạt nhan đàn căn bản chính là giả, tốt không rõ ngươi trong cơ thể độc Cả ngày dựa vào mánh dược duy trì, thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng ăn không tiêu." Lưu Mặc cũng là lo lắng hắn. Trạm Ký Bắc đột nhiên đứng dậy, hắn sắc mặt tâm trầm ánh mắt sắc bén, "Ta đều có biện pháp, nhớ kỹ cái gì đều không được nói cho nàng." Đại Lưu Mặc mở miệng, "Đủ rồi, trở về." Trạm Ký Bắc lấp kín Lưu Mặc, hắn cái gì đều không muốn nghe. Lưu Mặc bất đắc dĩ lại có chút vô cùng đau đớn, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Trạm Ký Bắc hầu tay mà đứng đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn không chung, thâm thúy mắt phượng hiện lên một tia cô đơn. Trung giải rừng thân chịu trọng thương Tôn Cẩn Lam trở lại phủ thưa tướng. Thấy Tôn Cẩn Lam thân chịu trọng thương Tôn Nho Hải gấp đến độ như là kiến bò trên chảo đóng. Hắn mỗi tay ở trong phòng đổi tới đổi lui, thấy đàn y để bó tay không biện pháp, hận không thể giết bọn họ. Trung lâm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn Nho Hải gọi tới Tôn Cẩn Lam bên người người hầu, hắn mỗi ngày đi theo Tôn Cẩn Lam, hẳn là biết đã xảy ra cái gì. Trung Lâm cũng không nghĩ tới Tôn Cẩn Lam bị thương như thế trọng, từ trở về đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Hồi lao ra nói, hình như là ký vương bị thương thiếu ra. Trung Lâm nói, cái gì? Tôn Nho Hải đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Không đơn giản là Tôn Nho Hải, ngay cả Trung Lâm đều là khiếp sợ, bọn họ đều cho rằng chạm ký bắt chúng độc thâm hậu, đã không có nội công, không nghĩ tới hắn che giấu như thế thâm, cư nhiên đem Tôn Cẩn Lam đánh thành trọng thương. Thưa tướng đại nhân! Ta chờ thật là bó tay không biện pháp. Thái y quỳ lạy ở tôn nho hải trước mặt, lao cái chán giọt mồ hôi. Tôn Cẩn Lam chính là tôn gia độc đình, hắn nếu là có bất chấp gì, tôn nho hải nhất định sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Tôn nho hải vẫn là hoàng thượng cha vợ, hắn nữ nhi tôn liên khê tại hậu cùng độc sủng, ai không sợ? Ký vương chạm ký bắc. Tôn nho hải phẫn nộ nhéo nắm tay, mắt phiếm tàn nhẫn, hắn nhất định phải đem chạm ký bắc bầm thời và đoạn. Lao ra, không bằng thỉnh trăm dặm đại nhân đi. Trung Lâm đề nghị. Ngươi lập tức ra roi thúc ngựa đi bách Lý Sơn Trang thỉnh lão nhạc phụ tới. Vì nay chi kế cũng chỉ có tôn cẩn làm ông ngoại trong dằm Kiệt có thể cứu hắn. Đúng vậy Trung Lâm lĩnh mệnh lập tức ra cửa. Thiên Mai Sơn Trang. Đại tư tế, tôn nho hải phái người đi thỉnh Trăm Giằm Kiệt. Mỹ ảnh nhảy vào đại điện, đối cao ngồi ở ngọc tòa thượng Bạch Sở trầm giọng nói. Hừ, hắn rốt cuộc tới. Bạch Sở yêu tà cười, như lưu ly đáy mắt xẹt qua một đạo lạnh sắc ý. Ta làm ngươi tra sự tình ngươi đã điều tra xong sao?" Mị Ảnh ôn quyền, "Là, thuộc hạ hỏi qua đoạn tam nương, Tô Hàn đi tìm Tiểu Cửu, Tiểu Cửu sau khi trở về liền bị thương." Bạch Sở ánh mắt châm xuống, yêu nghiệt tuyệt mỹ dung nhan thượng hiện lên một tia châm trọng, dám đụng đến ta người chàn sống. Mị Ảnh im lặng, đại tư tế sớm có diệt trừ trấn quốc công phủ ý tưởng, nề Hà Lãnh Cửu thành trấn quốc công phủ ngũ tiểu thư, hắn mới vẫn luôn không có động thủ. Hiện giờ Tô Hàn bị thương Lãnh Cửu, căn bản chính là tự chịu diệt vong. Đại tư tế, lần này làm thủ hạ đi đi, thân thể của ngươi mị ảnh có chút lo lắng, hắn dùng đổi nhan đan còn ăn một trường, thân thể sợ là ăn không tiêu. Đổi nhan đan có thể là một người dung nhan đã xảy ra thay đổi, tuy rằng không phải độc dược, chính là ở dùng trong lúc không thể dễ dàng vật công, một khi vận công nhẹ thì miệng phun máu tươi, nặng thì kinh mạch đứt gãy. Hùng chi thân thể hắn còn không biết đổi nhan đan một loại độc. Không cần, ta nữ nhân ta chính mình bảo hộ. Bạch sở tâm ý đã quyết. Mị ảnh biết chính mình ngăn không được bạch sở. Tô Hàn ngồi ở lung lay trong xe ngựa, từ Tô gia trang trở về. Tô gia trang, Tô gia chân chính căn cơn ơi. Mấy ngày nay, Tô Hàn đều e ngại, lần trước đã thương Tô Thiển Nguyệt, bị nàng dùng cặp kia có chứa thị huyết lệ khí mắt xem qua liếc mắt một cái sau, hắn trong lòng luôn là phát mau. Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, hắn tung hoành chiến trường cùng quan trường mấy chục tái, chưa từng có bị một người ánh mắt dọa đến quá, húng chi vẫn là một nữ nhân. Cẩn thận ngẫm lại Tô Thiển Nguyệt cùng Bạch Thơ là bất đồng, Bạch Thơ không có lệ khí Vẫn luôn là dịu dàng như nước, không giống Tô Thiển Nguyệt nhìn như ôn lương vô hại, kỳ thật nàng là một ly cưu rượu, không thể coi khinh. chương 76 ta tâm ý đã quyết. Đột nhiên, xe ngựa kịch liệt vắng lên, bên ngoài xa phu kêu rên một tiếng, sau đó liền có đặc sệt mùi máu tươi phiêu vào bên trong xe ngựa. Tô hàng thần sắc chấn động, hắn mày dầm một túc, chấn định ngồi ở trong xe ngựa vẫn không núp ních. Xe ngựa ngoại bạch sở mang theo bạc chất mặt nạ, mặt nạ thượng có quỷ dị màu đỏ đồ đằng ở lệnh băng dưới ánh trăng quyến rũ mà quỷ mị. Mặt nạ hạ ngưng môi đỏ cánh quyến rũ một loàn, bạch sở trong tay Sáo Ngọc như là một đạo lưỡi dao sắc bén bay ra, phanh mà một tiếng đem xe ngựa một phân thành hai, nhưng mà Sáo Ngọc lại lần nữa trở lại hắn trong tay. Bên trong xe ngựa Tô Hàn đã sớm cảm nhận được bên ngoài sắc ý, hắn ở bạch sở ra chiêu thời điểm, liền làm tốt chuẩn bị, dùng nội lực phòng bị được công kích. Tuy rằng xe ngựa chia 5 xe 7, chính là hắn lại bình yên vô sự. Ngừng đầu Cách đó không xa cây nguyệt quế thượng đứng một bạch y y nam tử, hắn đầu đội mặt nạ, dáng người phiêu giật tiêu sái, sáo ngọc ở hắn lòng bàn tay xoay tròn, hắn dù chưa diễn tấu sáo ngọc, sáo ngọc lại ở hắn nội lực thúc dục hạ diễn tấu quỷ dị làn điệu. Phảng phất một con trấn hồn khúc, tỏ rõ hắn sinh mệnh trung kết. Tô Hàn khinh thường một hử, hắn nhưng không như vậy dễ dàng liệt chết. Người rốt cuộc là ai? Tô Hàn lạnh lùng hỏi. Bạch sở thon dài con ngươi khinh thường gợi lên, lạnh lùng nói, ngươi chờ phàm nhân, còn vọng tưởng biết tên của ta? Ngươi không xứng. Lời còn chưa dứt, hắn phi tháng sau cây quế, trong tay sáo ngọc mang theo lệ khí phảng phất một phen lưới dao sắc bén không lưu tình chút nào thứ hướng tô hàn. Tô hàn tả lẽ hữu trốn có chút cố hết sức, hắn lần đầu tiên đụng tới võ công như thế lợi hại người. Hắn bị bạch sở bức cho thối lui đến trong rừng cây, hắn ngưng bạch sở mặt nạ, tâm khẽ run lên, ta nhớ ra rồi, hoàng thượng ngày lại hôn, ngươi đã từng mang theo một nữ tử tiến đến náo sự. Lúc ấy hắn cũng ở đây, hoàn toàn bị bạch sở tuyệt diệu khinh công còn có tên kia nữ tử tàn nhẫn chiêu số sở kinh sợ hắn âm thầm hoàng hốt hắn ở lo lắng cái kia nữ tử có phải hay không tránh ở cái nào góc chuẩn bị đánh lén nếu là bọn họ liên thủ chính mình không có thắng năm chắc bạch sở suy thanh cười lạnh đối phó ngươi một người đủ rồi nói xong hắn lại lần nữa ra chiêu bao phủ sáo ngọc thanh sắc quang mang biến thành quyến rũ hồng lại lần nữa hướng tô hàn đánh tới tô hàn kinh hãi lại rất mau làm ra ứng đối hắn vận đủ nội lực ngăn cản công kích chỉ là Sáu Ngọc như là một phen lưới dao sắc bén đâm xuyên qua Tô Hàn dùng nội lực kết thành kết giới, mang một tiếng, Sáu Ngọc Hồng mang đâm xuyên qua Tô Hàn ngực. A. Tô Hàn kêu thảm thiết một tiếng, theo hắn miệng mũi phun trào ra đại lượng máu tươi. Trắng tinh Sáu Ngọc lại lần nữa trở lại bạch sở trong tay, hắn chậm rãi tới gần hơi thở mỏng manh Tô Hàn, cười lạnh, cảm giác như thế nào? Ngươi! Tô Hàn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân lanh đến giống như rơi vào hầm băng. Tiên tâm ngươi sẽ không chết. Ngươi đã chết ta tiểu cửu còn muốn giữ đạo hiếu 3 năm mới có thể xuất giá ta nhưng luyến tiếc bạch sở khinh miệt cười tô hàn ngẩn ngơ dựa vào cuối cùng một ngụm tàn khí hỏi ngươi rốt cuộc là ai ngươi không cần biết bạch sở hờ hững nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập chán ghét bị ảnh đi vào phụ cận trong tay của hắn cầm một viên thuốc viên nhét vào tô hàn trong miệng cảm vừa nhấc thuốc viên theo giọng nói lăn vào tô hàn trong bụng tô hàn biểu tình thống khổ thân thể cuộn tròn thành một đoàn hắn đồng tử càng ngày càng tăng dã Mất đi ánh sáng, giống như cục diện đáng buồn. Sau khi trở về hảo hảo xử lý tô thiển nguyện thôn sự, Bạch Sở mệnh lệnh nói, là, chủ nhân, ăn vào không thi đàn tô hàn, đánh mất bản chất, hiện tại hắn là cái con dối, là cái ngoan ngoãn nghe lời hoạt tử nhân. Bạch Sở vừa lòng ngéo một cái ửng đỏ môi, vì lãnh cửu hao phí một viên không thi đan không tính cái gì. Hôm sau, tô hàn bị người phát hiện té xỉu ở trong rừng cây, có người nhận ra thân phận của hắn. Đem hắn đưa về tới rồi Trấn quốc công phủ Đại phu nhân thấy tô hàn bị thương nghiêm trọng Kích động mà thiếu chút nữa ngất xỉu Nàng lập tức làm người đi thỉnh lưu mặc Lưu mặc đi vào trong phủ cấp tô hàn trị liệu Kiểm tra rồi sau một lúc lâu Hắn cấp tô hàn vì vài viên bất đồng thuốc viên Tô hàn hô hấp cuối cùng là cân xứng lên Không có người biết lưu mặc cấp tô hàn uy hạ kỳ thật là che giấu tô hàn trên người Người chết hơi thở đan dược Kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi Tô hàn chậm rãi mở mắt ra Nhìn từ ngoài hắn không có bất luận cái gì khác thường, trừ bỏ bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt hơi hiện tái nhợt, hết thể đều phi thường bình thường. Lao ra, người rốt cuộc tỉnh. Đại phu nhân khóc hôn rất nhiều lần, lúc này đây rốt cuộc là hỉ cực mà khóc. Thái phu nhân ngồi ở mép giường, cũng là kích động rơi xuống nước mắt, Tô Chính Dương hôn mê bất tỉnh, nếu là Tô Hàn lại có bất chấp gì, Trấn Quốc công phủ sợ là liền phải xong rồi. Ta không có việc gì. Tô Hàn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo. Thái phu nhân trả lau khỏe mắt nước mắt, treo tâm cuối cùng là bông. Phu nhân, mẫu thân, ta mệt mỏi. Tô hàn nhàn nhạt nói. Thái phu nhân cùng đại phu nhân vừa nghe, lập tức ngừng khóc thút thít. Đại phu nhân nói, mẫu thân, ngài đi về trước đi, nơi này có ta là được. Thái phu nhân gật gật đầu, đối đại phu nhân nàng phi thường yên tâm. Thái phu nhân bị tỷ nữ nâng rời đi, trong phòng hạ nhân cũng đều bị đại phu nhân bình lui. Tô Hàn mở to mắt ngưng nóc nhà, không nói một lời, thoạt nhìn như là đang ngẩn người, chính là rồi lại lộ ra một mạt quỷ dị. Lao ra, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bị ai thương thành như vậy? Đại phu nhân lo lắng hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, tháng sau 16 là thiển nguyệt hôn kỳ, ngươi sớm chút chuẩn bị, đừng trì hoãn. Tô Hàn lạnh lùng nói. Đại phu nhân cả kinh, còn có thể như thế nào chuẩn bị? Liên tính là dùng để có lệ của hồi môn đều đủ làm nàng đau lòng, còn phải cho nàng cái gì? đem chuẩn bị tình xương của hồi môn đều cho nàng. Tô Hàn không kiên nhẫn nói. Cái gì? Đại phu nhân phi thường giật mình, nàng mắt hạnh trận tròn, nghe Tô Hàn như thế nói đau lòng không được. Kia chính là nàng lúc trước vì Tô tình xương chuẩn bị thập lý hồng trang, giá trị vạn lượng hoàng kim, hiện giờ Tô Hàn nói cho liền cấp, nàng. Hiện giờ Tô Hàn nói cho liền cấp, nàng như thế nào bỏ được? Tô Hàn không nói chuyện nữa, hắn nhắm mắt lại, sắc mặt tâm trầm. Đại phu nhân cũng biết hắn bị thương không thể cùng hắn tranh luận. Nghị chờ hắn thân thể hào chút lại nghị việc này. Hôm nay ngươi liền chuẩn bị danh mục quà tặng ngày mai cấp ký vương phủ đưa đi. Tô Hàn như là nhìn thấu đại phu nhân tâm tư, không vui nói. Đại phu nhân sắc mặt biến đổi, như thế nào như thế cấp. Làm không được khiến cho triệu thị đi làm. Tô Hàn nhăn mặt nói. Đại phu nhân nghe Tô Hàn nhắc tới triệu di nương, thân thể ước chế không được run rẩy, nàng hồng hốc mắt, gật đầu đáp ứng, là, ta đã biết. Tô Hàn lại lần nữa nhắm mắt lại, không ở để ý tới đại phu nhân. Đại phu nhân giận mà không dám nói gì, xoa nước mắt đi ra phòng. Ngoài phòng mị ảnh lại âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, muốn khống chế Tô Hàn, còn nếu không chọc người hoài nghi, cũng không phải như vậy dễ dàng. May mắn không ai phát hiện hắn, chỉ cần ngao đến tháng sau 16 là được. Lãnh cửu nghe nói Tô Hàn bị thương bị người tặng trở về, trong lòng lập tức đoán được là chuyện như thế nào, nhưng là nàng không nghĩ tới bạch sở cư nhiên giết Tô Hàn, dùng khống thi đan khống chế thân thể hắn. Như thế làm nếu bị người phát hiện sẽ đưa tới rất nhiều phiền thoái, quá mạo hiểm. Nàng ly phủ đi gặp bạch sở, ra khỏi thành thời điểm, thấy một nhóm người mã vội vàng vào thành. Dẫn đầu một cái 60 tuổi tả hữu nam tử, nàng nhận thức, người này đúng là tôn liên khê ông ngoại trăm giảm kiệt, bách lý sơn trang trang chủ, ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Hắn nổi danh không đơn giản là bởi vì huy vọng, mà là bởi vì hắn độc các thủ đoạn, nghe nói chỉ cần hắn ra tay hẳn phải chết người. Trăm giảm kiệt sẽ vì Tôn Cẩn Lam đối chạm ký bắc ra tay sao? Nếu thật là như vậy, nàng sẽ trước tiên động thủ diệt trừ trăm giảm kiệt, vĩnh tuyệt hậu họa. Thiên mai sơn trang. Đại tư tế. Lãnh Cửu tiến vào đại điện, có chút xin lỗi nhìn chợt mắt Bạch Sở. Bạch Sở cố ý không để ý tới nàng, hắn nhắm mắt, lười biếng ỷ ở ngọc toàn thượng. Lãnh Cửu cất bước tiến lên, nàng đứng ở Bạch Sở trước mặt, hô hấp trầm xuống, ký vương sự tình. Ta sinh khí không phải bởi vì ký vương. Bạch Sở không vui mở miệng, chạm ký bắc đắp thương tôn cẩn làm tuy rằng treo chọc trăm dặm kiệt chính là lúc trước hại nam cung một hải liền có hắn hắn sớm muộn gì đều phải đi tìm trăm dặm kiệt báo thù hắn chủ động tới kinh thành không thể tốt hơn lãnh cửu ngẩn ngơ nàng ngưng mày đẹp thanh lãnh như nước con ngươi sệt qua một tia kinh ngạc vậy ngươi vì cái gì sinh khí bởi vì ngươi bị tô hàn đả thương lại không có nói cho ta bạch sở ngữ khí trọng vài phần hắn đột nhiên mở yêu dã con ngươi vươn tay quanh lại lãnh cựu thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ Đem nàng ôm vào trong lòng. Ta không có việc gì. Lãnh Cửu mặt dán bạch sở ngực, gương mặt hơi hơi phím hồng. Chính là ta có. Bạch Sở Thương tiết xoa xoa nàng đầu, "Ngươi là của ta, ta quyết không cho phép người khác thương người một phần." Lãnh Cửu trong lòng hơi hơi ấm áp, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhưng là nhớ tới trăm dặm kiệt, nàng sáng ngời con ngươi lại ảm đạm vài phần, trăm dặm kiệt tuyệt phi người lương thiện, hắn hôm nay đi phủ thừa tướng, nói không chừng buổi tối liền sẽ động thủ. Không cần lo lắng. Ta sớm có chuẩn bị, thiên địa văn vật, hai hai tương khác, hắn trăm dặm kiệt lại võ công cao cường, thủ đoạn lại tàn nhẫn, cũng có khắc tinh. Bạch sở quyến rũ cười, lưu ly lộng lây mắt phiếm lạnh băng ánh sáng. Lanh cửu buồn bực, chăm dặm kiệt khắc tinh sẽ là cái gì? Tiểu cửu nhớ kỹ về sau vô luận phát sinh cái gì đều phải nói cho ta, người ta là thân mật nhất người, không cần thiết giấu giếm đối phương. Bạch sở tiếng nói trầm thấp ôn nhu, hắn cúi đầu ngầm lấy lanh cửu vành hai, dụ dỗ nàng. Khô cụ lanh cửu hõ nhẹ ta còn có việc đi trước." Nàng tránh thoát Bạch Sở ôm ấp liền đi ra ngoài, Bạch Sở thon dài mắt hơi hơi một trọn, hắn ngưng mắt mỉm cười, muốn chạy trốn không như vậy dễ dàng. Lãnh Cửu chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, còn không có tới kịp phản ứng, nàng đã bị Bạch Sở dùng nội lực hút trở về. Bạch Sở ôm nàng mềm mại thân thể mềm mại gấp không chờ nổi đi mà thất. Lãnh Cửu âm thầm tiêu khổ, sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ chính mình nội lực, tuyệt đối sẽ không giống hiện tại tò mò giao thất thì cá, mặc người sâu xé. Trâm Dặm Kiệt đi vào phủ thừa tướng, hắn thấy tôn cẩn làm hôn mê bất tỉnh. Cao mày, là ai đem hắn thương thành như vậy? Là ký vương. Tôn Nho Hải đối trăm Dặm Kiệt cũng là rất là kiên kỵ, hắn là một cái thủ đoạn độc ác vô tình người, muốn giết người tuyệt đối sẽ không suy tính quá nhiều. Đây cũng là trăm Dặm Kiệt cùng Bách Lý Sơn Trang ở trên giang hồ thanh danh không tốt lắm nguyên nhân, cao thủ khinh thường cùng Bách Lý Sơn Trang làm bạn, võ công vô dụng kiên kỵ Trâm Dặm Kiệt cũng là giận mà không dám nói gì. Là hắn. Trăm giảm kiệt trận tròn con ngươi hung hăng níu lại, hắn không phải chúng độc rất sâu mất đi võ công sao. Ai nói không phải, chính là Lam Nhi sắc sắc thật thật là bị chạm ký bắc đả thương. Tôn Nho Hải vô cùng đau đớn nói. Hừ, dám thương ta Tôn Nhi, ta nhất định phải làm hắn ăn không hết gói đem đi. Trăm dặm kiệt bá giận, hắn quay đầu đối mang đến một người người hầu nói, Thịnh Phàm, Có thuộc hạ. Thịnh Phàm từ đội ngũ chung đứng ra, hắn 23-24 tuổi tuổi tác, mi thanh mục tú, lớn lên tuấn tú lịch sự. Hắn đi đến mép giường thế tôn cẩn lam bất mạch, hắn sắc mặt hơi đổi, trở lại trong dặm kiệt bên người, trầm giọng nói: Trang chủ, thiếu trang chủ thương thế nghiêm trọng, sợ là yêu cầu chuyển công mới có thể bảo vệ tâm mạch. trong dặm kiệt nghe vậy sắc mặt trở nên thâm trầm, như thế nhiều người chung chỉ có hắn nội lực thâm hậu, ống tay áo của hắn vung lên: Hảo, ngươi chờ cho ta bên ngoài thủ, ta tới cấp hắn vận công chữa thương. Là. Thịnh Phàm đám người cùng kêu lên đáp: Mọi người rời khỏi ngoài cửa, Thịnh Phàm ở đóng cửa thời điểm có tinh quang từ hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất mọi người canh giữ ở phòng ngoại biểu tình nghiêm túc trong phòng trăm dặm kiệt cởi ra tôn cẩn lam áo trên lúc này mới phát hiện hắn trên người trải rộng thâm thâm Thiện thiện vết bầm không nghĩ tới chạm ký bắc như thế lợi hại cư nhiên đem tôn cẩn lam bị thương như thế nghiêm trọng hắn không cấm hoài nghi chạm ký bắc có phải hay không thật sự trúng độc không hề nghĩ nhiều hắn ngồi xếp bằng ở trên giường cùng tôn cẩn lam lòng bàn tay tương đối sau đó đem chính mình bảy thành đem chính mình bảy thành công lực đều truyền cho Tôn Cẩn Lam. Tôn Cẩn Lam tái nhợt sắc mặt dần dần có huyết sắc, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy rõ cho chính mình chữa thương người cư nhiên là trăm giảm Kiệt, hơi hơi sửng sốt, hắn suy yếu nói, Ngoại, ông ngoại." "Đừng nói chuyện, chuyên tâm một ít trong Dặm Kiệt sở luyện võ công phi thường âm tà, ở truyền công thời điểm tuyệt đối không thể phân tâm, bằng không liền sẽ tẩu hỏa nhập ma." Tôn Cẩn Lam đến toàn bộ chân truyền tự nhiên cũng không thể phân tâm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, gật gật đầu. Có cái gì lời nói trong chốc lát lại nói. Đúng lúc này, trăm dặm kiệt bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, hắn rõ ràng là đem chính mình công lực chuyển cho Tôn Cẩn Lam, chính là vì công lực chuyển bất quá đi, mà Tôn Cẩn Lam còn sót lại công lực toàn bộ bị hắn hút tới. Tôn Cẩn Lam cũng là chấn động, vừa mới hỏa hoán lên sắc mặt thuận tiện trở nên khô khóc vàng như nến, trăm dặm kiệt muốn rút về chính mình tay, lại phát hiện căn bản triệt không trở lại. Mạnh mẽ đình chỉ, hai người đều sẽ bị thương. Ông ngoại, Tôn Cẩn Lam thân thể như là hơi nước ở trưng làm, thân thể lập tức làm bẹp xuống dưới, ở như vậy đi xuống, hắn liền sẽ chết. Đáng chết. Trầm Dặm Kiệt mắng to một tiếng, mạnh mẽ chặt đứt truyền công. Phốc mà một tiếng, hắn miệng phun máu tươi, suy yếu nằm liệt trên giường. Mà Tôn Cẩn Lam lại trở nên như là hơi khô giống nhau, làn da không hề hơi nước làm được nổi lên nếp hún, hắn hai tròng mắt trợn trừng, đáy mắt phiếm tĩnh mịch. "Không, Lam Nhi." Trầm Dặm Kiệt kinh hãi, "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" nghe được trăm dặm kiệt gầm nhẹ, bên ngoài người đều vọt đi vào, bọn họ nhìn đến trước mắt một màn này sợ tới mức không nhẹ. Thịnh Phong tiến lên, hắn nắm lấy tôn cẩn làm khô khớp tay, nhìn về phía trăm dặm kiệt, trang chủ, có người cấp thiếu trang chủ hạ nghịch tâm cổ, loại này cổ ẩn nút ở trong cơ thể căn bản phát hiện không đến, đối phương nhất định là đoán chắc chúng ta sẽ vận công chưa thương. Trang chủ, là thuộc hạ sai. trăm dặm kiệt đấy mắt phiếm hàn mang, xua tay, cùng ngươi không quan hệ, chạm ký bắc, hôm nay ta liền phải khuku phúc nói còn chưa dứt lời, chăm dặm kiệt miệng phun máu tươi ngất đi. Mọi người luống cuống tay chân đem trăm dặm kiệt nâng dậy, thịnh phàm cho hắn bắt mạch lại phát hiện tình huống càng thêm không xong, Mà lúc này trăm dặm kiệt nguyên bản chỉ có mấy sợi tóc bạc đầu tóc nháy mắt biến thành màu đỏ, bờ môi của hắn càng là biến thành thâm tử sắc, liếc mắt một cái liền biết là chúng độc quá sâu. Tôn Nho Hải trong lòng biết không tốt, hắn làm người chiếu cố tôn cẩn làm cùng trăm dặm kiệt, mặc vào quan phủ vội vội vàng vàng vào cung. Khôn Ninh Cung. Tôn Liên Khê nghe Tôn Nho Hải nói trăm dặm kiệt cùng Tôn Cẩn Lam đều trúng độc bị thương, hiện tại hôn mê bất tỉnh nằm ở phủ thừa tướng. Tôn Nho Hải gấp đến độ lập tức già mua rất nhiều, Tôn Liên Khê thật sâu một hút, cha, ngài đừng có gấp, chờ ta đổi thân quần áo chúng ta cùng nhau trở về. Hảo! Tôn Liên Khê thay việc nhà phụ, nàng đi thái cực điện đem tình huống đơn giản hướng chạm băng xuyên nói một lần, được chạm băng xuyên cho phép, sau đó đi theo Tôn Nho Hải liền rời đi hoàng cung. Phù tang Trạm Băng xuyên lạnh lùng gọi một tiếng. Dây giây lát, một cái màu xanh lá thân ảnh lóe nhập thái cực điện. "Môn chủ." Phù Tăng tất cung tất kính lễ bái. "Đi theo Tôn Liên Khê đi phủ thừa tướng, âm thầm điều tra việc này." Trạm Băng xuyên mệnh lệnh nói. "Đúng vậy." Phù Tăng ôm quyền đi ra thái cực điện. Vệ bình dịch bưng trả tới cấp Trạm Băng xuyên, bỗng nhiên nhìn đến trước mắt có một đạo hình bóng quen thuộc chợt lóe rồi biến mất, hắn âm thầm buồn bực, "Này như thế nào như vậy giống đã từng Quỳnh Hoa Môn phủ Tăng đâu?" "Không đúng." Quỳnh Hoa môn đã sớm bị diệt môn, không có lưu lại bất luận cái gì người sống, phủ tăng càng không thể tồn tại. Cũng là hắn là thật sự nhìn lầm rồi. Tôn Liên Khê cùng Tôn Nho Hải hành tung không hề có tránh được mị ảnh theo dõi, trên đường trở về bọn họ trải qua một cái ngõ nhỏ. Dừng xe. Tôn Liên Khê làm người dừng lại xe ngựa. Có chút sốt ruột Tôn Nho Hải khó hiểu nói, Liên Khê, vì sao đột nhiên dừng lại? Cha, người đi về trước ta đi tìm một người, có nàng đại ca mới có cứu. Tôn Liên Khê nhàn nhạt nói, "Tôn Nho Hải cũng là vô kế khả thi." Hắn tin tưởng Tôn Liên Khê nói hơi hơi gật đầu, dặn dò nói, "Kia hảo chính ngươi tiểu tâm một ít." "Ân, ta đã biết." Tôn Liên Khê nhảy xuống xe ngựa, thân ảnh nhanh chóng lóe nhập hẻm nhỏ, biến mất không thấy. Tôn Nho Hải chậm rãi buông màn xe, phân phó nói, "Hồi phủ." Tôn Liên Khê đi vào một phiến trước cửa, nàng gõ gõ môn. Môn mở ra, hắc Y Ly Phượng tức không vui nhìn nàng, lạnh lùng nói, "Ngươi như thế nào lại tới nữa?" Ca ca ta cùng ông ngoại đều bị trọng thương, kinh thành chung chỉ có ngươi có thể cứu bọn họ." Tôn Liên Khê có chút sốt ruột nói, kiều mị trên mặt nhiễm lo lắng. "Ta chỉ đáp ứng ngươi dùng Lãnh Cửu thi cốt chế tác cốt hương, không có đáp ứng còn muốn giúp ngươi trị bệnh cứu người." Phượng Tức lạnh lùng nói ra. Tôn Liên Khê sắc mặt biến đổi, mắt hạnh trung quay tức giận, "Phượng Tức, nếu ta nói cho chạm băng xuyên phong diễn ở trong tay ngươi, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả là cái gì?" "Ngươi?" Phượng Tức liền biết nàng sẽ lấy phong diễn tới uy hiếp nàng. Theo ta đi, Tôn Liên Khê cũng không phải là nũng nịu đại tiểu thư, nàng có thể diệt trừ lãnh cửu cũng không đơn giản là có thể bắt lấy trạm băng xuyên tâm, ở ngầm nàng cũng có chính mình thế lực. Chờ! Phượng tức nghiên răng, cố mà làm đáp ứng. Phượng tức trở lại trong phòng cầm một ít đồ vật, sau đó đi theo Tôn Liên Khê rời đi trong nhà, thuận tay nàng tướng môn cấp khóa lại. Phủ thưa tướng! Phượng tức đi theo Tôn Liên Khê đi vào phòng, trong phòng bãi hai trường giường, Tôn Cẩn Lam cùng trăm dặm kiệt phân biệt nằm ở mặt trên. Nang nhan nhạt nhìn lướt qua, đầu tiên là nhìn xem tôn cẩn lam tình huống, trầm giọng nói, hắn bị người dùng nội lực bị thương tâm mạch, chính là nhất trí mạng chính là nghịch tâm cổ. Tất cả mọi người không nói lời nào lặng lặng nghe, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Nang có nhìn nhìn trăm dạng kiệt, đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cấp tôn cẩn lam vận công thời điểm, bởi vì nghịch tâm cổ nguyên nhân phản hấp thu tôn cẩn lam nội thể, hắn muốn là nội lực thâm hậu chính là trong khoảng thời gian ngắn gia tăng nội lực làm hắn thân thể không chịu nổi. Hơn nữa hắn còn hút đi dấu ở Tôn Cẩn Lam nội thể kỳ lân huyết. Thể kỳ lân huyết độc. Mọi người kinh ngạc, kỳ lân huyết độc. Nhiệt độc dấu ở trong cơ thể có rất dài thời kỳ ủ bệnh, giống nhau muốn 5 năm, năm mới có thể phát tác, nhưng là bởi vì trăm rằng kiệt tu luyện nội công bốn là âm tà, thôi hóa độc tố, nhanh hơn độc phát ngày. Phượng tức nhíu mày, là ai như thế trăm phương ngàn kế, cư nhiên như thế có nhẫn mại cấp Tôn Cẩn Lam hạ kỳ lân huyết độc. Ca, ca ta cùng ông ngoại có hay không cứu? Tôn Liên Khê không muốn nghe này đó. Chỉ cần có thể cứu sống bọn họ, trả giá cái gì nàng đều sẽ không tiếc. Phượng tức có chút phức tạp ánh mắt nhìn nhìn mọi người, cuối cùng nàng khe khẽ thở dài, đối nàng nói, ngươi theo ta tới. Tôn liên khê nhau mắt, trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Các nàng đi vào nhà ở bên ngoài, phượng tức ngưng trọng nói, kỳ lân huyết độc không có thuốc chữa, độc phát thời điểm toàn thân máu sôi trào, sẽ bị tự thân quá cao nhiệt độ cơ thể thiêu chết. Tôn liên khê thân thể khẽ run lên, hốt mắt lập tức hàm nước mắt, cái gì? Đến nỗi Tôn Cẩn Lam không phải không có thuốc chữa, nhưng là ngươi cần thiết làm ra lựa chọn. Phượng tức hoán hoán ngữ khi nói. Ngươi nói. Tôn Liên Khê ánh mắt định rồi định. ca ca ngươi như vậy yêu cầu dùng 10 tên nữ tử máu tươi ngâm một đêm, sau đó Phượng tức hơi hơi có chút chần trở. Tôn Liên Khê vừa nghe phải dùng thập phần nữ tử máu tươi, liền mày đều không có nhăn một chút, nói, này không là vấn đề, sau đó cái gì? Sau đó đào ra chăm dặm kiệt trái tim cho ngươi ca ca thay. Phượng tức trầm nhiên nói. Cái gì? Tôn liên khê lại một lần bị chấn trụ, ngươi là nói muốn cho chúng ta thân thủ giết ông ngoại. Hắn sớm muộn gì đều là muốn chết, chi bằng chết có giá trị một ít. Phượng tức thần sắc như băng, chăm dặm kiệt cùng tôn cẩn làm lại không phải nàng cái gì người, nàng bất quá là đưa ra biện pháp, đến nỗi tôn liên khê dùng không cần đó là nàng vấn đề. Tôn liên khê thân thể lung lay suýt nữa đứng không vững, như thế nào sẽ như vậy? Ngươi trở về ngẫm lại đi. Phượng tức thần thái đạm nhiên. Tôn liên khê sắc mặt trắng bệnh. Nàng nghiêng ngả lảo đảo trở lại trong phòng, không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng ở mọi người ép hỏi hạ, nàng vẫn là đem phượng tức nói được biện pháp nói một lần. Ngay sau đó liền nghe thấy có người ở trong phòng hướng về phía bên ngoài tiêu gạo, nàng lời nói không thể tin, nàng chính là một cái yêu nữ, nàng tưởng vẫn là trang chủ cùng thiếu trang chủ. Phượng tức đối này mắt điếc thai ngơ, nàng nếu là yêu nữ, kia chết đi tiền thái tử phi lãnh cửu, nàng túc địch chẳng phải là ma quỷ. Chuyện này nếu là gặp phải lãnh cửu. Nàng nhất định sẽ chọn dùng càng thêm cực đoan biện pháp Chẳng qua nàng đã chết Ta đáp ứng Trăm giảm kiệt đột nhiên tỉnh lại Vừa mới nói hắn đều nghe được Hắn đã già rồi Chính là tôn cẩn làm còn trẻ Chỉ cần có thể cứu sống hắn Bách Lý Sơn Trang có người kế tủ Hắn chết cũng không tiếc Chủ nhân Nhất bi thống vẫn là thịnh phạm Ta tâm ý đã quyết Trăm giảm kiệt bi phân nói Đi theo trăm giảm kiệt tới kinh thành thuộc hạ đều đỏ hốc mắt Bọn họ đi theo trăm giảm kiệt nhiều năm Ở chung xuống dưới cũng là có chút cảm tình, trong lòng tự nhiên là không tha. Trầm Dặm kiệt nhìn mọi người, trầm giọng nói, ta sau khi chết hảo hảo phụ tá Lâm Nhi, làm hắn tiếp tục đem Bách Lý Sơn trang phát dương quang đại. Là. Mọi người mang theo khóc nức nở. Phượng Tức đi đến, lạnh lùng hỏi, như thế nào thương lượng hảo sao? Trầm Dặm kiệt nhìn nhìn Phượng Tức, ngữ khí lãnh khốc, ngươi thực quen mặt. Phượng Tức xinh đẹp cười, nàng dùng tay sờ sờ chính mình mặt, ta tới Đại Trình quốc chỉ thấy quá số lượng không nhiều lắm vài người ngươi cảm thấy ta quen mặt có lẽ là bởi vì ta mẫu thân, mẫu thân ngươi, trăm dặm kiệt có chút kinh ngạc, xác thật, phượng tức hình dáng cùng hắn trong trí nhớ người nào đó rất giống, ta mẫu thân là hoàng phủ hồng miên, phượng tức trầm nhiên nói, trăm dặm kiệt trong mắt hiện lên một tia ám mang, ngươi cảm thấy là hoàng phủ hồng miên nữ nhi, ngươi họ phượng, cha ngươi là phượng giao Tể. ngươi sắp chết không cần biết đến quá nhiều, phượng tức lạnh lùng nói, trăm dặm kiệt không nói gì, nếu nàng là phượng giao Tể nữ nhi hắn có lẽ liền không cần lo lắng. phượng tức đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, chỉ chừa tôn liên khê ở trong phòng giúp nàng. Nàng trước cấp trăm dặm kiệt dùng một viên thuốc viên, Andy, ta cần thiết giải phẫu lấy ra ngươi trái tim, bằng không nổ chồng tới rồi tôn cẩn làm trên người cũng vô dụ. Trăm dặm kiệt không cần nghĩ ngợi nuốt vào thuốc viên. phượng tức vừa lòng cong cong khỏe miệng, nàng lấy ra kỳ kỳ quái quái đau, bắt đầu rồi nàng đổi tim. Trải qua ba cái canh giờ khẩn trương công tác, Phượng Tức rốt cuộc đem trăm dặm kiệt trái tim nổ trồng cho tôn Cần Lam, trăm dặm kiệt máu chảy không ngừng, hắn sắc mặt nháy mắt bạch như thương tuyết. Liên Khê, Bang vào cuối cùng một hơi, trăm dặm kiệt còn có chuyện muốn công đạo. Tôn Liên Khê phát gục trăm dặm kiệt bên lề, khóc đến không thành tiếng. Ông ngoại, ta ở. Cà ca ngươi nội thể độc không đơn giản, ông ngoại là không có biện pháp tra được là ai cho hắn hạ độc, ngươi nhất định phải tìm ra thủ phạm. trăm dặm kiệt nhất nuốt không dưới chính là khẩu khí này. Rốt cuộc là ai cấp tôn cẩn Lam hạ độc? bọn họ cư nhiên cũng không biết. Ân, ông ngoại yên tâm, ta nhất định làm được. Tôn Liên Khê tự nhiên sẽ không bỏ qua cái kia hạ độc người. Nàng mắt hạnh hiện lên một đạo hàn mang, mang theo ẩn ẩn sát khí. Hảo. Trâm Dậm Kiệt hô hấp một chút liền hít thở không thông lên, hắn niệm huyết tay nắm Tôn Liên Khê thủ đoạn, nhớ kỹ liền tính hạ độc người là người yêu nhất nam nhân, ngươi cũng không thể nương tay. Tôn Liên Khê kinh hãi, chạm băng xuyên sao? Không có khả năng là hắn, hắn còn muốn dựa vào tôn gia cùng bách lý gia sẽ không? đáp ứng. Ta chăm dặm kiệt hai tròng mắt chờ tôn liên khê, nhưng mà tôn liên khê lại chần chờ. chăm dặm kiệt một hơi không có nói đi lên, trực tiếp chặt đứt khí, hắn chết thời điểm mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn liên khê, chết không nhắm mắt. phượng tức đối này hết thể không giao động, nàng cấp tôn Cẩn làm khâu lại trái tim miệng vết thương. sau đó đối còn ở khiếp sợ chung tôn liên khê nói, giúp ta đem ca ca ngươi làm nhập huyết thùng chung. tôn liên khê sờ sờ nước mắt đi đến phượng tức bên người, các nàng hợp lực đem khô gầy như sải chỉ còn ra sai chỉ còn da bọc xương tôn cẩn lam phong tới huyết thùng trung nay huyết thùng trung máu tươi đến từ phủ thừa tướng mười tên tỷ nữ trong cơ thể dần dần tôn cẩn lam thân thể thông thả hấp thu thao thắm huyết hắn nguyên bản tràn đầy nếp vốn da thịt bị pháo khởi chỉ là nhan sắc phi thường khó coi không phải người bình thường hoàng mà là màu tím thân thể còn có màu xanh lá loang lổ điểm điểm thoạt nhìn phi thường gây tượng nhớ kỹ mỗi cách nửa tháng liền dùng một nữ tử huyết tắm gội như vậy mới có thể ổn định ca ca ngươi bệnh tình. Phượng tức giận dò nói, hảo, tôn liên khê nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc vững vàng, vì cứu tôn cẩn lam nàng sẽ không tiếc, chết vài tên nữ tử không tính cái gì. Phượng tức thu thập đồ vật, đối nàng nói, cho ngươi để cái tỉnh, cha cha ở ca ca ngươi hôn mê lúc sau đều có ai chạm qua hắn, nghịch tâm của loại này cổ ở tiến vào trong cơ thể thời điểm sẽ rất đau, hắn nếu là hôn mê trước đã bị người chung cổ không có khả năng không biết. Tôn liên khê trong lòng phát lệnh. Đáy mắt hiện lên một kia kinh dị, một lát, nàng thần sắc khôi phục như thường, hảo, ta đã biết. Phượng tức đi rồi, nàng rời đi sau, thịnh phẳng đám người vọt tiến vào, Nhìn trong rằm kiệt chết thảm bộ dáng, còn có người không người quỷ không quỷ tôn cần làm, đại gia sắc mặt đều không đẹp. Ai có thể nghĩ đến ra tới một chuyến cư nhiên sinh ra như thế hay thay đổi cố, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vô cùng đau đớn, ánh mắt u ám không ánh sáng. Tôn liên khê mị mị lạnh nhạt con ngươi, nàng hiện tại không có thời gian khóc thút Nàng đi đến tôn nho hải trước mặt, trầm giọng nói, cha, phàm là tiếp cận quá ca ca người người đều tra một lần, trong nhà khả năng lẫn vào gian tế. Tôn nho hải khiếp sợ, phủ thừa tướng luôn luôn nghiêm ngặt, như thế nào sẽ có gian tế. Chính là tôn liên khê thần sắc chắc chắn, hắn thật mạnh gật đầu, hảo, ta đây liền đi làm. Đến nổi những người khác, tôn liên khê làm cho bọn họ cùng nhau hỗ trợ liệu lý chăm dằm kiệt hậu sự. Đen như mực trời cao treo một loan tàng nguyệt, trên đường phố không có một bóng người lộ ra một mặt lạnh lạnh. Phượng tức không yên tâm phóng diễn, suốt đêm rời đi phủ thừa tướng, trên đường trở về nàng lại cảm giác có người vẫn luôn ở đi theo chính mình. Quang cu trong không khí, nàng ngửi được xa lạ cùng nguy hiểm hương vị. Nàng ngại bén cảm giác được theo dõi nàng người liền ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng, trong tay không biết khi nào nhiều một viên phích lịch đạn, hướng tới quỷ dị địa phương liền ném qua đi. Phanh mà một tiếng, phích lịch đạn tắc nức, bán khởi tinh hỏa vô số, vô số màu trắng tiểu trùng phá xác mà ra, rầm rầm hướng về mị ảnh đi. Mị Ảnh âm thầm cả kinh, lùi lại mấy bước, trong tay trường kiếm vung lên, ở phiến đá xanh mặt đường vẽ ra hỏa hoa, chặt đứt màu trắng tiểu trùng đi tới lộ. Đêm quá hắc, Phượng Tức thấy không rõ Mị Ảnh dung mạo, nàng trong lòng kính lên lại lấy ra đệ nhị viên phích lịch đạn. Mị Ảnh biết chính mình không phải Phượng Tức đối thủ, chặn màu trắng tiểu trùng xâm nhập, hắn lập tức rời đi, không dám cùng nàng dây dưa. Phượng Tức nhìn đào tẩu Mị Ảnh đấy lòng hơi hơi có chút không cam lòng, chỉ là nàng cấp tôn cần làm chữa bệnh hao phí không ít tinh lực, cũng không tâm ham chiến. Dù sao nàng ở mị ảnh trên người để lại ký hiệu, muốn tìm được hắn cũng không khó. Chỉ là kinh thành đã là không an toàn, nàng phải nhanh một chút rời đi. Nàng càng thêm không yên lòng phong diễn, vội vội vàng vàng chạy về phía trong nhà. Hoàng sợ đào tẩu mị ảnh vòng qua vài đạo ngõ nhỏ, đi vào một chỗ hoang phế hồi lâu tiểu viện tử. Hắn đem hôm nay từ phượng tức nơi đó trộm tới một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân cấp mang đi. Thiên Mai Sơn Trang. Bạch sở thấy mị ảnh mang về nam tử nào nào. Hắn hẹp dài mắt phượng hiện lên một tia khiếp sợ quan mang, người ở nơi nào phát hiện hắn. Liên ở lãnh phủ. Mị ảnh cũng không nghĩ tới, nữ nhân kia như vậy rào hoạt, biết lãnh phủ bị phong, sẽ không có người phát hiện, nàng liền lợi dụng điểm này bá chiếm lãnh phủ. Bạch sở đáy mắt hiện lên một tia bú lãnh, không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như vậy nhìn thấy hắn, thật là đã lâu. Ba năm, phong diễn dung sắc chưa biến, sắc mặt tuy rằng hơi hiện tái nhận, chính là thân thể lại không có bất luận cái gì miệng vết thương chỉ là hắn tuy có hơi thở, đối ngoại giới lại không hề phản ứng, giống như hoặc tử nhân giống nhau. Bạch Sở thân sắc u ám, tìm được phong diện hắn trong lòng tuy rằng cao hứng, chính là nghĩ đến Lãnh Cửu đối phong diễn quan tâm, lại làm hắn trong lòng thập phần biến nhũ. Không biết nàng nhìn thấy phong diễn sẽ là bộ dáng gì. Mất thất trung Lãnh Cửu nghe được bên ngoài có động tĩnh, nàng chống suy yếu thân mình đi ra, tinh xảo khuôn mặt mang theo nhợt nhạt khó hiểu, các ngươi ở làm cái gì? Mị Ảnh sống lưng hơi hơi cứng đờ, hắn nhìn nhìn Bạch Sở, Đem Bạch Sở không có phản ứng, hắn hướng bên cạnh dịch một bước. Lãnh Cửu hơi nhíu ánh mắt không kịp dán ra, hốc mắt lại hơi hơi chua xót cảm. Nàng hít hà một hơi, không nghĩ tới cuộc đời này còn có thể tái kiến phong diễn. Kia một khắc, Lãnh Cửu cảm giác trời đất quay cuồng, bên tai ầm ầm vang lên, thật lâu ở vào khiếp sợ chung mà vô pháp tự kềm chế. Bạch Sở nhàn nhạt nhíu mày, tuy rằng đã sớm đoán được sẽ là như thế này, chính là hắn tâm vẫn là bén nhọn đồ vật cắt một chút, tuy không thấy miệng vết thương, lại phi thường đau. Đương nhiên, Lệnh Cửu ngửi được trong không khí một tia quen thuộc khí vị. Nàng nghiêng đầu ngưng mị ảnh, màu đỏ tươi con ngươi sắc bén như nhận. Nàng đè lại mị ảnh bả vai, làm hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn đến hắn và tháo thượng đồ vật, nàng đáy mắt cuốn lên mưa rền gió dữ, đáng giận, nơi đây không nên ở lâu. Xảy ra chuyện gì? Mị ảnh giật mình, không biết là chính mình trêu chọc cái gì. Lệnh Cửu đem hắn quần áo còn tại trên sân nhà, nàng rút ra mị ảnh trường kiếm, chỉ vào bị có chút đốt trọi góc áo, giải thích nói: đây là một loại gọi là tức trùng cổ trùng là phượng tức kết tác chỉ cần thông qua mẫu cổ cảm ứng là có thể biết chúng ta ở nơi nào. Mị ảnh túi lầu nhìn, quả nhiên thấy có mấy chỉ thật nhỏ màu trắng sâu an an tĩnh tĩnh nằm ở góc áo thượng, không núc ních. Mị ảnh ngươi cầm quần áo đều cởi, ném tới các nơi. Tiểu cửu mang theo hắn, chúng ta đi ký vương phủ. Bạch sở bình tĩnh trầm ổn nói, đúng vậy. Lãnh cửu cùng Mị ảnh đồng thời theo tiếng. Bạch sở vẫn có chút không yên tâm, hắn hẹp dài mắt phượng nguy hiểm nhéo lại. Đối Mị ảnh dặn dò nói, đã nhiều ngày ngươi về trước diêm thi điện, nếu nàng tra được ngươi ở diêm thi điện, đối với ngươi cũng không, đối với ngươi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thuộc hạ Minh Bạch, Mị ảnh đem trên người quần áo cởi cuốn hảo, thay sạch sẽ quần áo, cùng Bạch Sở bọn họ vội vàng cáo biệt. Lãnh cửu duỗi tay đi đỡ phong diễn, Bạch Sở lại mau nàng một bước đem phong diện bế lên, tinh xảo ngọc diện dơ lên một kia không tâm lòng, dẫn đường. Đối mặt Bạch Sở ngạo kiều cùng biến liễu, Lãnh cửu có chút bất đắc dĩ. Nàng đi ở phía trước, mang theo bạch sở đi ký vương phủ. Phượng tức trở lại lãnh phủ, đương nhiên nàng đi vào nhà ở thời điểm liền nhận thấy được có người đã tới, nàng chán nóng lên vọt vào bên trong nội các, nhìn đến trống rỗng giường thời điểm, toàn thân giống như bị người rót một thùng nước lạnh. Như thế nào sẽ như vậy? Phong diễn cư nhiên không thấy. Hắn không có hành động năng lực nhất định là bị người mang đi, đều do nàng này 3 năm bởi vì sinh hoạt đến quá mức vững chắc, nàng cho rằng chính mình đã sớm thoát ly nguy hiểm. Không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện, người kia đem phong diễn mang đi, sẽ mang đi nơi nào. Đông dưng, nàng nhớ tới hôm nay theo dõi chính mình nam tử, là hắn, nhất định là hắn mang đi phong diễn. Nàng nguyên bản là tưởng chờ tình huống ổn định một ít lại đi điều tra người kia, hiện tại xem ra cấp bách. Phượng tức lấy thượng mẫu cổ, rời đi lãnh phủ hậu trạch. Dùng mẫu cổ cảm ứng một chút, lại phát hiện mẫu cổ cảm ứng được vài cái địa phương. Không có cách nào, chỉ có thể nhất nhất xem xét. Phượng tức tìm suốt một đêm. Mắt tràn đầy nôn nóng tơ máu, cả người sắc mặt khó coi tới rồi vài giờ, cuối cùng nàng đi tới cảm ứng nhất mánh liệt thiên mai sơn trang. Nàng có chút mà ngờ, thiên mai sơn trang vẫn luôn là tôn cẩn lam ám tuyến, chẳng qua lần trước bởi vì mai lâu dài sự tình, vị này thần bí trang chủ cùng tôn cẩn lam nháo thật sự không thoải mái, bọn họ đã nhiều ngày chưa từng lui tới. Chẳng lẽ là nữ nhân này lòng có bất mãn, cho nên trả đua sao? Nhưng là nàng vì sao phải lấy phong diễn uy hiếp bọn họ, nếu làm chạm băng xuyên biết phong diễn tồn tại. Chỉ biết nhanh hơn Phong Diễn dịch vong, vì cái gì? Chính là chờ nàng tiến vào Thiên Mai Sơn trang về sau lại phát hiện, nơi này cư nhiên không có một bóng người. Một tòa trống rông trang viên, cái gì đều không có. Thậm chí đáng giá lưu ý manh mối đều không có. Nàng ở một chỗ núi giả phát hiện ném trên mặt đất quần áo, tuy rằng nàng đã sớm đoán được đối phương phát hiện chính mình thủ đoạn, lại không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên vứt bỏ cả tòa sơn trang. Nàng âm thầm cắn răng, liền tính là đem toàn bộ kinh thành đều trái lại nàng cũng phải tìm đến Phong Diễn. Tìm không thấy nàng liền phải làm mọi người chốt cùng. Nung mắc trong mắt hiện lên lẫm lệ cùng phẫn nộ, nàng một phen hỏa đem thiên mai sơn trang cấp điểm. Khói đặc quay cuồng, ánh lửa tận trời hạ, phượng tức thân ảnh giống như quỷ mị dữ tợn đáng sợ. Lãnh Cửu cùng Bạch Sở đi vào ký vương phủ, nên đón bọn họ tinh tú thấy phong diễn cũng là sử sốt, hắn lập tức mang theo bọn họ đi vào ký vương phủ mật thất, đưa bọn họ dàn xếp xuống dưới. Rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí, Lãnh Cửu vẫn đứng ở mép giường, dùng ngón tay nắm phong diễn tế như khô kiệt thủ đoạn. Nàng cảm nhận được phong diễn phi thường mỏng manh mạch đập Nước mắt lập tức liền bừng lên Như thế nào sẽ biến thành như vậy Bạch sở xuống một trương khuôn mặt tuấn tú Không vui ngồi ở một bên ghế trên Rõ ràng phi thường chán ghét lãnh cửu như vậy Coi trọng phong diễn Chính là hắn lại không chịu rời đi Lãnh cửu có chút bỏ qua bạch sở Vừa mới ở thiên mai sơn trang hết thể tới quá đột nhiên Nàng không có cách nào nghĩ nhiều Hiện tại có thể yên tĩnh Nàng lòng có chút loạn Lúc trước nàng cho rằng phong diễn đã chết, vì nàng đã chết lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên còn sống. Chỉ là sống được người không người quỷ không quỷ, nàng không biết mấy năm nay phong diễn đã trải qua cái gì, nhưng là hắn có thể tồn tại hẳn là phượng tức công lao. Nhưng là phượng tức như thế làm căn bản là làm phong diễn sống không bằng chết. Khóc đủ rồi sao? Bạch sở đánh vỡ trong mật thất tĩnh lặng, hắn trầm thấp tiếng nói mang theo nồng đậm không vui. Nàng rõ ràng nói qua đối phong diễn chỉ là huynh muội chi tình, chính là hắn như thế nào xem như thế nào cảm thấy không như vậy đơn giản. Đám chìm ở bi thông chung lãnh cửu đông nhiên bị hắn lệnh băng thanh âm bừng tỉnh, ý thức được chính mình thất thố, nàng đột nhiên đứng dậy đi tới bạch sở trước mặt. Phượng tức chúng con dối đan. Lãnh cửu đối ý không hiểu nhiều lắm, chính là đối độc lại phi thường thấu triệt. Nàng lệnh băng đấy mắt xẹt qua một tia âm an, phượng tức thật quá đáng. Bạch sở tư thái lười biếng lên nàng, mị mị thon dài mà thâm thúy con người, khống thi đan cùng con rối đan cùng ra một mạch, bất đồng chính là khống thi đan có thể khống chế thi thể Mà con rối đan bất quá là làm người sắp chết giữ lại một hơi, nhưng là thân thể sẽ không giống dùng không thi đan như vậy có một cổ nhàn nhạt xú vị. Lênh cửu hơi hơi gật đầu, là, hơn nữa con dối đan làm đại tác dụng là có thể làm người đứt gãy cốt cách, thối giữa ra thịt khôi phục hoàn chỉnh. Bạch sở chậm rãi đứng dậy, hắn đem lênh cửu bước lui đến không đường thối lui ven tường, hắn một tay chống ở nàng bên hai, một cái tay khắc quặc ở nàng tiểu xảo cằm. chương 77 ta là quái vật. Đều loại này lúc, ngươi nên nói lời nói thật. Ngươi tưởng tận mắt nhìn thấy ta hủy hoại hắn sao? Bạch sở thâm thúy mắt đen lánh quang chớp động, hắn không thích lãnh cửu không chịu chính mình khống chế cảm giác, hắn thừa nhận chính mình bá đạo vô tình, đối với không nghe lời đồ vật tổn phá hủy ý niệm, chính là hắn lại không tha phá hủy nàng. Nàng là chính mình tâm linh ký thác, không cho phép nàng có một chút ít phản bội. Nếu hắn không bỏ được giết nàng, như vậy hắn sẽ hủy diệt làm nàng không chuyên tâm đồ vật, mặc kệ là cái gì? Bạch sở chân chính tức giận bộ dáng, ngày ấy ở ven hồ lãnh cửu gặp qua. Hắn trên người sẽ tản ra sâu kín lang quang, sẽ giống như xương khói màu lam khí thế ở hắn trên người thiêu đốt quay cuồng. Hắn có thể đem chính mình tức giận thực thể hóa, thực lực sâu không lường được, hoàn toàn không giống nàng ngày thường hiểu biết như vậy. Nàng cùng bạch sở tuy rằng thân mật, nhưng là lẫn nhau không hiểu biết. Lời nói của ta người sẽ tin sao? Lãnh cửu thủy mắt nâng lên thật sâu ngưng bạch sở, màu đen trong mắt là bạch sở kiệt ngạo mà cuồng lệ thần sắc. Hắn sẽ tin sao? Bạch sở mỏng lạnh môi hôn nhẹ nàng lạnh băng môi đỏ. Đấy mắt xẹt qua một kia đau đớn, cho tới hôm nay, ngươi còn không tin ta sao? Lãnh cửu ngưng mắt, nàng không phải không tin, mà là nàng trải qua sự tỉnh quá mức quỷ dị, ai sẽ tin tưởng? Thôi, như vậy lại có cái gì ý tứ? Bạch sở mất mát thu hồi chính mình tay, xoay người phất tay áo bỏ đi. Bạch sở đi rồi, Lãnh cửu không biết hắn đi nơi nào, nàng ngã ngồi trên mặt đất, mắt có chút mê mang. Nàng rốt cuộc có nên hay không nói, nàng cũng không rõ ràng lắm. Sắc trời dần sáng. Tinh tú tới mật thất xem nàng, bạch sở đi rồi, hắn làm vương gia chiếu cố hảo ngươi, khả năng trong khoảng thời gian này đều không trở lại. Cái gì? lãnh cửu gợn sóng bất kinh thủy trong mắt nộn nhạo kinh ngạc, nàng không nghĩ tới bạch sở sẽ giận dỗi trốn đi. Tinh tú nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập thiện ý, bạch sở cùng vương gia đều là thực biệt nữ người, có chút sẽ không biểu đạt trong lòng ý tưởng. Lênh cửu hơi hơi ngẩn ngơ, như thế nào nói đi là đi, tùy hứng lại xúc động nam nhân, liền không thể nhiều dừng lại một khắc sao Làm nàng hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào giải thích không thể sao Ta đi tìm hắn Lãnh cửu đột nhiên đứng dậy Không quan tâm hướng ra phía ngoài hướng Ngũ tiểu thương Tinh tú ngăn lại lãnh cửu đường đi Hắn thần sắc nghiêm túc nói Bạch sở khả năng hồi diêm thi điện Ngươi này vừa đi liền phải nhiều ngày Trấn quốc công phủ sự tình còn có ngươi cùng vương ra hôn sự không thể mặc kệ Lãnh cửu sâu thẳm con ngươi hơi lạnh Kinh thành bên này có quá nhiều sự tình chờ nàng đi xử lý Nàng sắc thật không thể nói đi là đi. Nàng nghiêng đầu nhìn nằm ở trên giường Phong Diễn, khe khẽ thở dài, "Giúp ta chiếu cố hảo Phong Diễn." "Đúng vậy, Tinh Tú lĩnh mệnh." Lãnh Cửu rời đi ký Vương phủ, nàng Nguyên Bản muốn đi gặp Trạm Ký Bắc, chính là đương nàng đi vào đường ruộng hiên, hắn lại tránh mà không thấy, cũng không biết là vì sao. Nàng Nguyên Bản còn ở lo lắng Trạm Ký Bắc bệnh tình, bất quá hiện tại xem ra nàng lo lắng có chút dư thừa. Trở về trấn quốc công phủ, Lãnh Cửu đầu tiên là ở trên giường mị trong chốc lát, tỉnh lại thời điểm nghe Thu Thư nói cho nàng Tô Đấn Phong đã trở lại, thuận tiện còn đem bị phạt đi am ni cô Tô Diêm toàn cũng tiếp trở về. Tiếp Tô Diêm toàn đều không phải là là Tô tấn phong nhất ý cô hành, Tô Tình Xương gặp qua Trạm Băng Xuyên để để việc này, hiện giờ Tô Hàn bệnh, vạn nhất có bất chấp gì, cũng không đến mức làm Tô giếm toàn còn có tiếng đối. Trạm Băng Xuyên đáp ứng rồi Tô Tình Xương yêu cầu, cái này làm cho nàng phi thường cao hứng, thuyết minh chính mình ở hắn trong lòng vẫn là có chút địa vị. Khinh tha Tô Diêm toàn, Trạm Băng Xuyên cũng giải chạm Ly Huyền cấm tụ. Một phen rửa mặt chải đầu, Lãnh Cửu thay thiên sắc áo dài, như cũng là rất là trung tính mà tiêu sái trang điểm, nhưng và táo thượng theo tinh xảo hoa văn, rồi lại lộ ra một kia vũ mị cùng xinh đẹp. Nàng đi sảnh ngoài thấy Tô Tấn Phong. Hiện giờ Tô Chính Dương hôn mê bất tỉnh, Tô Hàn bệnh tránh không thấy người, trấn quốc công phủ hết thể gánh nặng đều rơi xuống Tô Tấn Phong cái này trưởng tôn con vợ cả trên vai. Lãnh Cửu lần đầu tiên thấy Tô Tấn Phong, hắn so trong tưởng tượng muốn thành thuộc anh tuấn, đối huynh đệ tỷ muội đều ngậm thân mật. Mặc dù là không được gỡ thích Tô Thiền Nguyệt, hắn như cũ mỉm cười lấy lễ đón chào. Gặp qua đại ca. Lãnh Cửu chậm rãi hôn gối, thân sắc không tiêu ngạo không kiềm định không mất lễ nghĩa. Ngươi chính là ngũ muội muội, đừng khách khí. Tô Tấn Phong cười nói. Lãnh Cửu đứng dậy lặng yên không một tiếng động thối lui đến một bên, ngay bọn họ nhàn lao việc nhà, chính mình bất quá là cái người ngoài cuộc, cùng bọn họ cũng là không lời nào để nói. Đại phu nhân nhìn thấy chính mình nhi tử tự nhiên là vui mừng, không ngừng nhìn tới nhìn lui. Đau lòng, ngươi gầy, lần này trở về phải hảo hảo bổ bổ. Mẫu thân nói cái gì chính là cái gì? Tô Tấn Phong đạm đạm cười, ta trong chốc lát đi xem tổ phụ tổ mẫu còn có phụ thân. Ai? Nhắc tới Tô Chính Dương cùng Tô Hàn, mặc dù là ở Tô Thiển Nguyệt trước mặt, đại phu nhân cũng không thể không lộ ra bi thương mà thương tâm thần sắc. Lúc này, Tô Diệm Toàn Hồng hốc mắt, mang theo khóc nước nở nói, không nghĩ tới nữ nhi rời đi mấy ngày cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Chỉ mong tổ phụ cùng phụ thân có thể bình an không có việc gì. Đại phu nhân hơi hơi gật đầu, tô tấn phong căn cơ không xong. Hiện tại tô chính dương hoặc là tô hàn có một cái đi đối chấn quốc công phủ đều là trí mạng đả kích. Nữ nhi tự mình sao chép hai buồn kinh Phật, cung phụng ở quan âm bồ tát trước mặt, thế tổ phụ cùng phụ thân cầu phúc. Tô Diễm Toàn Nguyễn, cùng phía trước kia phó phi thường ương ngạnh phi thường bất đồng. lãnh cửu âm thầm cười, trải qua phía trước sự tình tô Diễm Toàn quả nhiên là dài quá chi nhớ Chỉ là không biết nàng lần này trở về lại tưởng chơi cái gì thủ đoạn. Ân, ngươi là hiếu thuận, có tâm." Đại phu nhân hiếu khí vô lực nói, mắt lại như có như không liếc về phía Tô Thiền Nguyệt, tựa hồ là lại ám chỉ nàng một chút đều không hiếu thuận. Lãnh Cửu không tỏ ý kiến, nàng đối trấn quốc công phủ không cảm tình, làm nàng hư tình giả ý thật sự là làm không được. "Mẫu thân, ngày hôm trước tổ mẫu cùng ta nói muốn đi chùa miếu thế tổ phụ cùng phụ thân cầu phúc, tổ mẫu hy vọng lần này trong nhà cháu gái đều đi, ngươi xem, coi thế nào?" Tô Tình Xương bỗng nhiên mở miệng nói, "Đại phu nhân nhìn về phía Tô Tình Xương, đáy mắt hàm chứa ý cười cùng vui vẻ, "Ngươi tổ mẫu có các ngươi cùng đi, ta là yên tâm." "Yên tâm?" Tô Tình Xương chậm rãi cười, "Là, ít ngày nữa ta cũng muốn vào cùng, ta cũng tưởng nhiều hơn thế tổ phụ cùng phụ thân nhiều hơn tấn một phần hiếu tâm, về sau liền phải dựa vào bọn muội muội." Nghe được Tô Tình Xương nói không bằng vào cung thời điểm, Tô Diễm toàn trầm ổn mắt hơi hơi nhíu lại, lộ ra một tia không dễ phát hiện tinh quang, nàng hảo ghen ghét. Vì cái gì nàng một hai phải gả cho trạm ly huyền cái kia háo sắc thành tánh vương gia, Tô Tình Sương lại có thể vào cung bị phi, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Liên bởi vì đích thứ có khác sao. Thu liêm đáy mắt bất mãn, Tô Diễm Toàn nhàn nhạt cười, trong lòng đối Tô Thiển Nguyệt nhiều một phân căm ghét. Lần này ly phủ, nàng nhất định phải diệt trừ Tô Thiển Nguyệt, dù sao Tô Tình Sương không cần gả cho chạm ký bắc, Tô Thiển Nguyệt chính là một viên phế bỏ quân cờ. Định ra cầu phúc sự tình, không có gì sự tình đại gia liền đều tan Đại phu nhân để lại Tô Tấn Phong cùng Tô Tình xương có việc muốn nói, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Rời đi thời điểm, Tô Diễm Toàn từ phía sau gọi lại Tô Thiền Nguyệt. Ngũ muội muội đi được như thế cấp, là sợ hay sao? Tô Diễm Toàn cố ý khiêu khích, hy vọng có thể chọc giận nàng. Lánh cửu dừng lại bước chân, nàng thản nhiên nghiêng đầu, lộ ra một mặt lánh mà vũ mị cười, đó là tự nhiên, nhị tỷ như xá huyết, ta tránh còn không kịp. Người Tô Diễm Toàn trừng mắt nàng, một lát rồi lại thư cười. Ngũ muội muội này há mồm nhất lanh lợi, liền ta đều sợ. Lanh cửu liếc xéo nàng, sợ sẽ trốn xa một ít. Tô diệm toàn tức giận đến khỏe miệng run rẩy, mặt nàng trắng bệch, cười lạnh nói: Ngũ muội muội ký vương thân thể không tốt, mắt thấy các ngươi đại hôn sắp tới, ta cũng là chịu mến ngươi, bất quá ngươi yên tâm, nhị tỷ sẽ tặng cho ngươi hai cái tráng nam. Đến lúc đó nếu bệnh vương kia phương diện thỏa mãn không được ngươi, này hai cái tráng nam hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi. Nhị tỷ thật là khách khí, ta nơi nào dùng đến. Nhưng thật ra Tam Vương gia Lưu Luyến buổi hoa, trong phủ càng là cơ thiếp thành đàn, đến lúc đó sợ là muốn vắng vẻ nhị tỷ, vẫn là để lại cho nhị tỷ hưởng dụng đi. Đúng rồi, ta đến lúc đó lại cấp nhị tỷ đưa một ít bổ dưỡng dược, này đều nói được không đến nam nhân sủng ái nữ nhân một khi động dục chính là mánh như hổ. Lãnh Cửu cũng sẽ không làm Tô Diễm toàn tại đây mặt trên chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lãnh Cửu ánh mắt liếm diễm mà lạnh băng, nhìn về phía Tô Diễm toàn mỗi loại đều giống như lưỡi dao sắc bén, đem nàng bị thương thương tích đợi mình. Nghe được Tô Thiển Nguyệt đáp vúng, Tô Diễm toàn thân thể mềm mại hơi hơi đông đưa, nàng sắc mặt tái nhợt, xấu hổ và giận dữ nói, "Chúng ta chờ xem." Lãnh Cửu Tuyệt Mỹ trên mặt ý cười khẽ nhếch, vẻ mặt chờ mong. Tô Diễm toàn tức giận đến phất tay háo bỏ đi. Lãnh Cửu lạnh lùng liếc Tô Diễm toàn bóng dáng, nhảy nhót vai hề không đáng sợ hãi. "Phủ Thừa tướng." Trải qua một đêm máu loang ngâm, hôn mê bất tỉnh tôn cẩn lam rốt cuộc mở bừng mắt trử. Trước mắt hắn một ít màu đỏ huyết vụ, sợ tới mức đồng tử chợt co dù lại đây là chuyện như thế nào? hắn thanh âm khàn khàn mà khó nghe, lộ ra kinh hoàng phẫn nộ. ngoài phòng chờ đợi người hầu nhóm nghe được thanh âm đều vọt đi vào, thấy hắn tỉnh lại đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. thiếu trang chủ, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. thịnh Phàm hỉ cực mà khóc, còn lại người cũng đi theo rất nước mắt. tôn liên khê cùng tôn nho hải nghe nói hắn tỉnh, vội vàng từ bên ngoài vọt tiến vào, đồng dạng hỉ cực mà khóc. nhi a, người rốt cuộc tỉnh. tôn nho hải đi vào theo tám biên. Nhìn toàn thân máu chảy đầm địa Tôn Cẩn Lam, đáy lòng đã cao hứng lại lo lắng. Tôn Cẩn Lam nhìn nhìn từ Bách Lý Sơn Trang tới rồi mọi người, lại đánh giá bọn họ bi thương thần sắc còn có trên người hắc bạch ta phục, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ta nhớ rõ ông ngoại hắn cũng tới Tôn Cẩn Lam trong lòng có một loại khó có thể nói rõ sợ hãi cảm. Nhắc tới trăm giặm kiệt, Bách Lý Sơn Trang mọi người sớm cũng ức chế không được rơi lệ, thịnh phàm khó nén thống khổ thần sắc, thiếu trang chủ ngài nén bi thương, vì cứu ngài, trang chủ hắn Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn Cần Lam rích rào, hắn đôi mắt màu đỏ tươi, tràn ngập lệ khí. Mọi người mặc thống khổ chi sắc buộc lộ ra ngoài. Tôn Liên Khê dùng ti lửa mất đi khỏe mắt nước mắt, vô ngự cứng họng, nàng hít sâu một hơi, các ngươi đều đi xuống đi. Mọi người nhìn nhau yên lặng mà lui đi ra ngoài. Tôn Nho Hải tưởng lưu lại, Tôn Liên Khê lại khuyên, ông ngoại tang lễ còn cần phụ thân xã giao. Tôn Nho Hải có chút lo lắng nhìn Tôn Cần Lam, nghị chăm dặm kiệt qua đời tin tức một tràn ra đi. Trong trốn giang hồ rất nhiều người tiến đến tế điện, không có chủ sự người nhìn chằm chằm sát thật không được, hắn lúc này mới rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có tôn cẩn làm cùng tôn liên khê huynh muội hai người, tôn liên khê đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mị cùng hắn nói một lần. Nghịch tâm cổ, kỳ lân huyết độc, tôn liên khê không hề huyết sắc mặt càng thêm tái nhận, hắn cứng họng nhìn tôn liên khê, không thể tin được nàng nói. Tôn liên khê bế mắt hơi hơi gật đầu, là, phượng tức còn nói. Lịch tâm cổ nếu là ở ngươi hôn mê phía trước bị nhân trùng hạ, ngươi hẳn là sẽ cảm giác được đau đớn, ngươi nhưng có cảm giác. Tôn Cẩn Lam không kịp thương tâm liền lâm vào một cái thật lớn bí ẩn chung. Hắn cư nhiên chúng hai loại độc, vì sao hắn không có bất luận cái gì cảm giác? Thống khổ lắc đầu, Tôn Cẩn Lam trên mặt ngưng phẫn nộ cùng mờ mịt thần sắc, ta không có bất luận cái gì cảm giác, chẳng lẽ là chạm ký bắc? Tôn Liên Khê thần sắc ra rất là ngưng trọng, trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, cạnh ngươi càng là một ngày không rời ngươi. Nếu có người cho ngươi hạ độc sẽ bị phát hiện. Tôn Cẩn Lam cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc là như thế nào chúng độc, hắn ăn qua cơm uống qua thủy quá nhiều quá nhiều, căn bản không thể nào tra khởi. Hắn thậm chí không thể tưởng được trừ bỏ chạm ký bắt còn có ai muốn đem hắn diệt trừ. Kaka, ngươi đừng quên một năm sau chính là võ lâm đại hội, giang hồ các môn phái đều tưởng nổi danh, không bài trừ có đê tiện tiểu nhân âm thầm xuống tay. Tôn Liên Khê đáy mắt hiện lên một đạo tàn khốc, một năm sau võ lâm đại hội quan trọng nhất Bọn họ cần thiết chờ đến võ lâm minh chủ lệnh bài. Lệnh bài cất dấu thật lớn bí mật, chỉ cần ở hơn nữa kia kiện đồ vật là có thể tìm được bảo tàng cùng có được không người có thể cập thần lực. Lịch tâm cổ đến từ bắc mạc, chính là kỳ lân huyết độc phi thường khó được. Xem ra cần thiết làm thịnh phạm bọn họ đi tra một tra trên giang hồ có ai được đến quá quá. Tôn Cần Lam nhíu mày, kia. Lam nhíu mày, đó là duy nhất manh mối. Tôn Liên Khê hơi hơi gật đầu, này xác thật là một cái manh mối, nàng có chút lo lắng nhìn Tôn Cần Lam. Bị thương thở dài, ca ca, trong khoảng thời gian này ngươi trước dưỡng bệnh đi, bên ngoài sự tình ta tới xử lý. Ngươi, Tôn Cẩn Lam liên tục lắc đầu, phủ quyết nói, không được, ngươi hiện tại là trung cung hoàng hậu, không nên lại nhúng tay trong trốn giang hồ sự tình. Ca ca, Tôn Liên Khê Thanh Em bén nhọn vài phần, trong khoảng thời gian này ngươi cần thiết nghe ta, nếu bị bên ngoài người biết ngươi thân thể khác thường, không chuẩn sẽ có người trước tiên hướng ngươi khiêu chiến, thân thể của ngươi quá hư nhược rồi căn bản không thể động võ. Tôn Cẩn Lam im miệng không nói, Tôn Liên Khê nói không có sai. Hiện tại hắn suy yếu liền cái ly đều lấy không đứng dậy, này đều phải quái chạm ký bắc, hắn nhất định phải đem cái này bệnh vương diệt trừ vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tôn Liên Khê thấy hắn tựa hồ là nghĩ thông suốt, nàng xoa xoa chính mình giữa mày, dặn dò nói, Kaka, ca ca, chạm ký bắc bị thương chuyện của ngươi tạm thời không cần cùng chạm băng xuyên nói tỉ mỉ, ta lo lắng hắn sẽ khả nghi. Tôn Cẩn Lam gật gật đầu, hắn muốn nói lại thôi nhìn Tôn Liên Khê, cuối cùng ngấm lại vẫn là nuốt trở vào. Miễn cho đồ tăng nàng phiền não rồi, chờ hắn có thể hành động tự nhiên, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ nàng diệt trừ trong cung này đó nữ nhân. Trăm giảm kiệt đột nhiên ly thế tin tức vẫn là chấn động toàn bộ giang hồ, gần nhất rất có võ lâm nhân sĩ vội vàng tới rồi phun viếng, phủ thừa tướng trong ngoài đâu vào đấy, nhưng là có rất nhiều người lại nổi lên lòng nghi ngờ, đều nói trăm giảm kiệt là đột nhiên chết bệnh, chính là rốt cuộc là cái gì bệnh không ai biết. Tang lễ trong lúc, Lam Bách Ly gia tộc người thừa kế tôn Cẩn Lam vẫn chưa xuất hiện. Cái này làm cho mọi người càng là suy đoán sôi nổi. Mà giang hồ cùng triều đình cũng không thể liên lụy quá sâu, dễ dàng làm người lên án. Nhưng là trạm băng xuyên tự mình tới phúng biếng cấp đủ tôn liên khê mặt mũi. Tôn liên khê nghe nói trạm băng xuyên ra cung tới phủ thừa tướng, đáy lòng là khó nén kinh hỉ cùng kích động, nàng cho rằng trạm băng xuyên xưng đế về sau, sẽ tị hiểm sẽ không chủ động tham dự bất luận cái gì cùng giang hồ có quan hệ sự tình. Nhưng là không nghĩ tới hắn cư như tới. Này có phải hay không thuyết minh? Mặc kệ hắn hiện tại nhiều sủng ái Tô Tình xương, nhưng là hắn tâm vẫn là thuộc về nàng. Một thân bạch y li tôn liên khê đáng thương sở sở quỳ gối cửa nhanh đón, nàng hai mắt đấm lệ mông lung, nhìn thấy Trạm Băng Xuyên hai mắt đấm lệ càng thêm ức chế không được rơi xuống. Trạm Băng Xuyên một tay đem nàng ôm lấy, an ủi nàng, dừng ở người khác trong mắt, hoàng thượng hoàng hậu ân ái như vậy, tình thâm ý trọng, không phải tùy tiện một người là có thể tham gia. Tôn Nho Hải nhìn thấy Trạm Băng Xuyên cũng là tất cung tất kính, cẩn thận hầu hạ tại Tả Trạm băng xuyên đi vào trăm giảm kiệt linh vị trước, vệ bình dịch điểm ba nén hương giao cho hắn, hắn là ngôi kiểu ngụ không có khả năng cấp một cái giang hồ nhân sĩ quỳ xuống, hắn chỉ là không lưng, sau đó tự mình đem hương đến cắm vào lư hương chung. Nay đối phủ thừa tướng cùng Bách Lý Sơn Trang tới nói đã là lớn nhất tấn sủng. Rời đi linh đường, tôn liên khê bồi trạm băng xuyên đến một bên thiên tính nghỉ ngơi. Trạm băng xuyên hỏi nguyên do, tôn liên khê hồng hốc mắt nói, ca ca không biết bị cái gì người hạ độc. Ông ngoại cho hắn chữa thương thời điểm thúc dục một loại gọi là Kỳ Lân huyết độc độc, lúc này mới nàng nước nở lên, Trạm Băng Xuyên xem đến đau lòng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, yên lặng an ủi. Trạm Băng Xuyên thấy Tôn Liên Khê khóc đến thương tâm cũng không có lại truy vấn việc này. Tôn Liên Khê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạm thời ổn định Trạm Băng Xuyên, chờ Diệt trừ Trạm Ký Bắc liền không có nỗi lo về sau. Khu khu, quấy rầy. Đi mà quay lại Phượng tức đứng ở thiên tính cửa, nàng mặt xám như cho tàn, thần sắc gớm lạnh đối với quấy giày đến bọn họ không có bất luận cái gì xin lỗi. Trạm băng xuyên nhìn thấy Phượng Tức lạnh băng như nhận con người hơi hơi nhíu lại là ngươi nàng cư nhiên còn dám xuất hiện. Phượng Tức lạnh nhạt nhìn hắn thần sắc như thường ta là tới gặp tôn liên khê có thể hay không gần một bước nói chuyện. Tôn liên khê hơi hơi sừng sốt nàng có chút hận ý bực bội trừng mắt nhìn Phượng Tức giống nhau nàng không nên xuất hiện ở chỗ này gợi lên Trạm băng xuyên đáy lòng không mau chỉ là Phượng Tức đối nàng cảnh cáo ánh mắt làm như không thấy. Nàng sợi tóc rời rạc, thân xác mỏi mệt, nhưng là ánh mắt lại kiên định không chịu nhượng bộ. "Hoàng thượng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Tôn Liên Khê thật cẩn thận nhìn Trạm Băng Xuyên, đáy lòng có chút thấp thỏm. "Ân." Trạm Băng Xuyên xinh ý lộ ra nhẹ nhẹ không vui. Tôn Liên Khê căng ra đầu đi đến phượng tức trước mặt, đem nàng mang theo đi ra ngoài, hai người đứng ở cách đó không xa hành lang hạ, nói chuyện với nhau. "Xảy ra chuyện gì?" Tôn Liên Khê lạnh nhạt hỏi. "Phong diễn." Phong Diễn không thấy Phượng Tức thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Cái gì? Tôn Liên Khê sắc mặt biến đổi, nàng hung hăng trừng mắt Phượng Tức, hận không thể bóp chết nàng, phong diễn đã là cái hoặc tử nhân, cũng không ai biết hắn còn sống, hắn ném bị người phát hiện, đừng nói ngươi liền tính là ta đều cần thiết chết. Nàng lo lắng nhìn về phía cách đó không xa thiên đại sảnh trạm băng xuyên, toàn thân máu nghịch lưu, tay chân lạnh lẽo. Phượng Tức đấy mắt tạm đạm, nàng đè thấp thanh âm, ta biết, cho nên ta mới đến tìm ngươi cần thiết mau chóng tìm được Phượng Tức. Hắn thân thể suy yếu rời đi ta dược, hắn mới là thật sự sẽ chết. Đã chết càng tốt. Tôn liên khê lạnh lùng nói, nàng u lanh con ngươi hiện lên một tia sắc ý, vậy làm hắn đã chết, bằng không ngươi ta đều không sống được. Không. Phượng tức thần sắc thống khổ, nàng cắn tái nhợt cánh môi, ta không thể mất đi phong diễn, hắn là ta duy nhất ký thác, cầu xin ngươi, không cần. Phượng tức, ta niệm ngươi vì ta làm đủ nhiều, năm đó mới làm ngươi mang đi hơi thở thòi thóc phong diễn. Nhưng là ngươi hiện tại tới cầu ta có cái gì tác dụng? Tôn liên khê đáy mắt lo lắng không thấy, chỉ cần phong diễn tùy thời đều sẽ chết, nàng liền không có gì nhưng lo lắng. Nàng lãnh nạo nhìn phượng tức, nhìn nàng vì một cái không yêu chính mình nam nhân đem chính mình cha tấn thành như vậy, châm trọc cười. Phượng tức bùn một tiếng lại quỳ xuống, than thở khóc lóc, tôn liên khê, ta cầu xin ngươi, phái người giúp ta tìm xem phong diễn, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời, ngươi muốn cốt hương ta giúp ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều giúp ngươi. Tôn Liên Khê lạnh lùng nhìn nàng, đáy mắt âm ngoan độc ác, nàng cười nhạo nói, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta vì sao giúp ngươi? Cốt... Gì giúp ngươi, cốt hương ta có thể không cần, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi tìm phong diễn. Phượng Tức nâng lên nước mắt mắt, nàng sát mặt tái nhợt, hôm qua ngươi cầu ta thời điểm cũng không phải là như vậy, ta vẫn luôn như thế ngươi làm khó dễ được ta. Tôn Liên Khê liếc xéo sát ý tiệm khởi Phượng Tức, ngươi muốn giết ta nói, liền trước hết nghĩ tưởng ta trong tay nắm có chứng cứ ta vừa chết liền nha người công khai đến lúc đó ngươi kiêu ngạo liền toàn hủy hoại phượng tức rơi lệ đầy mặt nàng run run rẩy rẩy đứng dậy hảo tôn liên khê từ hôm nay bắt đầu người ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau tôn liên khê lạnh nhạt nhìn nàng không giao động phượng tức thật sâu hung hăng nhìn nàng một cái nàng méo nắm tay phẫn nộ rời đi lúc này lãnh cửu hướng đoạn tam nương hỏi thăm bạch sở hướng đi đoạn tam nương lắc đầu giải thích nói ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo ngươi Đại Tư Tế đi nơi nào ta cũng không biết. Lãnh Cửu như nước trong mắt hiện lên một tia mất mát. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình thế, nhưng liền bạch sở rốt cuộc đi nơi nào cũng không biết. Đoạn Tam Nương mơ hồ đoán được Đại Tư Tế cùng Lãnh Cửu tri gian đã xảy ra hiểu lầm. Nàng ánh mắt liếm diễm, đạm đạm cười. Ngươi cùng Đại Tư Tế trong thân thể chúng tử mẫu cổ, hẳn là có thể cảm giác được hắn tồn tại. Lãnh Cửu khẽ lắc đầu. Bạch sở trong cơ thể chính là mẫu cổ, hắn nếu là đem mẫu cổ phong bế, ta là không cảm giác được. Đêm qua nàng liền thử qua, lại không có bất luận cái gì cảm ứng, lần này bạch sở là thật sự sinh khí. Xoa giữa mày, nàng có chút buồn bã, này nam nhân như vậy tùy hứng liền đi rồi. Đoạn tam nương cười cười, tiếp tục nói, ta còn có một cái biện pháp. Cái gì? Lênh cửu có chút cảm thấy hứng thú hỏi, nàng hiện tại thoát không khai thân, nhưng là chỉ cần có bất luận cái gì liên lạc đến bạch sở biện pháp, nàng đều tưởng thử một lần. Kỳ thật chúng ta cùng Diêm thi điện mỗi 3 ngày liền phải liên lạc một lần có chuyên môn bổ câu đưa tin vận chuyển tin tức. Đoạn Tam Nương thần bí hề hề nói. Lãnh Cửu có chút kinh ngạc, nàng không biết còn có loại chuyện này. Đi vào án thư, Lãnh Cửu mở ra giấy viết thư, Đoạn Tam Nương tắt cho nàng nghiến ác, chỉ là Lãnh Cửu nhắc tới bút, lại không biết nên viết chút cái gì. Xảy ra chuyện gì? Đoạn Tam Nương nhìn nàng, nàng giữa mày khẩn ninh, có chút khó xử nhìn chằm chằm giấy viết thư. Ta nên viết cái gì đâu? Lãnh Cửu có chút xấu hổ hỏi. Đoạn Tam Nương đẹp mắt hành có chút kinh ngạc. Nàng trừng mắt lãnh cửu, kinh ngạc nói, ngươi không biết quá thư tình sao. Khu khu, tam nương, ta là hướng hắn giải thích, không phải thổ lộ. Lãnh cửu nghiêm túc nghiêm túc nhìn nàng. Đoạn tam nương lạnh nhạt nhìn nàng, rồi nói, ngươi cái ngốc tử, căn bản liền không biết rõ ràng đại tư tế là vì cái gì mà tức giận. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta không cùng hắn kịp thời giải thích sao? Lãnh cửu cũng không có đem quá nhiều sự tình nói cho cấp đoạn tam nương, nhưng là đoạn tam nương cũng phi thường lý giải không có hỏi nhiều Nàng vô tội nhìn đoạn Tam Nương, tổng cảm thấy các nàng nói được không phải một sự kiện. Đoạn Tam Nương dở khóc dở cười nói, tiểu cửu, ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện, đại tư tế sinh khí không phải ngươi không giải thích, mà là ngươi bỏ qua. Nam nhân chiếm hữu dục cường, hắn có thể bao dung ngươi tùy hứng chơi xấu, lại duy độc không thể dung hạ ngươi đấy lòng nghĩ người khác. Loại chuyện này không phải giải thích, mà là muốn hống. Ta hống quá. Lanh cửu nói, Đoạn Tam Nương đôi tay ôm cánh tay, nàng ngưng Lanh cửu ý vị thâm trường cười. Ngươi theo như lời Hồng nói với ta không giống nhau. Ngươi nếu chỉ là một mặt giải thích là vô dụng. Nói không chừng hắn ngược lại càng tức giận. Sẽ sao? lãnh Cửu thần sắc hơi lạnh, hắn còn không phải là muốn biết chân tướng sao? lãnh Cửu nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Đoạn Tam Nương. Nàng dáng vẻ này, dừng ở Đoạn Tam Nương trong mắt hoàn toàn chính là đệ tử tốt khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Đoạn Tam Nương âm thầm cười, chính mình nếu là dạy dỗ hảo đã lâu, không chừng đại tư tế muốn như thế nào cảm kích chính mình đâu. Đoạn Tam Nương cười đến sáng lạ quyết định hảo hảo cho nàng thượng một khóa. Cùng lúc đó, Ký Vương phủ, Phi Vũ Đường. Bạch Sở tức giận nằm ở trên giường, hắn ôm chân ở tử kinh mục trên giường lớn chăn trọng, hắn kỳ thật cũng không có thực tức giận, hắn chỉ là đang chờ nàng tới tìm chính mình. Liên tính nàng không giải thích cũng không quan hệ, chính là nàng căn bản là không có xuất hiện. Chết tiểu kiểu xú tiểu cửu. Vô tình vô nghĩa. Không lương tâm vật nhỏ. Bạch Sở nhịn không được quát. Tinh Tú đứng ở bên ngoài gãi gãi đầu, thầm nghĩ, ai làm hắn ngạo kiều kết quả tức phụ chạy đi. Trấn Quốc công phủ, ôn nguyệt các. Một canh giờ sau, ở đoạn tam nương nhẫn mại hướng dẫn hạ lãnh cửu cuối cùng là viết ra một phong buồn nôn tới rồi cực hà tin. Nàng ngó trái ngó phải đều cảm thấy này không giống chính mình phong cách, vừa muốn hủy diệt, lại bị đoạn tam nương một phen cướp đi. Đều viết hảo, ta đây liền cho người đưa đi. Nói xong, đoạn tam nương mau tay nhanh mắt đem tin để vào trong lòng ngực, động tác bay nhanh lẹ ra ôn nguyệt các, lãnh cửu không kịp ngăn cản nhìn đoạn tam nương đi xa bóng dáng, lãnh cửu phanh mà một tiếng đóng cửa lại, về phòng chui vào trong chăn, quá thẹn thùng. Buổi trưa, dựa theo mấy ngày trước đây định tốt nhật tử, mọi người bồi thái phu nhân muốn đi chùa bạch mã cấp tô chính dương cùng tô Hàn cầu phúc. Lần này đi ra ngoài đều là chấn quốc công phủ nữ quyến, thái phu nhân, tô tình sương, tô diễm toàn, tô diệu linh còn có tô thiền nguyệt. Vì bảo đảm bọn họ an toàn, tô tấn phong còn phái sáu cái thị vệ bảo hộ các nàng an toàn. Thái phu nhân một mình cưỡi một chiếc xe ngựa. Tô Tình Sương hiện tại đã là sư phi, cũng có một chiếc phi tần quy chế xe ngựa, Tô Diễm toàn cùng Tô Diệu Linh hai người một chiếc, cũng không có vẻ chen chúc, mà lãnh Cửu được hưởng linh tiên huyện chúa đầu sủi cảo, cũng có chính mình xe ngựa. Lão đảo lắc lư xe ngựa ra khỏi thành, mãi cho đến sắc trời tiệm vãn bọn họ mới đến chùa Bạch Mã. Sở dĩ không có đi tướng quốc tự, tự nhiên là có thái phu nhân chính mình suy xét. Hôm nay chùa Bạch Mã chủ trì không ở, một vị gọi là giác sa cao tăng tiếp đái các nàng, còn cho các nàng an bài thiện phòng nghỉ ngơi. Lần này cầu phúc sẽ ở buổi tối tiến hành, tuy rằng làm người cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nếu là thái phu nhân ý tứ, lãnh cửu không có nghĩ nhiều. Phân phối phòng thời điểm, một người một gian ai cũng sẽ không quấy rầy đến ai, nhưng thật ra thanh tịnh. Xuân cẩm cùng thu thư hầu hạ lãnh cửu thay đổi quần áo, sau đó ngồi ở trên giường uống trà nói chuyện thiếm, tống cổ thời gian. Ngũ tiểu thư, nô tỳ vừa mới thấy tam tiểu thư bên người lạ lướt cùng một cái tiểu sa di ở lầm nhầm lầm nhầm không biết nói chút cái gì. Xuân Cầm nói, lãnh cửu hơi hơi như mày, là lướt cùng tiểu sa di. Xuân Cầm nhẹ nhàng gật đầu, nô tỳ là lo lắng bọn họ có thể hay không. Lãnh cửu minh bạch Xuân Cầm ý tứ, nàng nghéo nghéo chính mình cảm, như suy tư gì nói, trước nhìn kỹ hăng nói, bọn họ nếu là muốn làm cái gì, luôn là sẽ lộ ra dấu vết. Ân. Xuân Cầm cùng thu thư đồng thời gật gật đầu, đều cẩn thận lên. An qua văn trai, mọi người thay chùa bạch mã cung cấp tố sắc quần áo đi vào bảo điện tiến hành cầu phúc pháp sự. Lãnh Cửu vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này, không thể hiểu được cầu phúc phương thức, liên tưởng đến hôm nay Xuân Cầm nói, nàng trong lòng nhiều một tia phòng bị, thuận tay đem một phen chủy thủ tàng vào tay áo trong túi. Các nàng dựa theo trường ấu bài tự, nhất nhất quỳ lệ ở Phật tổ trước mặt, cùng với sa di nhóm niệm động kinh Phật, tất cả mọi người nhắm lại mắt. Dần dần, Lãnh Cửu cảm giác thân thể có chút không khỏe, đại điện trung đàn hương nồng đậm, lộ ra một tia cổ quái. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra lại phát hiện trừ bỏ nàng, còn lại nhân thần sắc như thường cũng không có cái gì sự tình phát sinh. Một bên Giác Viễn Đại sư cùng Sa Di nhóm cũng đều không có khác thường, ngược lại là nàng tâm tư có chút loạn. Lại lần nữa nhắm mắt lại, linh cửu âm thầm vận công, nàng nội lực khôi phục tăng thành, chỉ cần không phải cùng người đánh nhau, chỉ là bình thường điều tức vận khí là không có sự tình. Nàng thường áp xuống đáy lòng khôn kể khác thường, chính là nàng xác thật áp lực tâm lại nhảy đến càng nhanh, cái loại này không hề quy tắc loạn nhảy, làm nàng lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Trong cơ thể ma tính tựa hồ bị cái gì đánh thức, mỗi một giọt máu đều ở sao động Đột nhiên, nàng mở mắt ra, đàn hương như thế nùng nhất định là vì che giấu cái gì hương vị. a quái vật. Một cái đột nhiên trận mắt tiểu sa di nhìn đến tô thiển nguyệt ma hóa, sợ tới mức một mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa ngất đi. Mọi người đều là nhoáng lên, toàn bộ mở mắt ra, đều theo tiểu sa di tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy quỷ gối đẩm hương bổ thượng tô thiển nguyệt. Toàn thân tản ra sâu kín màu xanh lục qua mang, mà nàng mở mắt ra mắt càng là làm nhân tâm kinh. Màu xanh lục trong mắt dần dần biến thành một loan trắng non, lộ ra quỷ dị. A, quỷ a. Mọi người sợ tới mức đại kinh thất sắc, toàn bộ đại điện loạn thành một đoàn, mọi người chạy vắt giò lên cổ, hỗn độn một mảnh. Ngươi, quả nhiên là ngươi. Thái phu nhân kinh hãi vặn phần, nàng dùng tay chỉ Tô Thiền Nguyệt, chính là bởi vì khiếp sợ hòa khí phân, làm nàng cấp hỏa công tâm lập tức liền mất đi. Tổ Mẫu Tô Tỉnh Xương đám người bổ nhào vào thái phu nhân bên người, đem hôn mê bất tỉnh nàng đỡ lên. Lãnh Cửu lạnh băng đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng trong cơ thể ma tính cư nhiên lại lần nữa bị đánh thức, xem ra vừa mới trái tim không thoải mái cảm giác chính là ma hóa dự triệu. Nàng sợi tóc lại lần nữa biến thành màu trắng, mắt cũng biến thành màu xanh lục, duy độc tay không có biến ra bén nhọn móng nuốt đây là bất hạnh trung đại hạnh, nàng còn có có thể phiên bản cơ hội. Lúc này một đạo dồn dập mà cuồng săn âm phong thổi nhập, cuốn lên các bụi, mê mọi người mắt. Tất cả mọi người dùng ống tay háo che lại miệng mũi, nhắm mắt lại. Gió thổi tắt đại điện trung sở hưu anh đến, tối nay vô nguyệt, đại điện hát như mực, duỗi tay không thấy nằm ngón tay. a, còn có một cái quái vật, không, là hai cái. Một cái tiểu sa di thất thanh thét trói thai, hoảng sợ vạn phần nhìn ôm thái phu nhân tô tình xương, tô diễm toàn còn có tô diệu linh. Nguyên lai thái phu nhân các nàng cũng đều trở nên cùng tô thiển nguyệt giống nhau, toàn thân tản ra màu xanh lục quan mang, thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Tô tình xương đám người cũng là kinh ngạc, các nàng rõ ràng là tưởng diện trừ tô thiền nguyện, vì sao liền chính mình đều biến thành dáng vẻ này? Mắng một tiếng, giác viễn đại sư tìm được rồi, mùi lửa bậc lửa vật dễ cháy, trong đại điện có ánh sáng, bọn họ thật cẩn thận tránh đi các nàng, lẳng lặng quan sát đến. Lăng cửu đi đến lư hương trước, dùng ngón tay về khởi một ít hương cho, phóng tới trước mũi nghe nghe, lạnh băng trong mắt hiện lên một đạo ám mang, hương bị người bỏ thêm thiên tiên phấn, thiên tiên phấn, giác viễn đại sư hàng năm ở chùa miếu tu hành. Đối Thiên Tiên Phấn hoàn toàn không biết gì cả. Lãnh cửu xâm hàn lạnh nhạt ánh mắt kinh miệt nhìn lướt qua tô tình xương đám người, các nàng đấy mắt có không kịp che giấu kinh hoàng thất thố. Nàng hơi hơi một hừ, dơ lên chính mình ống tay áo nói, này quần áo nhiễm có diêm la hồng, diêm la hồng cùng Thiên Tiên Phấn quẻ với nhau liền sẽ phát ra mỏng manh quan mang. Ta còn muốn hỏi hỏi Giác Viễn Đại sư, là ai dám hãm hại cùng ta? Giác Sa hơi hơi sử sốt, ngũ tiểu thư, ta chờ người xuất ra lấy từ bi vì hoài, lại như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Giác Viễn đại sư là không có khả năng, chính là có chút người lục căn không tịnh vạn nhấc nổi lên tà niệm nên làm thế nào cho phải. Lãnh Cửu ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Nàng như là đến từ địa ngục các ma, toàn thân tản ra sâu kín quang mang, màu trắng tóc dài, sắc bén như chăng non đồng tử, tản ra quang hoa thân mình, trừ bỏ quỷ dị, còn có một tia quỷ mị, quyến rũ giống như màu trắng mạn đà la, thư cốt. Đại sư sắc mặt đổi đổi, đối với Tô Thiển Nguyệt này phân lý do thoái thác cũng là bán tin bán nghi. Lãnh Cửu Khinh Miệt nhìn hắn một cái, căn bản không trông cậy vào này, đó thái phu nhân an bài người tốt sẽ tin nàng. Còn không đem thái phu nhân đưa trở về. Lãnh Cửu Thanh lãnh đứng ở đại điện thượng, ánh mắt âm trầm mà sắc bén nhìn thoáng qua mọi người, thanh âm lạnh nhạt. "Từ từ." Tô Diễm toàn từ trên mặt đất rẽ rủa đứng dậy, nàng mảnh khảnh ngón tay chỉ vào Tô Thiên Nguyệt, trầm giọng nói, "Ngươi nói những cái đó chỉ có thể giải thích quần áo sẽ sáng lên vấn đề, chính là ngươi đầu tóc, ngươi mắt, ngươi muốn như thế nào giải thích?" "Là" Đúng vậy. Tất cả mọi người phát hiện bất đồng, chính là vừa rồi bị Tô Thiền Nguyệt cái loại này thượng vị giả lãnh khốc khí thế sở kinh sợ trụ. Nếu không phải Tô Diễm Toàn đứng lên nói rõ, bọn họ cũng không dám nói. Lãnh cửu thản nhiên ghé mắt, châm cho cười, có lẽ là ta trên người thiên tiên phấn quá nhiều, rơi vào mắt. Không, thiên tiên phấn rơi vào mắt cũng không thể là một người đồng tử biến hóa, Tô Thiền Nguyệt, ngươi chính là một cái quái vật Tô Diễm Toàn khàn cả giọng gào thét. Nàng không thể tưởng được Tô Thiển Nguyệt sẽ như thế bình tĩnh đổi trắng thay đen, hương đến tăng thêm không phải thiên tiên phấn, mà là có thể làm người bị lạc tâm trí thực tâm đan. Đây là nàng vạn ngã Tô Thiển Nguyệt duy nhất cơ hội, liền tính là trả giá nhất thảm thống đại giới, nàng cũng không tiếc. Chỉ là, Tô Diễm Toàn không nghĩ ra vì sao các nàng trên người cũng sẽ phiếm mỏng manh màu trắng quan mang. Ta là quái vật. lãnh cửu nhàn nhạt cười, tươi cười quỷ quệt ta mị, rực rỡ lung linh con ngươi lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người. Ta nếu là quái vật đã sớm đem các ngươi đều giết Nàng cũng không phải là ở huy hiếp Nàng nếu là thật sự ma tính quá độ Những người này căn bản sống không đến hiện tại Ngươi còn ở rào biện ngươi chính là cái quái vật Tô Diệm Toàn muốn thông qua kích thích Làm nàng tâm ma không chịu không chế Sau đó ma tính quá độ Nơi này có giác viễn đại sư cùng một chúng tiểu sa di chính mắt chứng kiến Chuyện này nàng muốn giấu giếm đều giấu không được Trừ phi nàng thật sự đưa bọn họ đều giết Đông chốc một tiếng Một con mang hỏa mũi tên bay vào đại điện trung, lập tức liền chắt ở treo ở màn thượng, oanh một chút, bốc cháy lên hòa đoàn. lãnh cửu âm thầm những mày, xem ra là có người thừa dịp chùa bạch mã người đều ở đại điện thượng, cho nên âm thầm lẻn vào đánh lén, bọn họ mục đích ở đâu. Giác viễn đại sư gặp nguy không loạn, thần xác chấn định hướng đi cửa đại điện, hắn đối bên ngoài che mặt hắc y hề nhân, la lớn, các ngươi là người phương nào, vì sao? Ách! Chỉ tiết hắn lời nói còn chưa nói xong Cư nhiên đã bị người một mũi tên cấp bắn chết. Sư phụ, tiểu hòa thượng nhóm không nghĩ tới giác viễn đại sư cư nhiên liền như thế đã chết, lập tức thương tâm khóc thành một đoàn. Lúc này bên ngoài Y nhân nhảy vào đại điện, đối với bọn họ chính là một trận chém lung tung. Chùa Bạch Mã vẫn luôn là lấy học tập Phật Pháp làm nhiệm vụ của mình, biết công phu cũng không nhiều, cho nên danh khí xa xa không kịp quốc chùa tướng quốc tự. Hiện giờ đối mặt cường địch, bọn họ cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết mệnh. Lãnh cửu cũng không có tính toán bảo hộ Tô Tình xương đám người, các nàng sinh tử cùng nàng không quan hệ. Liên tính thật sự có người nghi ngờ nàng, nàng cũng có thể đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho đám hắc ý lìa nhân này. Nhưng là thực rõ ràng, đám hắc ý liề nhân này mục tiêu cũng không ở các nàng, mà là ở này đó hòa thượng. Tô Tình xương sợ tới mức hoa rung thất sắc, nàng một bên nơi hôn mê bất tỉnh thái phu nhân bên người, một bên gào rông nói, các người rốt cuộc là cái gì người, ta chính là Hoàng thượng sư Phi, ta nếu là bị thương các ngươi cho dù có là cái đầu đều đừng nghĩ. a, một cái hắt hơi lìa nhân thẹn quá thành giận, giơ lên trong tay khảm đao đối với cánh tay của nàng chính là một chút. cánh tay tuy rằng không có chém nước, chính là miệng vết thương lại rất thâm. tô tình xương đau đến nhẽ răng niét miệng, sắc mặt trắng bệnh, chán đều là mồ hôi lạnh. đại tỷ, tô diệu linh sợ tới mức đem tô tình xương kéo lại, nhưng thật ra một bên tô diễm toàn giận không thể át cầm lấy một bên lư hương hướng trong đó một người ném tới. đối mặt hỗn loạn cảnh tượng. Lệnh Cửu suy nghĩ muốn như thế nào ứng đối thời điểm, đống nhiên nàng phía sau đứng một người hắc y hiền nhân, kia hắc y hiền nhân lặng yên không một tiếng động, nàng căn bản không có phát hiện. Mắng một tiếng, Lệnh Cửu cánh tay cũng là đau xót, nàng che lại miệng vết thương, đống nhiên xoay người. Nàng ngẩng đầu lạnh băng đáy mắt tràn đầy sắc ý, ở nàng chuẩn bị động thủ thời khắc, có một cái hắc y hiền nhân đi đến, nàng u lãnh mà thầm thủy mắt đón nhận một đôi quen thuộc đến không thể lại quen thuộc quyến rũ mắt phượng. Là hắn? Trừ bỏ Tô Tình Sương, Tô Diễm Toàn với Tô Diệu Linh đều bị thương, các nàng thương thế có chút nghiêm trọng, tình huống không tốt lắm. Đại điện trung các hòa thượng toàn bộ bị giết chết, máu chảy thành sông, trường hợp cực kỳ thảm thiết. Tô Tỉnh Sương đám người cũng hôn mê qua đi, trong đó một cái Hắc Y Dìa Nhân bảo đảm vẫn nhất, phong bế các nàng huyệt đạo. Đứng ở lãnh cửu trước mặt Hắc Y Dìa Nhân, tháo xuống màu đen mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương tinh xảo mà yêu nghiệt tuấn dung. Bệnh, đại tư tế, lãnh cửu trên đường sửa lại xương hô. Nàng không biết bạch sở có hay không thu được chính mình tin, còn có hay không sinh khí. Nàng quay đầu nhìn nhìn lại còn lại người, bọn họ lấy tấm che mặt xuống, đều là diêm thi địa người. Bạch sở đi vào nàng trước mặt, duỗi tay phong bế nàng cánh tay huyệt đạo, ánh mắt có chút lánh, thương ngươi là vì làm ngươi sau khi trở về hảo công đạo. chương 78 ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh cửu gật đầu, nàng minh bạch, nếu đã chết như thế hòa thượng, ngay cả tô tình xương bọn người bị thương. Duy độc nàng hoàn hảo không tổn hao gì nhất định sẽ chọc người hoài nghi. Bạch Sở mệnh lệnh mọi người bắt đầu tìm tòi, hắn hầu tay mà đứng đứng ở đại điện hạ, thần sắc nghiêm nghị. Lãnh Cửu dừng một chút, che lại miệng vết thương đi đến hắn phía sau, nhìn hắn cao dài mà cô đơn bóng dáng, trong mâu hiện lên một kia phức tạp chi sắc. Gia dao gián độc tờ. Sự tình lần trước ta có lời cùng ngươi nói. Thật lâu sau, Lãnh Cửu chậm rãi mở miệng, nàng miệng vết thương huyết dần dần có chút đọc lại, đau đớn cũng không phải thực rõ ràng. Bạch Sở xuống tay gãi đúng trông ngứa, cũng không có thương cập nàng động mạch chủ, cho nên huyết thực mau liền ngừng. Nàng tinh xảo ngọc diện ảm đạm rồi vài phần, hắn không để ý tới nàng. Bạch Sở đưa lưng về phía nàng đứng, nhìn Tuyên Cổ Vô ngần bầu trời đêm, ánh mắt lộ ra mấy phần mỏng lạnh. Ta cùng Phong Diễn là huynh muội. Lãnh Cửu nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt xẹt qua một tia khổ sở. Phong Diễn chỉ có một thân nhân, người nọ là Bạch Sở môi đỏ chậm rãi khẽ mở, ánh mắt đạm mạc. Người kia chính là ta, tiền thái tử phi Lãnh Cửu. Lãnh Cửu thân sắc cảm động, nàng đã đem đấy lòng lớn nhất bí mật nói cho cho hắn. Bạch Sở thân hình hơi hơi chấn động, ta bị trường mắt đen tối không rõ, tâm tình càng là phức tạp khó hiểu. Hắn đã từng phỏng đoán quá nàng rất nhiều thân phận, chạm băng xuyên ái mộ, hoặc là cùng tiền thái tử phi lãnh cửu có rất sâu sâu xa, lại không có nghĩ đến nàng chính là nàng. Chính là từ trước nàng không phải cái dạng này, Bạch Sở đã sớm điều tra quá, nàng là này chân chân chính chính tô thiền Nguyệt. Lúc trước hắn làm nàng giả trang, cũng đúng là phát hiện điểm này mới có thể lợi dụng. Bạch sở bỗng nhiên xoay người, ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng kinh ngạc, hắn không thể tin được nàng nói chính là thật sự. Lãnh cửu hai tròng mắt màu đỏ tươi, nhiễm bi thương, ta hiện tại nói được dễ nghe là mượn xác hoàn hồn, nói được khó nghe chính là quỷ thượng thân. Bạch sở, ngươi có sợ không? Bạch sở sửng sốt, lãnh cửu hỏi hắn có sợ không, không có lạnh băng có chút là lo lắng cùng thống khổ. Nàng chậm chạp không chịu cùng hắn nói thật, chẳng lẽ là bởi vì nàng sợ chính mình sẽ sợ hãi nàng? Nói cho ta. Ngươi còn yêu hắn sao? Bạch Sở áp lực trong thanh âm kích động, thần sắc có chút mở mịt cùng mong đợi. Lãnh Cửu đạm mạc lắc đầu, ta sẽ không yêu hắn, hắn là ta kẻ thù. Ta đây đâu? Bạch Sở yêu mị ngọc diện bao trùm mây đen, hắn lần đầu tiên đối chính mình như thế không tự tin. Ta nói rồi, ta sẽ nỗ lực yêu ngươi. Lãnh Cửu hy vọng có thể cùng Bạch Sở cởi bỏ khúc mắc, không hy vọng cùng hắn xa lạ. Bạch Sở tựa hồ là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đi lên trước tới đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hẹp dài mắt đen lộ ra nhẹ nhẹ hoan khí, "Ngươi hẳn là sớm chút nói cho ta." Lãnh Cửu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thanh âm có chút bi thường, không phải ai đều sẽ tin tưởng mượn sắc hoàn hồn. Bạch Sở nắm thật chặt chính mình hai tay, đem nàng ôm càng sâu, hận không thể đem nàng dung nhập thân thể của mình nội. Lãnh Cửu tái nhợt sắc mặt lộ ra một chút mỏi mệt, trên người ma tính dần dần biến mất, thân thể khôi phục như thường. Lưu Mặc cầm tìm được đồ vật đứng ở một bên, không có tiến lên quấy rầy bọn họ. Còn lại người chờ Bạch Sở chỉ thị, hắn còn lại là làm cho bọn họ đi về trước. Nhìn bọn họ hiểu lầm Giải Trừ, Lưu Mặc trong lòng cũng là bùng lòng, bọn họ lại nháo đi xuống tao ương sẽ chỉ là riêng thi điện mọi người. Bạch Sở chậm rãi buông ra Lãnh Cửu, hắn tối đầu ở nàng bên hai, trầm giọng nói, "Hôm nay sự tình, tìm cái thời gian ta lại cùng ngươi giải thích." Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu. Bạch Sở cùng Lưu Mặc nhìn nhau, Lưu Mặc đi trước, Bạch Sở dặn dò Lãnh Cửu, làm bộ cái gì cũng không biết nằm hồi trên mặt đất. Một lát liền sẽ có người tới tìm các nàng. Nuốt linh thần thể. Bạch Sở đi rồi, Lãnh Cửu ngoan ngoãn nghe lời nằm tới rồi trên sân nhà. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, chùa Bạch Mã Đại môn bị người đẩy ra. Những người này ăn mặc quan phục, trong tay giơ cây đuốc, cầm đầu người là Cố Hải Kiều. Dựa theo Bạch Sở chỉ thị, Cố Hải Kiều làm người đem tô tình xương đám người đưa về chân quốc công phủ, còn lại người thu thập tàn cục. Lãnh Cửu chỉ là trang hôn, mở mắt ra thời điểm, nàng người ngồi ở trong xe ngựa. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào bạch sở, bạch sở trong tay cầm kim sang dược cùng băng gạc cho nàng băng bó thân miệng vết thương, hắn hơi rũ đầu, tuấn mỹ vô chủ trên mặt trường mi khẩn linh. Chưa bạch mã hỏa thượng liên tiếp mất tích, diêm thi điện chịu người tri thác điều tra việc này, thuận tiện hỗ trợ tìm một kiện đồ vật. Bạch sở chậm rãi mở miệng, tinh tế trắng non ngón tay không có nửa phần tạm dừng, thật cẩn thận thế nàng xử lý miệng vết thương. Nguyên bản có chút chết lặng miệng vết thương ở bôi lên kim sang dược thời điểm nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo cùng đau đớn. Lãnh cửu thanh tú mi lại không có nhăn một chút, này đó thương đối nàng tới nói không tính cái gì. Bạch sở cho nàng băng bó hảo miệng vết thương, quyến rũ mặt mày hàm một mà thấy nấy đạm cười, nguyên bản là nghĩ tới mấy ngày tái hành động, nhưng là trùng hợp chùa bạch mã chủ trì giác tâm không ở, cho nên mới sẽ lựa chọn tối nay động thủ. Bọn họ là người phương nào? Lãnh cửu có chút tò mò hỏi. Bạch sở mắt đen sâu thảm lạnh băng, bọn họ bất quá là một ít bị giác tâm từ bên ngoài trộm tới làm việc cực nhọc. Nửa năm trước chùa Bạch Mã chủ trì Giác Tâm liền mất tích, hiện tại cái này chủ trì là trên Giang Hồ tiếng tâm lừng lây Giang Dương Đại Đạo, hắn nhìn chúng chùa Bạch Mã thanh dù, cố đem chôn dấu của trộm cướp địa phương lựa chọn ở chỗ này. Nếu là hắn nhìn chúng hảo địa phương, vì sao không có an bài mấy cái sẽ võ công người trông coi? Lãnh Cửu cảm thấy có chút kỳ quái, cái này Giang Dương Đại Đạo không khỏi cũng quá thô tâm đại ý. Lưu Mặc trộm thả ra tin tức nói ở ngoài thành 50 dặm địa phương phát hiện hoài Tây Vương lang Tẩm, bọn họ tin là thật. Giác tâm liền đem toàn bộ người đều mang đi nơi đó. Bạch sở hơi hơi lia mắt, thâm thúy lộng lây đáy mắt có một đạo ám mang hơi túng nước qua, hết thảy đều ở hắn tính kế chung. Lãnh cửu hơi hơi gật đầu. Ngày ấy biết được ngươi muốn tới chùa Bạch Mã ta vốn định ra mặt phá hư việc này, bất quá nghị thái phu nhân không có hảo tâm, không bằng mượn bởi vậy thứ cho nàng một cái giáo hấn. Bạch sở nhẹ giọng nói. Kia trận âm phong cũng là ngươi kế tác, là ngươi ở thái phu nhân các nàng trên người giải hình quang phấn. Lãnh cửu nhớ tới đại điện thượng kinh biến, xem ra là hắn âm thầm giúp chính mình. Bạch sở hơi hơi gật đầu, thừa nhận. Kỳ thật hương nến nội không có không có thiên tiên phấn, các nàng trên quần áo cũng không có Diêm la hồng, đó là lãnh cửu dưới tình thế cấp bách nghị đến đối sách. Hương nến nội chân chính đồ vật là thực tâm đan. Thực tâm đan đối thường nhân vô hại, chính là đối với lãnh cửu loại này thể chế người tới nói lại là đồ vật. Lần trước lưu ly chính là dùng đến thực tâm đan làm lãnh cửu bị lạc tâm trí. Lúc này đây Thái Phu Nhân lại dùng này dược, xem ra các nàng là có điều cảnh giác. Mà đương lãnh cửu ở đại điện thượng cùng bọn họ đối cầm thời điểm, kia nói bỗng nhiên treo lên âm phong kỳ thật là bạch sở cái gọi là, hắn đem huỳnh quang phân chiếu vào tô tình xương đám người trên người, giả tạo cùng lãnh cửu thân thể tương tự tình huống. Ở cái loại này khẩn cấp tình huống là không kịp nghĩ lại, hơn nữa những người đó đều đã chết, Thái Phu Nhân các nàng muốn chế tạo cái gì yêu phong tà khí đều không thể thành công, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong b quan trọng nhất chính là thái phu nhân xuyên qua tô thiển nguyệt sẽ ma hóa sự tình nàng lại dùng loại này mưu kế trí tô thiển nguyệt vào chỗ chết tương đương với xé rách mặt lãnh cửu tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình xe ngựa chậm rãi dừng lại xem ra là tới rồi lãnh cửu đứng dậy chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa bạch sở lại một phen nắm lấy cổ tay của nàng ưu ám trong xe ngựa hắn điểm sơn như mực con ngươi giữ kín như bưng nhìn nàng toàn chức quân ý về tương lai xảy ra chuyện gì lãnh cửu mày đẹp hơi trao thấp giọng hỏi nói, vì cái gì không có tìm ta, bạch sở vẫn là có chút chú ý, ánh mắt có chút bướng bỉnh nhìn chăm chăm nàng. tinh tú cùng ta nói ngươi hồi diêm thi điện, ta tính toán đi tìm ngươi, chính là hắn nói này vừa đi thời gian quá nhiều sẽ chậm trễ sự, chính là, ta cho ngươi viết thư. lãnh cửu đống nhiên nhớ tới đoạn tam nương giáo nàng viết đến lá thư kia, gương mặt đột nhiên đỏ lên, nàng hận không thể cắn dứt chính mình đầu lưỡi, như thế nào cái gì đều nói. bạch sở thấy nàng ánh mắt có chút né tránh tựa hồ là ở ngượng ngùng, cái gì tin, làm ngựa như thế thẹn thùng, khuku, không có gì ngươi không cần để ý. Nói xong, lãnh cửu từ bạch sở trong tay rút ra bản thân thủ đoạn, xa lưới mà chạy nhảy xuống xe ngựa. Nhi nàng khác thường hành động bạch sở đối với kia phong thư tử càng thêm tò mò. Hơn nữa tinh tú tên hôn đàn này thật là giúp đảo vội, hắn vì cái gì như vậy nói? Xem hắn trở về không hảo hảo giáo hơn hắn. Đi ký vương phủ. Bạch sở đối bên ngoài xa phu mệnh lệnh nói. Đúng vậy Sa Phu lên tiếng, điều khiển xe ngựa hướng ký Vương phủ mà đi. Hưng Đông sau, ký Vương phủ đường ruộng hiên trong đình viện, Tinh Tú chát mã bộ, vẻ mặt thống khổ. Hắn biết sai rồi, hắn như vậy nói kỳ thật là muốn cho Lãnh Cửu sốt ruột một chút hảo minh bạch đại tư tế trong lòng nàng địa vị. Chỉ là không nghĩ tới nói dối như thế mau đã bị vạch trần, hắn thật sự không phải cố ý. trấn Quốc công phủ. Doa ngất quá khứ thái phu nhân rốt cuộc tỉnh lại, kinh hoàng thất thố nàng phát hiện chính mình tỉnh lại địa phương cư nhiên là trấn Quốc công phủ. Một chút liền tĩnh xuống dưới. Nhìn canh giữ ở mép giường hai cái tỷ nữ lộ ra lo lắng thần sắc, nàng nhíu mày lạnh lùng hỏi, "Ta là như thế nào trở về, Tô Thiển Nguyệt cái kia nghiệp chứng đâu?" Tỷ nữ nhìn nhau, trong đó một cái kêu Tiểu Thành, khuất hồn gối cái, giải thích nói, "Hồi thái phu nhân nói, các ngươi ở chùa Bạch Mã gặp đại phỉ, sau lại là hình bộ Cố đại nhân mang theo người cứu các ngươi, trừ bỏ ngài, bốn vị tiểu thư đều bị thương, nhưng là lấy nhị tiểu thư nhất nghiêm trọng." "Cái gì?" Thái phu nhân giận dữ đứng dậy, Mắt trừng đến như là trung đồng, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tiểu thanh cùng một cái khác tỷ nữ sợ tới mức không dám nói lời nào, sợ nổi giận Thái Phu Nhân sẽ tao ương. Đỡ ta đi xem các nàng. Thái Phu Nhân vươn tay đối với các nàng nói. Các nàng nâng Thái Phu Nhân đi vào tô diễm toàn khuyết phòng, nhìn ra ra vào vào tỷ nữ trong tay bưng nhiễm huyết thao đồng cùng băng vải, liền biết sự tình không ổn. Đại Phu Nhân thấy Thái Phu Nhân tỉnh lại còn xuất hiện ở chỗ này, kinh ngạc nói, mẫu thân, ngươi như thế nào tới? Ta không yên tâm lại đây nhìn xem, như thế nào. Thái phu nhân bị mọi người nâng ngồi ở ghế trên, nhìn trong phòng bọn tỷ nữ lo lắng thần sắc, trong lòng có chút bi phẫn. Rõ ràng các nàng thiết kế muốn diệt trừ chính là Tô Thiền Nguyệt, không biết vì sao trái lại lại hại người một nhà. Đại phu nhân khe khẽ thở dài, tình huống không phải quá hảo, toàn nha đầu mất máu quá mức, thái ý ở tận lực cứu rút. Nàng không phải Tô Diễm Toàn mẹ đẻ, đối Tô Diễm Toàn sinh tử cũng không lắm để ý chẳng qua đều là tô gia nhi nữ nàng làm chủ mẫu không thể không quản hơn nữa lần này bệ mưu tính kế chính là tô diễm toàn lại là thái phu nhân tự mình phối hợp đại phu nhân tự nhiên là phải cẩn thận ứng đối chỉ là nàng trong lòng vẫn là ẩn giấu một đoàn hỏa rốt cuộc tô tình sương cũng bị thương tuy rằng không nghiêm trọng chính là lại sẽ lưu lại vết sẹo nàng ít ngày nữa liền phải vào cung trên người mang theo thương nàng như thế nào có thể yên tâm bùi hoa trung thương nghiệp đế quốc tô thiển nguyện đâu thái phu nhân nhắc tới đến nàng Mắt liền mạo hỏa, đối nàng căm ghét thâm vài phần. Sau khi trở về liền đã phát suất cao, ở chính mình sân nghỉ ngơi đâu. Đại phu nhân hiện tại đối tô thiển nguyệt thái độ là ba phải cái nào cũng được. Không có tô thiển nguyệt quạt gió thêm tuổi, tô tình sương sẽ không đạt được chạm băng xuyên sủng ái. Hiện tại là nàng phải gả cho chạm ký bắc không phải chính mình nữ nhi, nàng nhưng thật ra cái gì đều đã thấy ra một ít, trừ bỏ tự cấp nàng chuẩn bị của hồi môn thời điểm có chút đau lòng tiền tài, còn lại không phải quá để ý. Hiện giờ là thời buổi rối loạn, trấn quốc công phủ ngày gần đây phiền toái không ngừng, các nàng vì sao không thể thoáng an ổn chút thời gian? Muốn diệt trừ Tô Thiển Nguyệt biện pháp có rất nhiều, hà tất như thế mạo hiểm? Thái phu nhân cũng không có đối đại phu nhân giải thích quá nhiều, đây là trấn quốc công phủ bí mật, nếu không phải Tô Diễm Toàn không biết từ nơi nào nghe nói chuyện này, thái phu nhân cũng sẽ không phối hợp Tô Diễm Toàn. Thái phu nhân trong lòng cũng là biết vậy chẳng làm, khiếm khuyết suy xét. Nàng cũng không có cách nào, nhìn Tô Chính Dương hôn mê bất tỉnh, Tô Hàn lại đóng cửa không ra một bộ bệnh tật bộ dáng, nàng cái này làm thê tử làm mẫu thân, tự nhiên là xuất ruột. Nghĩ giết Tô Thiển Nguyệt liền có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, lại không có nghĩ đến vẫn là bị tinh kế. Đại phu nhân cũng không dám dễ dàng trách cứ thái phu nhân, nàng khuyên, mẫu thân, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta chấn sẽ không phát sinh cái gì đại sự. Đến nỗi Tô Thiển Nguyệt nơi đó nàng bệnh, chúng ta cũng không thể nói cái gì, không bằng chờ phụ thân cùng lao ra tỉnh lại lại làm tính toán. Thái phu nhân cảm giác sâu sắc vô lực, lần này lao tâm lao lực lại đổi lấy kết quả này, chẳng lẽ thật là nàng già rồi sao? Hào đi! Thái phu nhân bất đắc dĩ thở dài, nàng làm tiểu thanh đỡ chính mình đứng dậy, nàng đối đại phu nhân nói, nhớ kỹ không được tiện nghi cái kia nghiệp chướng. Đúng vậy đại phu nhân tất cung tất kính gật đầu. Thái phu nhân thật sâu hít một hơi, xoa ẩn ẩn làm đau cái chán rời đi nhà ở. Tới rồi chẳng bạn, tô diễm toàn tình huống cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp. Thủ tại chỗ này một ngày đại phu nhân cuối cùng là có thể trở về nghỉ ngơi. Nàng đi thăm Tô Tình Sương, hỏi đêm qua sự tình, Tô Tình Sương đem sự tình nói một lần, nàng cũng chỉ là dựa theo thái phu nhân nói được đi làm, rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng cũng không rõ ràng lắm. Đại phu nhân lại nổi lên lòng nghi ngờ, năm đó đưa Tô Thiển Nguyệt đi chính là Tô Chính Dương, lần này nói muốn tiếp nàng trở về cũng là Tô Chính Dương, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm cho bọn họ đối năm đó sự tình như thế giữ kín như bưng. Là đêm, gió lạnh lâm lâm, tàn nguyệt trên cao. Lãnh Cửu trộm rời đi trấn quốc công phủ đi vào ký vương phủ mật thất. Vì hắn ngươi liền miệng vết thương cũng không để ý. Bạch Sở Gen, quyến dụ Ngũ Quan khinh thường liếc liếc mắt một cái nằm ở trên giường phong diễn, đáy lòng ghen ghét không được. Lãnh Cửu vãn khởi ống tay áo, đem khép lại miệng vết thương cho hắn xem, cười nói, ngươi cấp dược phi thường hữu hiệu. Bạch Sở giữ chặt cổ tay của nàng, buông nàng ống tay áo, trầm giọng nói, không cần cho ta xem, Thiên Lãnh tiểu tâm cảm lạnh. Hắn quan tâm nàng, lãnh cửu là biết đến. Lãnh cửu mỉm cười. Đại tư tế, tin đưa tới. Tinh tú đi vào mật thất, trong tay cầm một con từ nửa đường tiệt trở về bồ câu đưa tin. Bạch sở thần sắc đắc ý cười, từ tinh tú trong tay lấy quá tin phạt nói ta dục trở về. Lãnh cửu trong lòng có chút điểm xấu dự cảm, nàng ho khan hai tiếng, ta đi cách vách tìm lưu mặc, hỏi một chút hắn phong diễn tình huống, ta. Nàng muốn chạy trốn lại bị bạch sở một phen méo cổ áo, sau đó dùng sức mang về đến trong lòng ngực hắn một bàn tay thông thả ung dung triển khai tin, một cái tay khắc kiểm trụ nàng eo nhỏ, âm chắc chắc lợi, loại này tin cùng nhau xem mới có ý tứ. lãnh cửu trong lòng lạc một chút, vẫn là không cần, ngươi một người xem đi. bạch sở không có buông tay, hắn nhìn trong tay tin, mặt soát một chút liền đỏ. đây là lãnh cửu viết, đây là hắn tính tình lạnh như băng xương tiểu cửu viết, ta cũng không biết ta tiểu cửu nội tâm như thế cùng nhiệt. bạch sở thanh âm ôn nhu đến giống thủy tử lãnh cửu bên thay rót rách chạy qua. cung nhiệt. Lãnh cửu mày đẹp nhất lại, trắng non không rảnh mặt đẹp hiện lên một mặt khó hiểu, nàng nhón mũi chân nhìn bạch sở trong tay tin, mặt cũng soát một chút đỏ. Này không phải ta viết. Lãnh cửu phủ nhận, tuy rằng chữ viết là giống nhau, chính là nàng lúc ấy viết mới là như vậy. Là có người đánh cháo nàng tin. Chứ bỏ đoạn tam nương không có người khác. Này tự không phải người sao. Bạch sở không chịu dễ dàng buông tha nàng, vốn dĩ bởi vì phong diện hắn trong lòng liền nôn một hơi, lần này rốt cuộc có cơ hội trả thù đã trở lại. Lãnh cửu gương mặt đà hồng, lắc đầu phủ nhận, không phải. Như thế nào chứng minh? Bạch sở cố ý khó xử, chữ viết là của nàng, tìm đoạn tam nương cũng sẽ không thừa nhận. Lãnh cửu trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được chứng minh biện pháp, nàng giống như bị đoạn tam nương cấp hãm hại. Liên ở lãnh cửu không thể tưởng được biện pháp, lại thẹn thùng thời điểm, bạch sở đặt ở trên eo cánh tay lực đạo đông lỏng, hắn thu hồi tay mình. Lãnh cửu có chút nghi hoặc, bạch sở, không cần kinh ngạc. Chúng ta có một đêm thời gian tới nghiên cứu chuyện này. Bạch sở nghéo một cái ngưng hồng cánh môi, yêu dã hai mắt hiện lên một đạo ý vị thâm trường ý cười. Hắn sâu thẳm cùng nhiệt mắt mánh liệt, làm lanh cửu hô hấp căng thẳng. Đi trước tìm lưu mặc, hắn có lời muốn nói với ngươi. Bạch sở nắm lấy lanh cửu tay, đem nàng đưa tới cách vách. Cách vách mật thất là một gian bãi mãn dược bình loại nhỏ dược phòng. Lưu mặc đứng ở dược tủ trước, trong tay phủ một ly y đi thư xem đến nghiêm túc. Nghe thấy tiếng bước chân. Hắn lúc này mới từ sách vở thong thả ngẩng đầu, một đôi mắt đen có chút phức tạp nhìn nàng. Lênh cửu đối con rối đan có nhất định hiểu biết, loại này độc không có giải dược, muốn làm phong diễn khôi phục thành người bình thường hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng là lênh cửu đối này vẫn là ôm nhất định hy vọng, có lẽ Lưu Mặc có thể tìm được giải dược. Lưu Mặc, có cái gì ngươi liền nói, ta không có việc gì. Nàng cái gì đều khiêng lại đây, đã không có cái gì là nàng đỉnh không được nàng chỉ hy vọng bạch sở hoặc là lưu mặc không cần có bất luận cái gì giấu giếm đưa bọn họ biết đến đều nói cho nàng liền hảo lưu mặc thần sắc có chút lo lắng hắn bất an nhìn bạch sở liếc mắt một cái bạch sở đối hắn hơi hơi gật đầu lưu mặc lúc này mới thở phào một hơi nói con rối đan cùng khống thi đan giống nhau không có giải dược muốn trị liệu phong diễn không thể không áp dụng một ít cực đoan thủ đoạn khống thi đan con rối đan đều là thượng cổ độc dược đều xuất từ độc ma tay sau lại độc ma nhất tộc phân tán tăng dã Bọn họ phân tán đến các nơi, mà độc ma người thừa kế có hai vị, một vị chính là phượng tức phụ thân phượng giao tể, một vị khác chính là... Chính là sư phụ ta độc cơ tiên tử hứa ngươi một đời yên vui, cán bộ cao cấp nữ tôn trọng sinh. lãnh cửu kiếp trước ra tiếng ở Bắc Mạc, lại là độc cơ tiên tử cao đồ, đối loại này độc tự nhiên là hiểu biết, chính là nàng nghe sư phụ của mình nói qua, loại này thượng cổ độc dược không có giải dược, muốn cứu người nhất định phải chọn dùng tương sinh tương khắc biện pháp cứu người. Tuy rằng con dối đan bảo vệ phong diễn cánh mạng, lại làm hắn trở thành người thực vật. Sư phụ ngươi là độc cơ tiên tử. Lưu Mặc toát ra một mặt kinh ngạc chi sắc. lãnh cửu gật đầu, là, nhưng là loại này độc rốt cuộc muốn như thế nào lấy độc khắc độc ta cũng không rõ ràng. Độc cơ tiên tử tính tình cổ quái, cũng không có đem giải độc biện pháp giao cho nàng, chỉ là đi qua 3 năm, không biết có hay không giao cho chết nhan. Sắp thật không người biết hiểu việc này, ta muốn hôn tự đi một chuyến bắc mạc. Lưu Mặc đối ý thì thuật cũng là rất là si mê, lại như thế nào thực nghiệm cơ hội, hắn không nghĩ từ bỏ. Có lẽ có một người có thể giúp chúng ta. Lãnh Cửu trầm rãi mở miệng. "Ai?" Lưu Mặc vô cùng tò mò, chẳng lẽ thật sự có người có thể giải này độc? Triết Nhan. Lãnh Cửu đáy mắt hiện lên một tia ám mang, nàng rời đi sư môn cũng có 7, 8 năm, nói không chừng sư phụ sẽ đem giải độc biện pháp truyền thụ cấp Triết Nhan. Hán. Lưu Mặc vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, hôm nay nghe Lãnh Cửu nhắc tới, Hắn chết khấu nhan nhưng thật ra phi thường tò mò. Chết nhan lại là loại nào thân phận, cùng lãnh cửu có phải hay không cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn là ta sư đệ. Lãnh cửu hường đỏ khỏe miệng hơi hơi một loan, lộ ra một mặt bi thương ý cười, nàng sờ sờ chính mình mặt, chỉ là không biết hắn có thể hay không tin ta. Hắn không tin cũng muốn tin. Bạch sở bá khí chắc lẩu nói, không tin liền đánh tới hắn tin mới thôi. Lãnh cửu đỡ chán, u lanh con ngươi thâm trầm như mực, không hề ánh sáng, chết nhan từ nhỏ nhuyễn manh. Chính là mấy năm nay không biết hắn trải qua quá cái gì tính tình đại biến, nói không chừng hắn đấy lòng đối ta là tổn hận ý, không nghĩ giúp chúng ta. Thử một lần sẽ biết." Bạch Sở nhẹ nhàng vỗ Lãnh Cửu bả vai, Chết nhan đối Lãnh Cửu tình cảm thâm hậu, nếu hắn có cảm giác được, nhất định sẽ tin tưởng Tô Thiển Nguyệt chính là Lãnh Cửu. Tuy rằng Bạch Sở phi thường không thích Chết nhan giống cái trùng theo đuôi giống nhau dính Lãnh Cửu, chính là phong diễn vẫn chưa tỉnh lại, Lãnh Cửu trong lòng trước sau tồn tại một cái ngật đáp. Nói bác mạc, Tà sát minh phi vô nhan không sai biệt lắm cũng muốn đến kinh thành. Hắn tới còn không chừng sẽ đem kinh thành này chỉ nước sâu quấy đục thành bộ dáng gì. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác đi qua ba ngày. Lãnh cửu không có vội vã thấy chết nhan, nàng còn ở do dự rốt cuộc có để chết nhan cũng tham dự trong đó, vẫn là lén gạt đi hắn không cho hắn biết đến càng sâu. Chỉ là hắn vừa nhìn thấy phong diện hết thể đều sẽ chân tướng đại bạch, dấu giếm là dấu không được. Tháng 11 sơ, sáng sớm mưa phùn mênh mông lại là tô tình sương rời đi chấn quốc công phủ vào cung nhật tử khóc đến hai mắt đấm lệ mông lung tô tình sương bái biệt thái phu nhân cùng đại phu nhân nàng doanh doanh như nước con người mãn hàm không bỏ được xem qua mọi người đống nhiên đối vào cung về sau nhật tử sinh ra một tia sợ hãi nhưng nghĩ đến vào cung sau vinh hoa phú quý đáy lòng kia ti sợ hãi tức khắc biến mất vô tung vô ảnh bọn họ đem tô tình sương đưa ra chấn quốc công phủ nhìn nàng đi lên vượng liễn đại phu nhân lưu luyến không rời lưu luyến chia tay lần nữa mà dặn dò Vũ thế càng già càng đại, đại phu nhân lo lắng Tô Tình xương vết thương cũ chưa lành, liền không cho nàng lại dừng lại, cười phượng liễn rời đi. Trong lúc này, lãnh cửu vẫn luôn an tĩnh đứng ở trong đám người, nàng dụ mắt che giấu đáy mắt lạnh bằng chủ gia giáo công chúa, thỉnh cẩn thận. Nàng đem Tôn Liên Khê địch nhân lớn nhất đưa đến Hoàng cung, không biết cái này trùng cung Hoàng hậu có thể hay không cảm tạ nàng. Đến nỗi Tô Tình xương chết sống vậy muốn xem nàng chính mình, nếu liền Tôn Liên Khê Minh chiêu ám chiêu đều tránh không khỏi. Như vậy nàng liền không nên làm cái gì hoàng hậu phú quý mộng, hoàng cung, khôn ninh cung, thần thái sáng láng tôn liên khê ăn mặc hoa lệ màu đỏ cung trang ngồi ở phượng ghế, tuy rằng tôn cẩn làm cùng chăm dặm kiệt sự tình làm cho nàng mỏi mệt bất ham, chính là muốn đối mặt mấy cái vào cung tú nữ, nàng ứng phó lên vẫn là thuận buồm xuôi gió. Không phải nàng tôn liên khê không đủ tàn nhẫn, là này đó tú nữ xuất thân cao quý, nếu ở trong cung đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sẽ cho triều đình mang đến phiền toái, hậu cung không yên mà ảnh hưởng triều đình liền sẽ đưa tới trạm băng xuyên bất mãn. Trạm băng xuyên một khi bất mãn liền sẽ đối nàng sinh ra phiền chán cùng ghét bỏ, đây là nàng nhất không muốn nhìn đến. Có chút thời điểm tôn liên khê cũng sẽ hâm mộ lênh cửu, lúc trước nàng ở thái tử phủ là như thế nào thống trị trong phủ, làm những cái đó liều mạng cấp trạm băng xuyên tắc nữ nhân quan viên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là lại tinh tế ngẫm lại, khi đó lênh cửu là thái tử phi, không phải hoàng hậu, nàng đối mặt không phải văn võ bá quan áp bách mà tôn liên khê lại bị khiêm văn võ bá quan tùy thời đều sẽ buộc tội nguy hiểm tới tiếp nhận việc này, liền tính là lãnh cựu trên đời, nàng cũng sẽ không có biện pháp khác. tại đây hậu cung trung chỉ cần lung lạc trụ chạm băng suy tâm, nàng liền sẽ không thất sủng. này đó tú nữ cũng không dám đặng cái mũi lên mặt tới khiêu chiến nàng nguy nghiêm. nương nương, các nàng tới. Binh hà từ bên ngoài tiến vào khuất ốm gối cái cung kính nói, hôm nay rơi xuống mưa phùn, vốn dĩ này đó ngày đầu tiên vào cung tú nữ có thể không cần lễ bái thỉnh an. Nhưng là tôn liên khê vì cho các nàng một cái ra vai phủ đầu vẫn là làm các nàng tới. Dâm mưa thỉnh an, liền tính trang điểm lại ngăn nắp, một trận mưa tới xuống dưới, lại mỹ diễm trang điểm đều thành gà rớt vào nồi canh. Cao cao tại thượng tôn liên khê híp đại điện thượng chạm thành hai bài tú nữ nhóm, trong lòng rất là đắc ý. Mà đương nàng nhìn đến tô tình xương thời điểm, đáy mắt kia cây châm lại ẩn ẩn làm đau. Các ngươi không cần đa lễ, vào cung đều là tỉ muội về sau đều phải tận tâm tận lực hầu hạ hoàng thượng Tôn Liên Khê thanh âm dịu dàng lên hai, lộ ra cao ngạo cùng khinh thường. Nay đó tú nữ có rất nhiều xuất thân thế gia, danh môn vọng tộc, không phải Tôn Liên Khê cái này thừa tướng chi nữ có thể so sánh. Nhưng là các nàng vẫn là cung cung kính kính ôn gối, đúng vậy. Tôn Liên Khê vừa lòng cong cong khỏe môi, hảo hảo, trong chốc lát đi theo giáo dẫn ma ma trở lại từng người trong cung hảo hảo học tập quy củ, đã biết sao. Thần thiếp trở minh bạch. Tất cả mọi người hơi hơi sứng sốt, thần sắc đều hiện lên một tia khó chịu. Tôn Liên khê thật là thủ đoạn đa đoan, rõ ràng giáo tú nữ quý cũ là ở vào cung chức từ trong cung phái ma ma đi trong phụ giáo, chính là nàng vì phòng ngừa các nàng người nhà thu mua giáo dẫn ma ma, cư nhiên đem chuyện này an bài ở vào cung về sau. Chỉ là này nhất chiêu khiến cho các nàng trở tay không kịp. Hoàng hậu nương nương nhân ái, đối thần thiếp chờ cũng là cẩn thận quan tâm, nương nương thật là hiền lương đức đức, khó trách hoàng thượng như thế yêu thương hoàng hậu nương nương. Giang Tư Vũ Tử vừa vào cung bắt đầu nàng liền quyết định chú ý ở trong cung rửa ai đều không bằng rửa hoàng hậu, bởi vậy trong lời nói đối tôn liên khê nhiều vài phần lỉnh loẹt, có chút tú nữ khinh thường, châm trọc hứ nhẹ, lập tức đem định loạn giang tư vũ xẹt qua địch nhân trận doanh, cũng có một ít còn ở tinh tế quan vọng, cũng không có lập tức đứng thành hàng. tôn liên khê minh diễm cười, nàng đoan trang ưu nhã cảng là phụ trợ ra tú nữ nhóm chật vật bất kham thợ săn mi kê tỷ tỷ, nàng hiểu biết giang tư vũ đều nói dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, không bằng phải hảo hảo lợi dụng giang tư vũ làm nàng làm chính mình ở trong cung nhanh bước, mật vũ như dệt một chiếc hoa lệ lệ xe ngựa ngừng ở kinh thành cửa thành trước. một con không rảnh như mỹ ngọc tay nhẹ nhàng xốc lên chỉ vàng dệt liền xa mảnh, hắn ta mị con ngươi liếc liếc mắt một cái bên ngoài mông lung vũ cảnh, khoe miệng hàm chứa một mặt trầm biếm ai nha, ta là không nghĩ ra lãnh cửu cái kia nha đầu ngốc vì cái gì nhất định phải tới kinh thành, người nhiều không nói, khí vị cũng không tốt, nơi nào có bác mạc tự tại. minh chủ, ngươi lại suy nghĩ nàng nói chuyện nữ tử tên là vũ nhi, là tà sát minh phi vô nhan ấm giường tỷ nữ, nàng tư dung xuất sắc, tiểu điệu dáng người mỹ diễm động lòng người, mà nàng dung mạo rồi lại ba bốn phân cực kỳ giống tiền thái tử phi lãnh Cửu, đây cũng là phi vô nhan như thế sùng ái nàng nguyên nhân. tưởng ta như thế nào có thể không nghĩ nàng? phi vô nhan thanh âm ôn nhu, hắn nhỏ dài tay ngọc đỡ chính mình mặt, không có nàng, ta mặt cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này. vũ nhi duỗi tay bắt lấy phi vô nhan tay giữa mày bao trùm xấu bi, minh chủ, đừng nghĩ nàng đã chết. vũ nhi ngươi không hiểu, có chút người chính là đã chết mới đáng giá hoài niệm. phi vô nhan khoan thai cười, thon dài mắt lại sát ý tấn hiện. lúc trước nếu không phải chạm băng xuyên ngẫu nhiên đi ngang qua bắc mạc quốc, hắn lanh cửu cũng sẽ không bị mang đi. minh chủ, nghe nói diêm thi điện đại tư tế bạch sở cũng ở. vũ nhi nhắc tới bạch sở thời điểm, đáy mắt chớp động kinh hỉ, đều nói trắng ra sở tư dung vô song, diễm tuyệt thiên hạ, nàng rất muốn tự mình nhìn một cái. Người cái không lương tâm, cư nhiên lại nhớ thương hắn Phi vô nhan bất mãn Minh chủ, ta không phải nhớ thương hắn Ta là biết ngài muốn bộ lấy hắn tình báo Không bằng khiến cho Vũ Nhi đại lao đi Vũ Nhi cắn Phi vô nhan cánh tay năn nỉ nói ân, ngươi đi thử thử đi Phi vô nhan lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Vũ Nhi, cười nhạo nói Đã chết nhưng đừng tới tìm ta hoán giận Vũ Nhi sợ tới mức rụt rụt cổ sinh đẹp cười, hắn không bỏ được Phi vô nhan không để ý đến nàng đối bên ngoài đánh xe trầm nao nói vào thành là hoa lệ xe ngựa chậm rãi xử nhập kinh thành cao lớn cửa thành một cái áo tím nữ tử từ một bên loại ra nàng mang theo đấu lạp thấy không rõ dung mạo khoe miệng lại lộ ra một mặt mỉm cười lắc ý ký vương phủ phi vũ đường một lần nữa trở về bảy sát hướng bạch sở hội báo phi vô nhan hành tung nàng rời đi diêm thi điện một đường theo dõi phi vô nhan tới kinh thành trong lúc này hắn tiếp xúc quá cái gì người đã làm cái gì điều tra rõ ràng Hắn chỉ là uống lên vài lần hoa tiểu, nhìn vài lần diễn. Bạch Sở lười biếng nằm ngang ở trên trường kỷ, hắn nửa híp yêu dã trừng mắt, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Phi vô nhan thật vất vả tới Đại Trinh quốc như thế nào khả năng sẽ như thế dễ dàng buông tha mỗi một cái liên lạc người trong giang hồ cơ hội. Hắn ở Đại Trinh quốc triều đình không có cái gì thế lực, muốn giảo phiên kinh thành cục diện, hắn nhất định phải cùng Bách Lý Sơn trang loại này thích tà môn ma đạo giang hồ môn phái giao tiếp. Là, này dọc theo đường đi hắn chính là như thế làm. Bảy sát đúng sự thật bẩm báo không có bất luận cái gì lừa gạt. Bạch Sở lạnh lùng hừ một tiếng, hắn liếc xéo Bảy Sát, cảnh cáo nói, nếu không phải mỹ ảnh không nên xuất hiện ở kinh thành, ta sẽ không làm ngươi trở về. Bảy Sát lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, nàng cúi đầu, cung kính nói, "Là, Bảy Sát trở về về sau đã tỉnh lại lại đây, còn thỉnh đại tư tế tín nhiệm ta tu chân vạn tiên huynh. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đi xuống đi." Bạch Sở đối Bảy Sát tín nhiệm đại không bằng từ trước. Bảy sắt cũng có loại cảm giác này, nàng cánh môi nhẹ nhàng ngập ngừng, muốn nói lại không có nói ra, cuối cùng không người rời đi. Thừa dịp ngày mưa, lãnh cửu đi như ý đường. Ngày mưa sinh ý giống nhau đều thực quẩn cung ẽ, chết nhan không cần lại sau bếp vội vàng, hắn ngồi ở sau bếp hành lang hạ, nhìn ô mênh mông không trúng phát ốc. Người đang xem cái gì? Lãnh cửu theo hắn ánh mắt nhìn thiên, lại cái gì đều không có nhìn đến. Tỷ tỷ đã từng nói qua tưởng nàng liền nhìn xem thiên, hôm nay là ngày mưa, nàng ở khóc sao. Chết nhan có chút đau thương. lãnh cửu khe như mày, tỉ tỉ ngươi, lãnh cửu, nàng bản nhân như thế nào không nhớ rõ chính mình nói qua loại này lời nói. Chết nhan động tác thực ngoan gật gật đầu, ân, nàng ở ta trong mộng nói. Lãnh cửu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đứa nhỏ này vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, đem trong mộng mơ thấy đều trở thành thật sự, hắn vẫn là như thế xuân manh. Nàng không có khóc, thấy ngươi nàng tâm tình nói không chừng thực hảo. lãnh cửu ý vị thâm trường nói Chết nhan nào nào hắn mở miệng quay mặt đi nghiêm túc nhìn nàng hơi hơi trầm ngâm ngươi như thế nào biết ngươi không phải nàng triết nhan ngươi năm tuổi thời điểm nước tiểu dường, là ta giúp ngươi dùng sức nội hoa khô mới không làm sư phụ cở trách ngươi chính là kia một lần ta lại hư nhược rồi hai ngày ngươi sáu tuổi thời điểm bắc mạc quốc thái tử ở ngươi trước mặt khoe ra hắn tiểu ngựa gỗ ngươi cũng muốn là ta trộm lẻn vào bắc mạc hoàng cung cho ngươi trông tới lãnh cửu đem đã từng phát sinh ở hai người chi gian sự tình chọn hai kiện cùng hắn nói Chiết Nhan lại thần sắc bình tĩnh, không có bất luận cái gì phản ứng. Chiết Nhan tuấn tu dung nhan không giao động, hắn tựa hồ không quá tin tưởng lãnh cửu nói. Nhìn thiên, thật lâu sau hắn lạnh lạnh hỏi một câu: Ngươi ở hồ nôn loạn ngữ cái gì? Lãnh cửu khẽ nhíu mày, nguyên lai hắn là bởi vì thẹn thùng mà không thừa nhận. Ngẫm lại hắn cũng thành niên, đem khi còn nhỏ khiếu sự lấy ra tới nói, nói không chừng liền chạm vào đứa nhỏ này điểm mấu chốt cùng kiêu ngạo, lãnh cửu sờ sờ cảm, nàng chỉ nhớ rõ Chiết Nhan khi còn nhỏ sự tình. Lớn lên về sau căn bản không biết. Ta 5 tuổi còn ở đáy rầm là bởi vì tỷ tỷ vì ta thân thể suy nghĩ, mỗi ngày đều cho ta uống kỳ kỳ quái quái chén thuốc, đến nỗi kia chỉ tiểu ngựa gỗ chết nhan sáng ngợi mà đơn thuần con ngươi ta liếc mắt một cái lãnh cửu, ho nhẹ che giấu xấu hổ, chẳng lẽ không phải bởi vì tỷ tỷ chính mình thích mới đi chống sao? Lãnh cửu thân sắc khẽ biến, nàng trước kia là dáng vẻ kia sao? Cho nên người rốt cuộc là ai? chiết nhan màu đen như mực đôi mắt ngưng lãnh cửu Từ nàng không mang theo bất luận cái gì né tránh đồng tử nhìn đến một tia quen thuộc, rồi lại đối nàng dung mạo cảm giác được xa lạ. Hắn cùng Lãnh Cửu sớm chiều ở chung, tuy rằng Tô Thiển Nguyệt khí chất cùng Lãnh Cửu rất là tương tự, chính là hắn cũng không dám dễ dàng chắc chắn nàng chính là chính mình sư tỷ. Đều nói nàng thi cốt vô tổn, đến nay đều tìm không thấy này thi cốt. Hay là nàng dịch dung? Như thế nghĩ, chết nhan thế nhưng không tự giác vươn chính mình tay đi sờ Lãnh Cửu gương mặt, chỉ là đầu ngón tay còn không có đụng tới. Đã bị vội vàng đi tới bạch sở một phen cấp bắt được, hắn lành u u ngưng chết nhan, mạn bất tận thầm nghĩ, ngươi muốn làm cái gì? Sơ nàng. Chết nhan phi thường thật thành trả lời. Bạch sở ta mị trường mắt hơi hơi nhíu lại, cái chán có gân xanh bạo khởi, ngươi lặp lại lần nữa. Sơ nàng. Chết nhan cố ý kéo lên ngữ điệu. Ta phế đi ngươi trọng sinh chi luyện kim thuật sư. Bạch sở giận. Chính là ta cũng chưa sợ đến, ngươi vì cái gì muốn phế đi ta? Chết nhan thực vô tội thực bất đắc dĩ nhìn bạch sở, hắn nhớ mày, hơn nữa ta sở nàng ngươi vì cái gì như thế kích động. Bạch sở bất mãn chừng mắt biết rõ cô hỏi như vậy, hắn nhất định là cố ý. Lãnh cửu xoa xoa giữa mày, giữ chặt bạch sở thủ đoạn, khuyên đủ, đừng cùng hắn xảo, hắn là cái hải tử. Ta mới không phải hải tử. Chết nhan đột nhiên đứng dậy, 19 tuổi hắn dáng người cao dài, mấy năm nay dài quá rất nhiều, so lãnh cửu cao hơn một cái đầu. Lãnh cửu trong lòng mặt than. Bất chi bất giác chết nhan đều thành đại nam hải. Ngươi không phải hài tử là cái gì? Bạch Sở đem Lãnh Cửu kéo đến phía sau, dùng chính mình thân cao nghiền áp chết nhan, hắn xác xác thật thật so chết nhan cao hơn một ít. Nam nhân. Chết nhan không chịu thua về phía trước mại một bước, mũi hắn đều mau đụng tới Bạch Sở cằm. Tuy rằng Bạch Sở cùng chết nhan không có phát hiện, chính là Lãnh Cửu lại hơi hơi mặt đỏ, bọn họ không khỏi dựa đến cũng thân cận quá. Tỷ tỷ, ta nhiễm tử y y vui sướng từ đại đường chạy ra tìm bọn họ. Nàng thấy bạch sở cùng Triết Nhan ai như vậy gần cảm xúc có chút kích động, nàng lập tức không dừng lại bước chân dùng sức đụng vào bạch sở phía sau lưng. Bạch sở sơ với phòng bị thân thể có chút không đứng vững, thân thể hơi hơi về phía trước quỳ đi. Triết Nhan cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, hiện tại trốn căn bản không kịp. Liên ở hai người môi sắp gặp phải thời điểm, lãnh cửu bàn tay đến hai người trung gian, nàng bưng kín bạch sở mềm mại cánh môi bảo hộ bạch sở thuần khiết. Bạch sở cũng kinh ngạc một đầu mồ hôi nóng, nguy hiểm thật. Chiết nhan giống như chim sợ cành cong đẩy ra bạch sở, hắn xúc tới rồi hành lang cây cột mặt sau thật cẩn thận nhìn bạch sở. Bạch sở yêu dã con ngươi vừa lật, chết nhan đây là cái gì phản ứng, giống như chính mình đem hắn cấp xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cái gì đều không có phát sinh được không. Chết nhan, có một chuyện lanh cửu vì hòa hoan xấu hổ, rời đi đề tài, chính là mới một mở miệng, chết nhan lại chạy thoát. Hơn nữa là chạy chối chết. Bạch sở bị chết nhan không thể hiểu được phản ứng tức giận đến sắp máu. Hắn sờ sờ chính mình tế hoạt vô cùng cảm khó hiểu hỏi lãnh cửu, tiểu cửu, buồn đại tư tế khuynh quốc khuynh thành, nam nữ thông an, chiết nhan như thế nào tưởng là thấy hồng thủy manh thú giống nhau. Có lẽ ngươi với hắn mà nói chính là hồng thủy manh thú. Lãnh cửu ngượng ngùng nói, ta còn tưởng rằng sẽ là xa hiết mỹ nhân. Bạch sở nửa là nghiêm túc nửa là vui lùa nói. Lãnh cửu đỡ chán, vừa mới còn bởi vì chiết nhan suýt nữa sở soạn nàng mặt mà nháo phiên. Lúc này như thế nào lại quan tâm khởi chính mình là hồng thủy manh thú vẫn là xả hiết mỹ nhân tới. Bất quá mượn sức chết nhan kế hoạch thất bại, xem ra muốn thuyết phục chết nhan cũng không có tưởng tượng như vậy đơn giản. Một bên Nhiễm Tử Yiye nhất thời còn không có phản ứng lại đây, nàng phủ ngự mà khuôn mặt nhỏ, còn ở vào khiếp sợ chung. Lãnh Cửu Lôi kéo Bạch Sở ống tay áo, giơ giơ lên cằm, xem ra Nhiễm Tử Yiye cũng suy nghĩ nhiều quá. Bạch Sở nghi hoặc nhìn về phía Nhiễm Tử Yiye, phát hiện nàng kính sợ trong ánh mắt nhiều một tia ái muội. Hán thon giải mi hơi hơi một túc, lại quay đầu nhìn nhìn lãnh cửu đạm cười ý vị thâm trường, lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hán tử lãnh cửu trong tay rút về chính mình ống tay áo, không vui nói ta cũng không phải là ngăn tay. Lãnh cửu cảm thấy buồn cười, nàng một bên cười một bên an ủi nói, là, tiểu cửu minh bạch. chương 79 nàng sẽ ghen. Bạch sở hận từ từ trừng mắt nàng, nàng nếu là không rõ, kia hắn mới là muốn thật sự cắn lưới tự sát. Đại tư tế, ta sát minh vi vô nhan đưa tới thiệp. Bảy sát xuất hiện ở như ý đường, nàng thấy lanh Cửu thần sắc nhiều một phân xấu hổ, nhưng là thực mau nàng liền phi thường nghiêm túc nhìn Bạch Sở, truyền lên trong tay màu lam thiệp. Bạch Sở ta liếc mắt một cái bảy sát trong tay thiệp không có tiếp nhận, hắn đồng mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bảy sát, vẫn đạm phong khinh không hề tiếp nhận tính toán. Bảy sát bị Bạch Sở xem đến sau sống lạnh cả người, cầm màu lam thiệp tay hơi hơi run rẩy. Một bên lanh Cửu, màu đen đồng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, phi vô nhan rốt cuộc bỏ được rời đi bắc mạc tới đại chính quốc. Phi vô nhan tuy rằng biết ta ở kinh thành, chính là hắn cũng không biết như thế nào liên hệ ta. Bảy sát này thiệp bạch sở ngữ điệu bằng phẳng, lại lộ ra uy nghiêm. Bảy sát ra đầu tê dại, nhìn trăm trăm bạch sở u linh ánh mắt, lại không dám ngẩng đầu. Là hắn làm người đưa đến diêm thi điện ở kinh thành phân đà. Bạch sở lạnh nhạt nhìn bảy sát, đối nàng tự chủ trương càng thêm phiền chán. Ngươi cũng biết ngươi tự cho là thông minh thiếu chút nữa hủy hoại diêm thi điện ở kinh thành Bố trí. Lãnh tuy rằng không có đi qua diêm thi điện ở kinh thành phân đà. Nhưng là nghe bạch sở nói qua đó là phi thường bí ẩn địa phương, liền tính diêm thi điện người tới Kinh Thành cũng đều không chuẩn đi nơi đó. Mà phân đà trừ bỏ bạch sở, cũng chỉ có diêm thi điện bốn ma biết. Mà bốn ma chung, trừ bỏ nàng không đi qua cũng không biết ngoài ý muốn, bảy sắt làm liên lạc người tự nhiên là biết đến, lưu mặc cũng không phải rất rõ ràng, mị ảnh tuy rằng biết lại không có đi qua. Đại! Đại tư tế, ta bảy sắt hết đường chối cãi, nàng không nghĩ tới bạch sở sẽ bởi vì chuyện này mà sinh khí. Là phi vô nhan bên người Vũ Nhi nói cho ta bọn họ tà sát minh cố ý cùng diêm thi điện giao hảo, cho nên ta mới có thể đem thiệp mang đến. Bạch sở chán ghét nhìn thoáng qua bảy sát, lạnh lùng nói, bảy sát, ngươi đi theo ta bên người nhiều năm, biết thủ đoạn của ta, máu đào ta đều có thể sát, huống chi là ngươi. Đối mặt bạch sở cảnh cáo bảy sát đem đầu rũ đến càng thấp, dấu ở màu tím tay áo tay, móng tay thật sâu tiềm nhập trong lòng bàn tay. Nàng hô hấp hơi hơi cứng lại, bạch sở đã là đối nàng nổi lên sát ý chính là nàng không hối hận, chỉ cần Bạch Sở mang theo Lãnh Cửu đi gặp Phi Vô Nhan là đủ rồi. Lãnh Cửu đi đến bảy sát trước mặt, nàng giơ tay tiếp nhận thiệp mời, đối bảy sát nói, ngươi đi tìm Lưu Mặc muốn một ít giải dược đi, như thế đơn giản tê dại tán hắn hẳn là có. Cái gì tê dại tán? Bảy sát đột nhiên ngẩng đầu không hiểu Lãnh Cửu ý tứ. Bạch Sở cười nhạt, thật là phế vật. Bảy sát đống nhiên cảm giác được ngón tay có chút cứng đờ vô pháp lúc đích, nàng lúc này mới minh bạch Lãnh Cửu ý tứ trong lời nói. Vũ Nhi cư nhiên ở thiệp trên dưới độc, nàng muốn giết ta. Bảy sát ngạc nhiên, Vũ Nhi là phi vô nhan nữ nhân, chẳng lẽ đây là phi vô nhan y tứ? Lãnh Cửu lắc đầu, trầm nhiên nói, này chỉ là nàng đam mê thôi. Một cái cùng nàng học được đam mê. Bảy sát âm thầm cắn răng, không nghĩ tới lại làm Lãnh Cửu ở Bạch Sở trước mặt biểu hiện một phen, nàng không cam lòng gục đầu xuống, mà không lên tiếng. Đi xem sao. Lãnh Cửu nhéo trong tay thiệp nhìn về phía Bạch Sở. Nàng trong cơ thể có tử cổ có thể cắn nuốt Rất tê dại tán độc tính Cho nên nàng cũng không có sự Bạch sở quyến rũ mắt phượng mị mị thiệp Hừ lệnh nói, đi Lãnh cửu thu hồi thiệp, ta bồi người cùng nhau Có bằng hưu tử phương xa tới Nàng như thế nào có thể vắng họ Nhiều năm không thấy, phi vô nhan biệt lai vô dạng Phi vô nhan an bài Ở tiếu sinh đường gặp mặt Từ lần trước bạch sở cùng lãnh cửu ở chỗ này nháo quá một hồi, bọn họ đã là hồi lâu không có tới Cho nên lần này xuất hiện Liêu Thanh Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, nhưng là vừa nghe là phi vô nhan khách quý, lập tức nhắm lại miệng không dám để phía trước sự tình. Ngẫm lại kia biến mất không thấy vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, Liêu Thanh Thanh chỉ có thể đánh nát hướng trong bụng ướt. Đi vào tiếu sinh đường thiên tự nhất hảo nhã gian, phi vô nhan dựa nghiêng ở trên đệm mềm, đầu gối Vũ Nhi hai chân, An Vũ Nhi lột ra đưa đến bên miệng quả nho, nghe thiên vận sướng tiểu khúc, vẻ mặt hưởng thụ. Nghe thấy tiếng bước chân, phi vô nhan lại liền mắt đều không có mở hắn géo một cái nông càng ngôi, cười nói: bạch sở ngươi đã đến, đến rồi, ân, ta đến xem ngươi như thế nào còn chưa có chết. bạch sở dương dương tự đắc ngồi vào đối diện trên đệm mềm, lãnh cửu cùng lưu mặc ngồi quỳ ở hắn phía sau. bạch sở không có mang bảy sát tới, hắn đối bảy sát không có bất luận cái gì cảm tình, nàng đã lựa chọn phản bội, bạch sở không có sát nàng đã là nhân tử. vũ nhi mị nhãn như tơ, liếc mắt một cái thấy bạch sở, xinh đẹp mắt hôn có ái muội chi sắc, nàng không ngừng liếc mắt đưa tình rồi hổ tử cấp Bạch Sở ám chỉ. Lãnh Cửu khe như mày, Diêu Vũ Nhi vẫn là như thế phóng đãng. Kỷ. Một tiếng chói hai thét chói tai, một cái theo Vũ Nhi ống tay háo chui ra tới màu trắng cổ trùng bị Lãnh Cửu dùng dấu ở tay háo truy thủ một cắt làm hai. Bạch Sở ánh mắt u lãnh, xem đều không xem kia bắn khởi màu xanh lục máu tươi cổ trùng, đối Vũ Nhi thủ đoạn khịt mũi coi thường. Lãnh Cửu nhanh nhẹn làm phi vô nhan chú ý tới, hắn áp xuống Vũ Nhi lửa giận, thon dài con người hơi hơi vén lên rất có hứng thú nhìn nàng. Chúc mừng bạch sở đại tư tế được một cao thủ. Phi vô nhan tả khí con ngươi từ lãnh cửu trên người rời đi là hướng về phía dung mạo xuất chúng, cao quý không dung khinh nhờn bạch sở. Mấy năm không thấy, hắn như cũ tuấn mỹ bất phàm, chỉ là điểm này khiến cho phi vô nhan ghen ghét. Phi vô nhan trước kia không gọi phi vô nhan, bởi vì bị lãnh cửu phá hủy dung mạo dưới sự giận dữ mới cho chính mình sửa lại tên gọi phi vô nhan, hắn yêu quý chính mình dung mạo, đây cũng là hắn hận thấu lãnh cửu nguyên nhân. Bạch Sở chán ghét nhất Phi Vô Nhan xem chính mình ánh mắt, cái loại này ái muội không rõ, lại ái lại hận ánh mắt, thật sự là dễ dàng làm người miên man bất định. Chú ý ngươi ánh mắt. Bạch Sở liếc xéo Phi Vô Nhan, một đại nam nhân có biết hay không cái gì gọi là tị hiểm. Phi Vô Nhan che miệng cười trộm, ngươi thẹn thùng cái gì, ta cũng chưa như thế nào. Bạch! Sao dạng? Bạch Sở châm trọc cười, nói đi, ngươi tìm ta tới là vì chuyện gì? Không có gì. Ta chính là đối đại Trinh Quốc kinh thành thế cục không rõ ràng lắm, muốn tìm cá nhân hỏi một chút thôi." Phi vô nhan ý bảo Thiên Vận không cần lại sướng, hắn cười ngâm ngâm nói, "Mau đi cấp đại tư tế rót rượu." Thiên Vận cực kỳ nghe lời, cầm lấy trên bàn bầu rượu hướng Bạch Sở dịch đi, ở hắn sắp tới gần Bạch Sở tay, Lãnh Cửu cánh tay lại hoành ở hắn cùng Bạch Sở chi gian. "Ta tới." Nàng thanh âm thực đạo, lại có uy hiếp lực. Thiên Vận hơi hơi sửng sốt, nhẹ buông tay, túi đầu nhìn lại trong tay ấm trà bị Lãnh Cửu cầm đi. Lãnh Cửu là nhìn ra Bạch Sở đối Thiên Vận chán ghét cùng ghét bỏ, lúc này mới đại lao. Nàng nhưng không có quên Bạch Sở chính là có rất nghiêm trọng thói ở sạch trứng, không phải người bình thường đều có thể gần người. Thiên Vận lúng ta lúng túng lui trở về, an phận thủ thường nửa quỳ. Lãnh Cửu cấp Bạch Sở rót một chén rượu, đến từ Tây vực rượu nho màu đỏ chất lỏng ngã vào chén rượu nhan sắc có chút quỷ dị, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Bạch Sở liếc mắt một cái, hương bầu rượu lui trở về. Bạch Sở nhẹ nhàng cười, hắn chậm rãi dơ lên chén rượu. Đỏ bừng cánh môi hơi hơi một câu, tuyệt sắc vô song cười, phong hoa tuyệt đại. Vũ Nhi lại một lần xem ngây người, đi theo phi vô nhan bên người hay thay đổi, tuy rằng phi vô nhan trên mặt vết sẹo không ảnh hưởng hắn dung mạo chính là thấy bạch sở như thế một cái phấn điêu ngọc chắc tinh xảo mỹ nam tử, vẫn là nhịn không được hoa si lên. Chỉ là nàng đối với vừa mới lanh cửu cư nhiên giết nàng yêu nhất cổ trùng phi thường bất mãn, xem nàng cùng bạch sở ăn ý mười phần ánh mắt giao lưu, càng thêm ghi hận nàng. Rượu Tuy Hảo chính là hạ độc nhấm nháp lên liền thay đổi vị, ta kính ngươi. Nói xong, Bạch Sở nghiêng chén rượu, đem một ly bồ đào mỹ tiểu chiếu vào Phi vô nhan trước mặt. Đây chính là dùng để tế điện người chết phương thức. Phi vô nhan nổi giận, ngươi. Phi vô nhan tức giận đến dậm chân, ngũ quan đều vặn vẹo lên. Kinh thành việc ta không thể phụ cáo, ngươi nếu là muốn biết, tùy tiện ở trên đường cái tìm cái hoàng bào tiểu nhi đều có thể dọ thám biết một vài, trừ phi ngươi tà sát minh còn làm không được điểm này. Bạch Sở lạnh lùng cười nhạo, lại cho Phi Vô Nhan hung hăng một kích. Bạch Sở ngươi đừng đắc ý, kinh thành thế cục thay đổi trong nháy mắt, ta tự nhiên là biết, vốn dĩ hôm nay chỉ là cùng ngươi chào hỏi một cái, ngươi như thế rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta và ngươi không để yên. Phi Vô Nhan mất đi bình tĩnh, hắn vốn chính là cuồng táo người, vừa mới có thể như vậy bình tĩnh đúng là không dễ. Bạch Sở nhìn Phi Vô Nhan giậm chân, ngọc diện hiện lên một mặt trầm biếm, hắn đột nhiên đứng dậy, Lệnh Cửu cùng Lưu Mặc cũng đi theo đứng lên. Chính ngươi chơi đi, ta nhưng không có thời gian bồi ngươi. Nói xong, bạch sở cất bước liền đi. Từ từ, Vũ Nhi nóng nảy, từ bạch sở xuất hiện đến hắn đứng dậy, hắn thậm chí đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Ngày thường những cái đó nam nhân chỉ cần liếc nhìn nàng một cái liền sẽ bị mê hoặc, chính là hắn lại bất vi sở động. Vũ Nhi tay liền sắp chạm vào bạch sở, bạch sở giận dữ, dùng nội lực chấn khai nàng. Phanh mà một tiếng, Vũ Nhi lùi lại vài bước, đâm phiên phi vô nhan trước mặt bàn đánh nghiêng đầy đất rượu và thức ăn. Minh chủ, Vũ Nhi bị cực đại ủy khuất, lập tức hướng Phi Vô Nhan khóc lóc kể lể. Phi Vô Nhan tức giận, hắn giận dữ đứng dậy, Nhéo ngón tay ngăn cản Bạch Sở, ngươi đứng lại đó cho ta. Lãnh Cửu hơi hơi nhíu mày, nếu Bạch Sở cùng Phi Vô Nhan ở chỗ này khai chiến, trừ bỏ sẽ đem Tiếu Sinh Đường san thành bình địa, đồng thời bọn họ cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Bạch Sở căn bản khinh thường cùng Phi Vô Nhan động thủ, chính là Phi Vô Nhan lại là có tâm muốn cùng Bạch Sở dây dưa rốt cuộc Phi Minh Chủ, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Bị ta Đại Trinh Quốc người phát hiện Bắc Mạc Quốc, tà sát Minh Minh Chủ ở kinh thành, sợ là ngươi một phút đều đại không đi xuống. Lãnh Cửu nói tuyệt phi lời nói đùa, liền tính là Trạm băng Xuyên có thể dung hắn, Đại Trinh Quốc còn có rất nhiều văn võ bá quan dung không dưới hắn. Năm đó Đại Trinh Quốc cùng Bắc Mạc quốc một trận chiến, ta sát Minh chính là không thiếu tàn hại Đại Trinh quốc tướng sĩ. Phi vô nhan có điều cố kỵ, hắn tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Lãnh Cửu trên người, nàng dung mạo giống nhau. Còn xem như Thanh Tú, chính là vừa mới ra tay chặt đứt cổ trùng thủ đoạn lại phi thường sắc bén, xem ra cũng là võ công cao thủ. Lãnh Cửu hôm nay dịch dung, rốt cuộc không thể làm người biết được sắp gả vào ký vương phủ vương phi cùng Diêm thi điện quan hệ chặt chẽ. Đúng lúc này, Vũ Nhi đột nhiên đứng lên, nàng dương nhanh múa vút hướng Lãnh Cửu đánh tới, một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Lãnh Cửu đống nhiên quay đầu lại một chân đá vào Vũ Nhi trên bụng nhỏ, Vũ Nhi không có lường trước Lãnh Cửu thân thủ nhanh như vậy, nàng bụng nhỏ ăn đau hai đầu gối mềm nhún quỳ trên mặt đất, nàng trong tay một viên màu đen thuốc viên rơi xuống ở lãnh cửu bên chân, lãnh cửu suy thanh cười lạnh, như thế nhiều năm, ngươi liền không biết đổi cái thủ pháp sao? Lời còn chưa dứt, nàng nhặt lên thuốc viên nhét vào vũ nhi trong miệng, bước nàng nuốt xuống. phi vô nhan muốn ra tay liền vũ nhi, lại bị bạch sở ngăn lại, hắn lạnh lùng cười nhạo, như thế nào ngươi tưởng tham dự đến nữ nhân tranh đấu chung? Bạch sở đối nhà mình nữ nhân rất có tin tưởng, thu thập một cái vũ nhi vẫn là dễ như trở bàn tay. Phi Vô Nhan khẽ cắn môi, hắn không thể ở Vũ Nhi trước mặt mặt mũi mất hết, hắn vận công đẩy ra Bạch Sở, hướng Lãnh Cửu đánh tới. Lãnh Cửu lại một phen kéo qua Vũ Nhi ngăn ở trước người, chặn Phi Vô Nhan. Phi Vô Nhan ra chiêu âm ngoan, hắn lại là mang theo sát ý ra tay, chờ hắn ra tay thời điểm liền rốt cuộc thu không trở lại, một trường này không nghiêng không lệch dừng ở Vũ Nhi ngực. Ánh Vũ Nhi nội lực bạc nhược, căn bản không chịu nổi Phi Vô Nhan công lực, nàng ngực như là bị chấn nát giống nhau đau đớn, nôn ra một mồm to máu tươi. Trần. Lãnh Cửu buông ra bắt lấy Vũ Nhi tay, xoay người thối lui đến một bên. Vũ Nhi thân mình mềm nhũn quán đến ở phi vô nhan bên chân, chính là phi vô nhan trên mặt lại không thấy nửa phần thương tiếc chi sắc. Lãnh Cửu nhẹ nhàng cười, nàng lấy tâm dưỡng độc mới có thể chống đỡ độc, chính là nàng tâm mạch bị hao tổn sợ là vừa rồi kia viên tiểu thuốc viên đủ để muốn nàng mệnh. Ngươi như thế nào sẽ biết? Phi vô nhan hơi hơi ngẩn ngơ, hắn điều dưỡng bên người ấm dường nô vẫn luôn là dùng nải chiêu, nhưng là biết đến người lại rất thiếu nghe nói lãnh cửu u nhiên lãnh cửu u nhiên cười giống như thiên sơn tuyết liền lánh nếu xương lạnh vũ nhi đau đến không kềm chế được nàng tay bắt lấy phi vô nhan vào áo thống khổ nói minh chủ cứu ta minh chủ phi vô nhan sắc mặt tối sầm lại hắn đem vũ nhi bế lên lướt qua bạch sở đi ra ngoài hắn tạm thời không thể mất đi vũ nhi vũ nhi là hắn chọn lựa kỹ càng nữ tử là duy nhất một cái cùng lãnh cửu diện mạo nhất tiếp cận nữ tử lưu trữ nàng còn chỗ hữu dụng Nhìn phi vô nhàn mang đi vũ nhi, bạch sở quay đầu, khúc nổi lên ngón tay đập vào lãnh cửu trắng thượng, hôm nay ngươi như thế nào như thế không bình tĩnh. Ta rất bình tĩnh. Lãnh cửu ngữ khí đạm nhiên, chỉ là không quen nhìn vũ nhi như vậy nhìn bạch sở mà thôi. Tối nay, ta hồi phủ. Lãnh cửu che giấu đáy mắt một kia hoảng loạn, thừa dịp bạch sở không lưu ý, nàng từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Bạch sở có chút không thể hiểu được nhìn còn ở nhất khai nhất hợp cửa sổ, đối bên người lưu mặc hỏi. Tiểu Cửu đây là xảy ra chuyện gì? Đại khái là ghen đi. Lưu Mặc nghĩ nghĩ cũng tìm không thấy khác lý do. Nàng sẽ ghen? An cái gì giấm? Bạch Sở cảm thấy mới lạ, một đôi sáng như ngân hà mắt phượng tràn đầy ý cười.